Dựa vào nạp Tần i diệp nghe vậy, nhất thời hít hít mắt, dương gia, kỳ lân nhi, đúng, sở c h ấ n u y hứng thú, lại càng ngày càng đắt đỏ, hỏi tần d ị c h nói, tần huynh, ngươi hẳn phải biết mặt hải cầu long bàng chứ, tần d ị c h gật gù, sở c h ấ n u y tiếp tục nói, Này mặt hải cầu long b ả n g bao quát mặt hải thần quốc bên trong, cùng thần quốc bát phương địa giới bên trong, sở hữu ba mươi tuổi bên dưới cái thế thiên kiêu, mà ở tây bắc các nước, tổng t ổ n g có ba vị cái thế thiên kiêu, leo lên mặt hải cầu long b ả n g này ba vị cái thế thiên kiêu, tên gọi một long một con phượng một kỳ lân, bên trong một long một con phượng, đều là đại càn hoàng thất xuất thân, phân biệt là đương đại đại càn thái tử, hoàng thất tam công chúa, còn lại vị này tây bắc kỳ lân, chính là dương gia thiếu gia chủ, càn đế thân phong kỳ lân hậu dương bất phàm, nói, hắn h a i mắt t ỏ ánh sáng, luôn mồm nói, có thể leo lên mặt hải cầu long bàng, liền đại biểu tiềm lực vô hạn, ngày sau là ván đã đóng thuyền võ tôn đỉnh cao, chúa tể một phương, có như thế một vị, che đậy tây bắc kỳ lân tài năng, hoàng thất, tự nhiên cũng phải cho mấy phần mặt mũi, n à y mới bỏ qua cho dương gia. đương nhiên, dương gia vẫn là chịu đến nghiêm trị, tuy rằng bảo lưu thành quốc công tước vị, lại bị b ã i m i ễ n trong tục tất cả chức quan, trục xuất đại càn triều đình. hơn nữa, dương gia võ tông lão tổ, ở hai mươi năm trước, cũng chết ở Monte n e g r o đấm máu trong trận chiến ấy vì lẽ đó hiện tại dương gia thanh thế từ lâu không lớn bằng lúc trước dựa cả vào một vị kỳ lân tài năng c h ố n g thôi thậm chí có đồn đại ở vị kia kỳ lân hầu còn chưa leo lên cầu long bàng ui trấn tây bắc thời điểm dương gia cũng đã ở bắt đầu mưu cầu đường lui Tần d ị ệ t nghe đến đó, ý niệm trong lòng cuồn cuộn, dương gia, cùng hắn có thù không đợi trời chung, suýt chút nữa diệt tần gia không nói, còn hại chết vân châu mấy triệu mách tính, hắn tất diệt dương gia. Này này i đi nhiên dài. Sở thở trở chấn nên. uy đột mặt Vẻ có chút buồn phiền lên vu cổ tai họ qua đi càn đế liền suốt ngày ẩm tu không hỏi triều chính mệnh đời mới thái tử giam quốc nội các phụ tá có tiếng mà không có miếng kết quả liền làm này đại càn hai mươi năm qua tham v ô hoành hành hủ bại không thể tả thực vừa mới bắt đầu cách kia mấy năm còn không người dám huyên n á o quá phận quá đáng có thể không quá mấy năm, chiều chính, liền triệt để thối nát một mảnh, trở về gốc dễ bàn, chính là vị kia giam quốc thái tử. sau khi trưởng thành, đối với tham hủ không những không thêm ngăn cản, ngược lại ngầm đồng ý, thậm chí trong bóng tối chống đỡ, chiếm to lớn nhất số lượng. có người nói, vị kia ba công chúa điện h ạ đã từng có lòng ngăn cản, lại bị thái tử, liên hợp bách quan mưu tính ăn một lần thiệt thòi chỉ có thể ngừng chiến tranh tần dịch nghe đến đó đột nhiên nhớ tới cái kia t ử y nữ quan từng nói căn nguyên không giải quyết đổi ai tới đều giống nhau bây giờ xem ra cây này nguyên một ở chỗ càn đế không để ý tới triều chính hai ở chỗ giam quốc thái tử trong bóng tối chống đỡ thực sự là căm tức sở c h ấ n quy còn ở oán giận ta đều đợi hơn ba tháng cũng không biết lúc nào mới có thể chờ đợi đến cùng mới có thể trở về nhà tần diệt đè xuống ý niệm trong lòng nâng trung trà lên khách khí mở miệng nói đa tạ sở huyên vì ta giải thích nghi hoặc sở huyên đã đợi ba tháng nói vậy rất nhanh liền có thể chịu đến càn đế triệu kiến thá h a Tạ tần huyên chúc lành, sở c h ấ n quy cũng thu lại nổi lên buồn phiền, sang sảng nở nụ cười. Sau đó, hai người b ắ t chuyện một trận, dựa qua ba lượt, món ăn cũng đủ năm vị sau khi, tần dịch liền c á o từ rời đi, rời đi t ư ở n lâu sau khi, hắn điều động đồn quang, phi đồn đến trong trời cao, đại càn, coi như lại nát, cũng không có quan hệ gì với ta. để cái kia tam công chúa căm tức đi thôi ta hay là đi tứ hải lâu đem nhật nguyệt thừa thiên nhi g bán đấu giá đi sớm một chút đem linh tinh nắm tới tay mới là đúng lý một niệm đến đây tần dịch liền không trì hoãn nữa thay đổi đồn quang hướng về lương sơn khô bay đi ngọc kinh quảng đại vô biên tứ hải lâu ở đây đầy đủ thiết lập mười hai tòa phân lâu phân bố ở tam giang cửu sơn mỗi c á c h khu vực trong nhưng tây bắc tổng lâu chỉ có một tòa ở vào thương mại cường thịnh phố c h ợ đông đảo lương sơn khu muốn bán đấu giá nhật nguyệt thừa thiên nhi loại này báo vật hiển nhiên chỉ có thể đi lương sơn khu tây bắc tổng lâu sau nửa canh giờ tần dịch hạ độn quang xuống liếc mắt nhìn trước mặt cao vút trong mây hùng v ĩ cử lâu tòa này tứ hải lâu tây bắc tổng lâu diện tích hơn trăm mẫu có tới mấy cao trăm trưởng chia làm hơn trăm tầng lâu bên trong mỗi thời mỗi khắc phun ra nuốt vào dòng người đều là một cái khổng lồ con số tần dịch tùy ý chọn một con đường bước vào tứ hải lâu bên trong rào huyên nháo vô cùng tiếng huyên náo âm từ bốn phương tám hướng vọt tới tần dịp phóng tầm mắt nhìn lại hơn trăm mẫu to lớn điện trong s ả n h có mấy ngàn hơn vạn quầy hàng đếm không sụi võ già dòng người chen chúc hội tụ chen vai thích cánh hỏi giá lựa chỉ điểm bình luận các loại âm thanh hội tụ bên trong chỉ có một số ít người có thể có thanh y tì nữ gã sai v ặ t chuyên môn tiếp đón mà những người này, nếu không là võ hoàng cường giả, liền rõ ràng thân phận bất phàm, tần d ị c h nhìn quét bốn phía một vòng, trầm ngưng chốc lát, đột nhiên, ánh mắt của hắn nhất định, cách đó không xa, một vị thân mặc áo đen công tử trẻ tuổi, chính cầm trong tay một tấm màu tím tinh thẻ, vinh váo hung hăng răn dậy bên cạnh thanh y gã sai vặt, nói xong rồi cho ta giữ lại, kết quả đây, các ngươi lại có thể để cho người khác sớm mua đi. thanh y gã sai vặt, khom người, cười theo nói, ngày thứ lỗi, ngày thẻ tím quý khách thân phận, chỉ có thể đông lại nửa tháng, thời gian lúc trước đã đến, áo đen t ô n g tử, thiếu kiên nhẫn vung vung tay, ta lười đến nghe lời giải thích của ngươi, ta chỉ biết, ồ, hắn đột nhiên dừng lại âm thanh, Quay đầu nhìn về phía bước nhanh, hướng hắn đi tới tần dịch, hơi những mày, ngươi làm gì, không nhìn thấy ta chính đang, tần dịch không hề liếc mắt nhìn hắn một ánh mắt, thân xoay tay một cái, lấy ra một tấm màu vàng tinh thẻ, đối với cái kia thanh y gã sai vặt, trầm giọng nói, thay ta thông báo một tiếng, ta muốn gặp các ngươi tổng lâu lâu chủ, thanh y gã sai vặt, nguyên bản còn có chút xứng sờ, nhưng đang nhìn đến tần d ị c h trong tay thẻ vàng sau khi, nhất thời cả người chấn động, trợn to hai mắt, hắn cung kính vô cùng, hai tay tiếp nhận màu vàng tinh thẻ. ngay chờ, ta lập tức đi thông bẩm, nói, hắn cũng lại không để ý tới gặp cái kia hùng hổ x ò ạ người áo đen công tử, xoay người liền chạy chậm rời đi, giờ khắc này, cái kia áo đen công tử, cả người cũng là cứng đờ, hai mắt t r ừ n g tròn s o i màu vàng tinh thẻ. phải biết, ngoại trừ võ tôm cường giả, cũng chỉ có tiếng liệt mặt hải cầu long bằng thiên chiêu, hoặc là thân phận hết sức cao quý người, tỉ như đại càn hoàng tử, công chúa, mới có tư cách nắm giữ tứ hải thẻ vàng. người trước mắt này, là võ tôm cường giả, không, không có khả năng lắm. Chẳng lẽ là hoàng thất một vị hoàng tử, hắn phản ứng lại, trong lòng nhảy một cái, trên mặt lập tức bỏ ra vẻ tươi cười, tiến đến tần d ị c h trước người, nói, vị hương đài này, tại hạ tôn vũ tinh, gia p h ủ công bộ thị lang, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không chín, chương hai trăm mười bảy đại tần, là quốc gia nào, thanh niên mặc áo đen, nói liên miên cằn nhằn nói rồi một đống trong lời nói nói ở ngoài đều là muốn k ế é t ra o tần d ị ệ p ý tứ tần d ị ệ p chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái nói đại tần tần d ị ệ p nói xong liền không tiếp tục để ý người này l ặ n g lặng bắt đầu chờ đợi đại tần tần d ị ệ p hắn lại không phải đại càn người nhưng hắn làm sao sẽ nắm giữ tứ h ả i thẻ vàng Áo đen công tử tôn vũ tinh, ngẩn ra, liền nhíu mày, chăm chú suy nghĩ, có thể mặc cho hắn làm sao hồi ức, đều lăng là không nhớ ra được. đại tần, là gì mới quốc gia, nếu nói là là cái vô danh nước nhỏ, có thể tứ hải lâu thẻ vàng, sẽ không lừa người, có thể nắm giữ tứ hải thẻ vàng tồn tại, tuyệt đối có đại b ấ t phàm. nhưng ta căn bản chưa từng nghe nói tần d ị ệ t danh tự này a lẽ nào dùng giả danh tự lừa ta chỉ chốc lát sau một vệt màu trắng đột quang trực tiếp rơi vào tần d ị ệ t trước mặt đột quang tản đi một vị ăn mặc áo b à o màu đen hạt phát đồng nhăn lão giả tinh thần q u ắ c thước chính là hướng về tần d ị ệ t cười nói hóa ra là đại tần thái tử điện hạ giá lâm không có từ xa tiếp đón không có từ xa tiếp đón a hắn hướng về tần dịch chắp tay thi lễ vẻ mặt khá là khách khí cố ý phàn nàn nói thái tử điện hạ muốn tới ta tây bắc tổng lâu làm sao không sớm phái người thông báo lão phu tự nhiên phái người mở ra lâu môn long trọng nghinh tiếp a lần này nhưng là để lão phu mất lễ nghi một bên tôn vũ tinh dừng lại suy nghĩ trợn mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh này không riêng là hắn ở bên cạnh hắn không ít tứ hải lâu khách mời đều dừng bước lại t r ừ n g lớn hai mắt nhìn hắc bào lão già người này nhưng là đường đường tứ hải tổng lâu lâu chủ địa vị của hắn vượt xa tầm thường võ tôm cường giả nhưng hiện tại lại đối với thiếu niên mặc áo trắng này, khách khí như thế, thậm chí có ý định, lấy lòng, e sợ, liền ngay cả vị kia tây bắc chi long, đại càn thái tử, cũng không thể để này một vị, cố ý lấy lòng chứ, chuyện này, nay tần dịch, đến tột cùng là thân phận gì, tôn vũ tinh, đầu ấp nổ vang một mảnh, cả người, đ ề u có chút ngơ ngác xứng sờ, các h ạ khách khí, tần dịch hướng về hắc bào lão già, chắp tay thi lễ, trong mắt l ó e ra một tia hỏi ý tâm ý, các h ạ chính là tây bắc tổng lâu lâu chủ, xin hỏi tôn tính đại danh, ông lão sang sảng nở nụ cười, mở miệng nói, tại hạ mạc thiên ung, lại là tứ hải lâu tây bắc tổng lâu lâu chủ, nói, hắn đưa tay nói, đ i ệ n hạ, xin mời đi theo ta, tân dị gật gật đầu, nói, t ổ n g lâu chủ, xin mời. i Hai người hai biệt nối. Phi Tại lại hai người Đợi hai người đi xa. Không ít người. Đều còn tù ở tại sôi Sau hóa quang. nhau của xa. Đều luận đó. đồn đặc đường đồn để đoàn được chính thành theo chỗ. Chỉ nhìn thân ảnh Không chỗ. Nhị trên. còn Dọc ít là mà vệt một mặt tù vây xem. ở ổ vừa nãy vị kia thiếu niên mặc áo trắng, đến cùng là lai l ị c h gì a, lại có thể để tứ hải tổng lâu lâu chủ thân nghinh, này phô trương, cũng quá to lớn, không biết a, dù sao, tứ hải lâu thẻ vàng quý khách, vốn là khó gặp, tự thiếu niên mặc áo trắng kia, như thế tuổi trẻ tồn tại, thì càng thiếu, hay là vị kia thiếu niên mặc áo trắng, chỉ là nhìn tuổi trẻ, nhưng trên thực tế, nhưng là dịp dung có thuật, ẩm dấu thân phận võ t ô n g lão quái đây, cái này không thể nào, ngươi vừa nãy không nghe thấy tổng lâu chủ nói sao, vì kia thiếu niên mặc áo trắng, chính là là cái gì đại tần thái tử, đường đường một quốc gia thái tử, lại sao lại là võ t ô n g lão quái, đại tần, đây là quốc gia nào, làm sao cảm giác này đại tần thái tử, càng so với đại c à n thái tử, còn muốn khí thế, rất nhiều nghị luận, suy đoán âm thanh, âm ý một mảnh, những này tụ tập đám người, trầm rãi, cũng hấp dẫn càng nhiều người ánh mắt, khiến cho không ít người đều hướng về bọn họ, hiếu kỳ nhìn sang, mấy tức sau, một người mặc hoa phục tên m ậ p tiến vào tứ hải tổng lâu, vừa vặn nhìn thấy hình ảnh này, không khỏi ngẩn ra, vị h u y ơ n đài này, hắn vỗ vỗ bên cạnh, một vị tuổi trẻ võ g i ả vai, thuận miệng hỏi, vừa nãy nơi này, lẽ nào phát sinh đại sự, bằng không, sao tụ nhiều người như vậy, tên m ậ p bên cạnh tuổi trẻ võ g i ả liếc hắn một cái, đáp, đâu chỉ là đại sự, chuyện này quả là có thể xưng phải khó gặp cảnh tượng hoành tráng, tứ hải lâu bên trong, Tây b ắ c t ổ n g lâu lâu chủ càng là tự mình đi ra nghênh tiếp một người thiếu niên lang có người nói cái kia thiếu niên lang là cái gì đại tần thái tử gia đại tần thái tử gia hoa phục tên m ậ p cũng chính là sở c h ấ n uy nghe chính là trợn mắt ngoát mồm đại tần thái tử gia cái kia không phải là tần dịp sao ở trước đây không lâu Hắn nhưng là mới nhìn thấy tần d ị c h Vốn là, cùng tần d ị c h nhận thức qua đi. Hắn cũng không có quá để ở trong lòng. chỉ cho là tân nhận thức một vị tầm thường bằng h ữ u Dù sao, tần d ị c h đều nói rồi. Hắn chỉ là một cái hẻo lánh nước nhỏ thái tử. Hai người từ tiểu lâu sau khi tách ra. Sở c h ấ n uy chính là tiếp tục du ngoạn ngọc kinh. chuẩn bị đến lương sơn khu tứ hải tổng lâu. Mua sắm một ít bảo bối, ai ngờ đến, mới mới vừa tiến vào trong tòa nhà, càng liền nghe đến bực này tin tức chinh người, chuyện này, chuyện này, hắn chừng lớn hai mắt, hồi tưởng trước, cùng tần d ị c h bắt chuyện hình ảnh, không nhịn được tặc lưới nói, khá lắm, thâm tàng bất lộ a, hắn đột nhiên phản ứng lại, khắp toàn thân một c á y giật mình, có thể để tổng lâu chủ tự mình n h a n h tiếp, chí ít cũng là thẻ vàng quý khách, hơn nữa, hay là còn chưa là bình thường thẻ vàng quý khách, trong lòng hắn mơ tưởng viển vông. ngay lập tức, liền quyết định, chờ trở lại quốc tân quán sau, nhất định phải đánh thăm dò một hồi tin tức liên quan tới tần d ị nói không chắc, này vẫn là ta một lần cơ duyên đây, tần d ị điện h ạ m ờ i ngồi, tổng lâu chủ khách khí tứ hải tây mắc tổng lâu thứ chín mươi tầng một chỗ tinh xảo hoa mỹ nhã gian bên trong mạc thiên ưng cùng tần dịch phân khách và chủ ngồi xuống sau khi liền có khuôn mặt đẹp tì nữ vì là hai người dân mây mù bao phủ linh trà thái tử đ i ệ n hạ mạc thiên ưng nâng trung trà lên nhìn về phía tần dịch trước tiên mở miệng hỏi không biết điện hạ lần này đến ta tây bắc tổng lâu để làm gì tứ hải lâu có thể đem chuyện làm ăn làm được tứ hải bát phương tin tức tự nhiên là cực kỳ linh thông đại tấn thay đổi triều đại tần d ị c h cùng mạc linh ưu quan hệ đều không gạt được mạc thiên ưng cũng nguyên nhân chính là như vậy vì lẽ đó đối với tần d ị c h thực lực tiềm lực Mạc thiên ưng đều phi thường rõ ràng, mà nếu không có như vậy, lấy thân phận của hắn, địa vị, lại sao đem tần d ị c h nghênh tiếp như vậy chu đ á u tần d ị c h nâng trung trà lên, nhấp một miếng, nói, ta tới đây nơi, chính là bán đấu giá một cái báo vật, báo vật, m ạ c thiên ưng trong mắt, né qua một tia hiếu kỳ, không biết là cái gì báo vật, Hắn đường đường võ tông trung kỳ cường giả, vẫn là tây b ắ c tổng lâu lâu chủ, nhìn thấy kỳ chân bí bảo, đếm không x ù i nhưng tần d ị ệ p không phải người bình thường, tần d ị ệ p trong miệng báo vật, chỉ sợ giá trị phi phàm, chính là vật ấy, tần d ị ệ p nói, chính là mở ra bên hông màu xanh lam eo năng, lấy ra nhật nguyệt thừa thiên nhi, g mà thiên u n g nhìn tạo hình kỳ gì nhật nguyệt thừa thiên nhi, g trong mắt tinh quang lói lên đây chính là điện hạ muốn bán đấu giá báo vật không sai tần d ị ệ p nói n à y bí bảo tên là nhật nguyệt thừa thiên nhi g như phối hợp thiên thừa thủ khí huyền cơ đại pháp liền có tới bảy phần một ư ơ i xác suất có thể để một vị võ hoàng đ ỉ n h cao đột phá võ t u n g bảy phần một ư ơ i xác suất đột phá võ t u n g mạc thiên ưng trong mắt Né qua một tia vẻ khiếp sợ, theo bản năng hỏi tới, lời ấy thật chứ, tần diệp nói, tự nhiên thực sự, mạc lâu chủ thủ hạ, nói vậy không thiếu dám bảo đại sư, là thật hay g i ả thử một lần liền biết, nhật nguyệt thừa thiên nhi bên trong, nội hàm không gian, không gian bên trong, chất chứa lượng lớn tinh hoa nguyên khí, ngàn năm tích chữ, những n à y đều là không giả được, mạc thiên u n g trực tiếp đứng dậy, bưng lên nhật nguyệt thừa thiên nhi, g chỉnh trọng nói, kính xin thái tử điện hạ, chờ c h ú t lát, ta vậy thì đi xin mời trong lầu lý đại sư, giám định này báo vật, tần dịch lại nhấp một miếng trà, mở miệng nói, mạc lâu chủ tự tiện, tứ hải lâu, chuyện làm ăn trải rộng tứ hải bát phương, danh tiếng rất tốt, ần dịch tự nhiên không lo lắng vì một vị nhật nguyệt thừa thiên nhi tứ hải lâu gặp cùng mình trở mặt hủy hoại vạn năm danh dự mà thiên ung nâng nhật nguyệt thừa thiên nhi vội vã rời đi ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không chín chương hai trăm mười tám đỉnh giá ngàn vạn linh tinh một phút sau mà thiên ung một lần nữa đẩy ra nhã g a n môn hắn nâng nhật nguyệt thừa thiên nhi vẻ mặt tươi cười, chúc mừng điện hạ, trải qua lý đại sư giám định, vị này bí bảo, đoạt thiên địa tạo hóa cơ hội, như phối hợp đối ứng bí pháp, xác thực có hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, giúp người đột phá võ tôn g kỳ diệu, công hiệu mạnh, quả thực không thể tưởng tượng nổi, nói, hắn đem nhật nguyệt thừa thiên nhi g thả xuống, ánh mắt liên thiềm, càng mấu chốt chính là, vị này bí bảo cùng một ít linh đan linh dịch cũng không xung đột hai người trồng chất đủ để đem đột phá võ tông xác suất tăng cao đến chín phần m ộ ư ơ i giá trị to lớn hầu như giống như là một vị võ tông cường giả vị này báo vật hoàn toàn có thể đặt ở tứ hải b u ổ i đấu giá cho rằng then chốt bảo vật gây nên rất nhiều hàng đầu thế lực rất nhiều võ t ô n g cường giả tranh đoạt tần dịp nghe được hắn trên mặt cũng hiện ra một nụ cười vậy ta mạo muội hỏi một câu dựa theo mạc lâu chủ tính toán v ị này báo vật cuối cùng bán đấu giá giá cả có thể có bao nhiêu mạc thiên u n g trầm ngâm một chút châm trước nói một vị võ t ô n g đủ để che chở một phương hàng đầu thế i t lực hơn một nghìn năm ta p h ỏ n g chừng cuối cùng bán đấu giá giá cả, chí ít cũng sẽ không thấp hơn ngàn vạn linh tinh. Tần diệp nghe vậy, trên mặt ý cười càng sâu, tuy rằng hắn sớm có tính toán, nhưng thời khắc này, được mạc thiên tung thừa nhận, hắn mới chính thức yên lòng, hơn mười triệu linh tinh a. tuy rằng, lên cấp võ tung sau khi, hối đoái tu vi tiêu tốn càng to lớn hơn, tăng lên phạm vi nạp tiền điểm xấu ngạch càng khuyết đại nhưng hơn mười triệu linh tinh cũng đủ để đem hắn đẩy lên võ tôn hậu kỳ khiến cho hắn chiến lực chân chính chỉ sợ có thể tiếp cận võ đạo tôn giả đến thời điểm cái gì an dương dương thì có điều run dế bình thường hắn tiện tay đập chết n h í p ra sợ là thí cũng không dám thả một cái tần diệt trong lòng có chút không thể chờ đợi được nữa mạc lâu chủ không biết buổi đấu giá này khi nào thì bắt đầu mạc thiên ung nói tứ hải buổi đấu giá mặt hướng toàn bộ tây bắc các nước ba năm mới tổ chức một lần khoảng cách lần sau tổ chức còn có thời gian hơn nửa năm hơn nửa năm tần d ị c h nghe vậy trên mặt ý cười thu lại chân mày hơi nhíu lại hơn nửa năm thời gian này quá dài, phải biết, hắn từ trời sinh tuyệt m ạ c h phế nhân, một đường trưởng thành đến hiện tại, cũng mới nửa năm không tới, mạc lâu chủ, tần diệp nhìn về phía mạc thiên ung, trầm giọng nói, nửa năm quá dài, ta không chờ được lâu như vậy, không biết, có thể không tăng nhanh tiến độ, để buổi đ ấ u giá sớm tổ chức, nghe được tần diệp yêu cầu, Mạc thiên cung trần chờ một chút, mới nói, sớm tổ chức, không hợp quy của a Hắn nói như thế, nhưng hốt chuyển đề tài, chỉ là, yêu cầu này, nếu là thái tử điện hạ nói ra, ngược lại cũng không phải là không thể giàn x ế t một hồi. Tần dịp hỏi tới, thật có thể sớm tổ chức buổi đấu giá. Mạc thiên cung gật gù, nhưng cũng đưa ra một chút điều kiện, có điều, Thái tử i đ ệ như ạ Lại lại cần cho Nhật Nguyệt、thừa、Thiên Nghi đồng bộ bí pháp cho ta. Lại đem Nhật Nguyệt、thừa、Thiên Nghi ở lại tổng trong tòa nhà. n đem đem Thừa pháp Thừa h ta. tòa bộ bí ở vậy chúng ta mới có thể trên dưới phối hợp sớm bắt đầu tuyên truyền tạo thế hướng về khắp nơi tàn tin tức đã như thế liền có thể cho những thế lực kia điều động rất nhiều linh tinh thời gian để nhật nguyệt thừa thiên nhi g cuối cùng giá sau cùng càng cao hơn. Mặt khác, ta cũng sẽ đối với những thế lực kia tiết lộ. Nói là nhật nguyệt thừa thiên nhi g chủ nhân, vội vã đem bí bảo ra tay. n à y liền cũng là một cái, để buổi đấu giá sớm xây dựng hợp lý cớ. Nói, hắn bổ sung một câu. đ ư ơ n g nhiên, những thủ đoạn này, nhiều nhất chỉ có thể rút ngắn một nửa thời gian, như lại muốn ngắn, vậy thì không xong rồi. vì lẽ đó, thời gian ba tháng, thái tử đ i ệ n hạ còn chờ nổi chứ, tần d ị do dự một chút, c h ầ m rãi gật đầu nói, được, vậy ta liền đợi thêm ba tháng, ba tháng, hắn còn chờ nổi, cho tới s a o ra bí pháp, đem nhật nguyệt thừa thiên nhi g ở lại chỗ này, hắn cũng không có cái gì lo lắng, như vậy liền tốt, mà thiên ưng trên mặt, lộ ra vẻ tươi cười, đạo, Thái tử điện hạ yên tâm, từ hôm nay trở đi, ta liền sẽ đi xin mời ngọc kinh bên trong, có tiếng dám bảo đại sư, liên thủ tạo thế, phòng chừng tối đa nửa tháng, tin tức liền sẽ truyền khắp toàn bộ thiên châu trong ngoài, hai tháng, liền có thể truyền khắp toàn bộ đại càn, tần dịp gật gật đầu, nói, vậy thì xin nhờ m ạ c lâu chủ, ngay sau đó, Hắn liền đem thiên thừa thủ khí huyền cơ đại pháp, dùng thần niệm khắc t h u ở trên thẻ ngọc, giao cho mạc thiên ưng. mạc thiên ưng c h ỉ n h trọng nhận lấy, hai người lại hàn huyên vài câu. tần d ị c h đang chuẩn bị cáo từ mạc thiên ưng nhưng đột nhiên mở miệng nói, thái tử điện hạ là lần đầu tiên tới ngọc kinh chứ không biết, thái tử điện hạ đối với này tổng lâu bên trong. Tây bắc các nước duy nhất mặt hải cầu long b ằ n g phân b ằ n g có hứng thú hay không tần d ị ệ đạo nếu như có thể chứng kiến vì là nhanh ta tự nhiên không muốn bỏ qua trên thực tế hắn cũng đã sớm muốn nhìn một chút toàn bộ mặt hải thần quốc bát phương địa lục những người đứng đầu nhất thiên kiêu trình độ h a ha ha, ha. mà thiên cung cười ha ha mở miệng nói Thái tử điện h ạ xin mời đi theo ta, mặt hải cầu long bảng phân bảng, ở vào tứ hải tổng lâu thứ một trăm tầng bên trong, trong ngày thường, nơi này đều là tuyệt đối đóng kín, thủ vệ nghiêm ngặt, chỉ có mỗi ba tháng một lần í t bảng thời điểm, mới mở ra, có thể khoảng cách gần quan bảng người, chí ít cũng là thẻ tím quý khách, cho tới lúc bình thường, cái kia càng là liền thẻ vàng quý khách, cũng không có quan sát tư cách có điều lại nghiêm ngặt quy củ ở mạc thiên ư n g tự mình dẫn sắt đi cũng đến mở trường hợp đặc biệt đem trận pháp mở ra mạc thiên ư n g hờ hứng sẵn dò một câu một đám thủ v ệ vào miệng lối vào áo đen hoàn sự chính là mở ra tầng tầng đóng kín trận pháp mạc thiên ư n g quay đầu nhìn về phía tầng dịch đổi một bộ khuôn mặt tươi cười Thái tử điện hạ, này phân bảng bản thân, chính là một vị giá trị to lớn bảo vật, có thể cách xa ngàn tỷ dặm, cùng tổng bảng đồng bộ chương mới. Bởi vậy, nơi này, liền có thể x ư n g phải toàn bộ tổng trong tòa nhà, phòng giữ để n h ị nghiêm ngặt địa phương, chỉ đứng sau hạt nhân kho báu. thế nhưng, chỉ cần thái tử điện hạ nghĩ đến, nhưng là bất cứ lúc nào cũng có thể, Tần a quay đ u lại. Gặp cho g ư ờ i phía dịp ư ớ i biện lối đi biệt. dặn dò. d đặc Tần Cho hạ mở ra lối đi đặc biệt. Tần gật đầu cảm ơn mấy tức sau khi nương theo không gian rung động tiếng ong ong tầng tầng lớp lớp phức tạp trận pháp rốt cuộc triệt để mở ra tần dịp cùng mạc thiên u n g một trước một sau tiến vào thứ một trăm tầng bên trong mới vừa tiến vào nội bộ tần dịp trong lòng chính là chấn động, giờ khắc này, ở trước mắt hắn, rõ ràng là một phương to lớn vô cùng hoàn mỹ bạch ngọc. n à y mới bạch ngọc, chiếm cứ dòng giã một mặt tường, có tới cao ba trưởng, rộng mười trưởng, bạch ngọc vách tường bản thân, tỏa ra một luồng huyền diệu vô cùng g ầ n sóng. Mặt trên, còn khắc thu từng hàng văn tự, tần dịch phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia rõ ràng là từng cái từng cái tên từ trên xuống dưới ba mươi sáu vị trí đầu cái lập lò kim quang mặt sau bảy mươi hai cái nhưng là ánh sáng màu xanh lượn lờ đây chính là mặt hải cầu long bàng ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không chín chương hai trăm m ư ơ i chín thiên cang địa sát mặt hải cầu long bàng mặt hải cầu long bàng trước tần d ị c h tập trung ý chí từ hàng ngũ nhứ nhất bắt đầu xem ra cầu long bảng người đứng đầu thương không có lỗi gì hai mươi chín tuổi xuất thân không biết truyền thừa không biết tán tu tô. võ tông đỉnh cao mạnh nhất chiến tích ở thiên húc sơn chủ nhân diệu dương tôn giả dưới sự truy khích toàn thân trở ra sức chiến đấu đánh giá võ tông vô địch cầu long bảng đệ nhị trần mở hải hai mươi tám tuổi, xuất thân trần quốc, truyền thừa tứ hải khai thiên công, thiên hải tôn g thủ tịch đ ệ tử chân truyền, võ tôn g đỉnh cao, mạnh nhất chiến tích, cùng thương không có lỗi gì quyết chiến với hoàng sơn đảo ở ngoài. t i ế t bại, đại chu quốc bên trong, đánh bại lục tôn võ tôn g đỉnh cao liên thủ, sức chiến đấu đánh giá, võ tôn g vô địch, cầu long b ả n g thứ ba, n g ụ y hoán vải, hai mươi tám tuổi xuất thân như nam ngụy t h ị truyền thừa đoạt linh cửa biến đại pháp ngụy t h ị nữ võ tông hậu kỳ mạnh nhất chiến tích cửa tộc đấu kiếm khiêu chiến các tộc nguyên lão liên tiếp đánh bại tám tôn võ tông đỉnh cao sức chiến đấu đánh giá võ tông cực hạn cầu long b ả n g thứ tám chu tử đào hai mươi chín tuổi xuất thân không biết trong truyền thừa cổ minh hà tôn giả bất tử minh vương chân kinh l ũ n g tây khổng thị người ở rể võ tôn trung kỳ mạnh nhất chiến tích một trọi một vượt cảnh chém x ế t võ tôn cường giả đỉnh cao sức chiến đấu đánh giá võ tôn đỉnh cao cầu long bàng thứ m ư ờ i bảy la trấn hai mươi sáu tuổi xuất thân đại thanh hoàng thất la gia truyền thừa thần uy hoành hành đ ả o đại thanh hoàng đế, võ tông sơ kỳ, mạnh nhất chiến tích, áp chiến hai vị võ tông hậu kỳ, chiến thắng, khiến cho địch thủ, một chết một t r ố n sức chiến đấu đánh giá, võ tông hậu kỳ, cầu long bảng thứ ba mươi sáu, mạc linh thần, hai mươi tám tuổi, xuất thân tứ hải lâu mạc t h ị truyền thừa huyễn linh như ý chân pháp, mạc t h ị dòng chính tộc nhân, võ tông sơ kỳ mạnh nhất chiến tích mạc t h ị thi đấu trên liên tiếp đánh bại nhiều vị võ tông trung kỳ sức chiến đấu đánh giá võ tông trung kỳ bên trên hậu kỳ bên dưới hô tần dịch phun ra phun ra một ngụm c h ọ c khí một đường nhìn xuống đến hắn đối với cầu long b ả n g trên vì dựa trước liệt thiên kiêu đại thể có hiểu rõ lúc này một bên mạc thiên ưng mới cười nói, thái tử đ i ệ n hạ, nay cầu long bảng, lại chia làm trước sau hai bảng. trước bảng, chỉ lấy thu ba mươi tuổi bên dưới võ t ô n g có ba mươi sáu vị. sau bảng, thì lại chỉ lấy thu ba mươi tuổi bên dưới võ hoàng, có bảy mươi hai vị. nay trước sau hai bảng, bởi vì tổng cộng có một trăm linh tám vị, ám hợp thiên tinh số lượng. Cố lại được gọi là sao bắt đầu. đ ị a sát hai bảng. đại càn một long một con phượng một kỳ lân. đều tại đ ị a sát bảng trên. còn có chúng ta mạng gia tam tiểu thư. cũng tại đ ị a sát bảng trên. tần d ị ệ p nghe vậy. liền lại lần nữa hướng về đ ị a sát bảng nhìn lại. không lâu lắm. hắn liền ở bảng trên. tìm tới đại càn ba vị siêu cấp thiên kiêu. cầu long bảng thứ bốn mươi l ă m n h í c nguyên long, hai mươi bảy tuổi, xuất thân đại càn hoàng thất nhích gia, truyền thừa long vương thần lực, đại càn thái tử, võ hoàng đ ỉ n h cao, mạnh nhất chiến tích, du lịch đại càn nam bộ lúc, từng đã đánh bại một vị võ tôn g sơ kỳ, sức chiến đấu đánh giá, võ tôn g sơ kỳ, cầu long bảng thứ bốn mươi chín, n e b thanh loan, hai mươi năm tuổi, xuất thân đại càn hoàng thất n h í t h a truyền thừa phượng hoàng bất tử kinh, đại càn tam công chúa, võ hoàng đỉnh cao, mạnh nhất chiến t í c h từng ở đại càn phía đông, về quốc bên trong, đã đánh bại một vị võ tôn g sơ kỳ, sức chiến đấu đánh giá, võ tôn g sơ kỳ, cầu long bảng thứ bảy mươi năm, dương bất phàm, hai mươi sáu tuổi, xuất thân đại càn an dương dương t h ị truyền thừa càn nguyên thiên cương cử linh c h â n kinh dương thì thiếu gia chủ đại càn kỳ lân hậu võ hoàng hậu kỳ mạnh nhất chiến tích từng ở đại càn việt châu bên trong đã đánh bại ba vị võ hoàng đỉnh cao liên thủ sức chiến đấu đánh giá võ hoàng cực hạn tần d ị c h hít hít mắt lướt qua dương bất phàm sau khi hắn tiếp tục nhìn xuống cuối cùng mới ở cuối cùng nhìn thấy tên mạc linh u cầu long bảng để một trăm linh bốn mạc linh u m ư ơ i sáu tuổi xuất thân tứ hải lâu mạc thì truyền thừa huyễn linh như ý chân pháp mạc thì nữ võ hoàng sơ kỳ mạnh nhất chiến tích mạc thì thi đấu trên liên tiếp đã đánh bại ba vị võ hoàng hậu kỳ sức chiến đấu đánh giá võ hoàng hậu kỳ làm tần dịp xem tới đây thời gian một bên mạc thiên ung, đột nhiên, lại cười hít mắt hỏi, thái tử điện h ạ ngài có phải là cảm thấy đến kinh ngạc, n à y mặt hải cầu long b ả n g trên, lại không có tên của ngài, tần d ị c h nghe vậy, hơi sững sờ, mạc thiên ung nhưng l à tiếp tục cười nói, thái tử điện h ạ có chỗ không biết, n à y mặt hải cầu long b ả n g chính là do bát phương thương minh sưu tập tin tức, lại do thiên cơ lâu tôn giả ra tay thôi diễn thiên cơ chắc toán tin tức thật g i ả toàn bộ quá trình cực phiền phức lượng công trình rất lớn tốn thời gian cực lâu vì lẽ đó liền muốn đầy đủ ba tháng mới có thể t r ư ơ n g mới một lần bảng danh sách thái tử điện hạ bây giờ nhìn đến chính là lần trước lão bảng mà lần sau bảng danh sách t r ư ơ n g mới là ở nửa tháng sau đến lúc đó điện hạ nhất định bảng trên có tên tần dịch nghe vậy nhưng là không làm sao lưu ý lúc này một cái áo đen hoàn sự nhưng là vội vã chạy tới mạc thiên ưng nhất thời nhíu mày quát lớn nói xảy ra chuyện gì không nhìn thấy ta ở mồi tiếp tần dịch điện hạ sao có chuyện gì nhất định phải tại hiện tại tới quấy giày ta, cái kia áo đen q u à n sự, cười khổ nói, lâu chủ, triệu đ ạ i sư đến rồi, ngài nếu không tự mình đứng ra, quang dựa vào chúng ta những người này tiếp khách, chỉ sợ sẽ để triệu đ ạ i sư, cho là chúng ta tứ hải lâu, thất lễ hắn, mạc thiên ung nghe vậy, nhất thời lấy làm kinh hãi, nhưng lập tức Hắn tựa hồ là nghĩ tới điều gì, lẩm bẩm nói, cũng đúng, tính toán thời gian, Hắn cũng nên lại đây một chuyến, lời tuy như vậy, nhưng trên mặt của Hắn, nhưng là hiện ra một tia vẻ khó khăn, triệu đại sư địa vị, không phải chuyện nhỏ, nhất định phải Hắn, đi tự mình tiếp khách, có thể tần d ị c h cũng không phải người bình thường, Hắn luôn không khả năng, Cố triệu đại sư sau khi, liền đem tần dịch, cho lượng chứ, tần dịch nhìn ra hắn khó xử, liền mở miệng nói, mạc lâu chủ, nếu ngươi có khách quý muốn bồi, vậy ta trước hết cáo từ, hắn vốn là, vẫn muốn nghĩ từ mạc thiên ưng nơi này, đánh thăm dò một hồi liên quan với thiên thừa võ tung, thiên thừa ti tin tức, có điều việc này, không cần nóng lòng nhất thời, Mạc thiên u n g nếu không tiện, hắn cũng không tốt liền như thế lại. nhưng Mạc thiên u n g nhưng là liền vội vàng khoát tay nói, không không không, tần d ị c h điện hạ lời này nói, như là ta tứ hải lâu, muốn cản ngài như vậy quý khách ra ngoài tự, không bằng như vậy đi, tần d ị c h điện hạ nếu là có hứng thú, không ngại cùng ta đồng thời, đi gặp gỡ vị này triệu đại sư, Ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không chín, chương hai trăm hai mươi luyện đan sư địa vị, tần d ị ệ t thần sắc hơi động, có thể để mạc thiên ung, như vậy nghiêm túc đối phó người, nhất định là không phải chuyện nhỏ, trong lòng hắn, cũng sinh ra một tia hiếu kỳ, hỏi, không biết vị này triệu đại sư, là thần thánh phương nào, mạc thiên ung đáp, điện h ạ cũng biết, ngọc kinh trong thành, v õ giả hàng trăm triệu, chính là chính thức luyện đan sư, cũng có hơn mấy chục vạn, mà tại đây mấy trăm ngàn luyện đan sư bên trong, ngũ phẩm luyện đan sư, nhưng là ít rồi, một cái tay, liền có thể đếm ra, vì này triệu đại sư, chính là ngọc kinh, thậm chí toàn bộ tây bắc bên trong, chỉ có mấy vị ngũ phẩm luyện đan sư một trong, tần dịp nghe vậy, nhất thời mừng t ỉ n h toàn bộ tây bắc các nước, đều chỉ có mấy vị ngũ phẩm luyện đan sư, c á i kia địa vị, xác thực là không phải chuyện nhỏ, hơn xa tầm thường võ tung, trong lòng hắn hiếu kỳ, càng nặng, chính là nói rằng, đã như vậy, ta liền theo mạc lâu chủ, cùng đi xem thấy vị này triệu đại sư, mạc thiên ung trên mặt, nổ ra vẻ tươi cười, nói, vậy thì mời điện hạ, đi theo ta đi, chỉ chục lát sau, tứ hải tổng lâu, thứ tám mươi năm t ầ m nào đó xa hoa nhã gian bên trong, một cái hình thể phúc hậu, khuôn mặt hồng hào ông lão, m ư n g chén trà, một mặt thiếu kiên nhẫn, mặt thiên ung, làm sao còn chưa tới, làm sao, chẳng lẽ ta lão này, mặt mũi không đủ, không xứng thấy hắn, một bên áo đen quản sự nghe vậy liền vội vàng khom người cười bồi nói triệu đại sư ngày nói giỡn ngày mặt mũi nếu như không đủ lớn cái kia toàn bộ ngọc kinh bên trong ai mặt mũi còn có thể gọi đ ạ i thực sự là ngày hôm nay sự tình quá nhiều t ổ n g lâu chủ quá b ẩ n nhưng dù vậy hướng về phía ngài triệu đại sư mặt mũi t ổ n g lâu chủ nên cũng rất nhanh sẽ đến vừa dứt lời mà thiên cung chính là một bên sang sảng cười một bên từ nhã s a n cửa bước nhanh đi tới pha pha pha triệu đại sư đợi lâu đợi lâu a thất lễ địa phương có thể vạn vạn muốn bao dung triệu đại sư đặt chén trà xuống sắc mặt hơi dịu đi một chút nhưng vẫn cứ có chút quái gở nói rằng Ta còn tưởng rằng là ngươi đừng lâu chủ cái giá lớn xem thường tới gặp lão phu triệu đại sư nói giỡn mạc thiên cung nói nhưng là ta vừa nãy chính đang bồi một vị quý khách thực sự không thể phân thân nhưng khi ta nghe được là triệu đại sư ngài giá lâm liền cũng là nghĩ trăm phương ngàn kế ngay lập tức sẽ tới rồi này không ta còn nói phục rồi vị kia quý khách, cũng theo ta một khối lại đây, nói, hắn chỉ vào phía sau tần dịch, nói, ta đến cho đại sư giới thiệu, vị này, là đại tần thái tử, tần dịch, triệu đại sư nghe vậy, liếc mắt một cái tần dịch, tùy ý gật gù, xem như là chào hỏi, hắn đương nhiên rõ ràng, có thể để mạc thiên ung tự mình tiếp khách, Tất nhiên thân phận không bình thường, nhưng Hắn là cái gì người, ngũ phẩm luyện đan sư, dù cho là đại càn thái tử n h í t nguyên long, đối với Hắn, cũng không dám chậm chế chút nào. Về phần Hắn nước nhỏ thái tử, mặc dù là lai l ị c h to lớn hơn nữa, Hắn cũng sẽ không, để ở trong lòng, c h i ệ u đại sư thái độ, để mạc thiên ưng có chút lung túng, Hắn thanh khặt hai tiếng, Lập tức chuyển hướng đề tài, tần d ị điện hạ, mau mời ngồi, tần d ị vẻ mặt, nhưng không có một chút biến hóa nào, hắn đánh giá cái kia triệu đại sư một ánh mắt, liền ở một bên, t h ằ n g ngồi xuống, chờ mạc thiên cung cùng tần d ị đều ngồi xuống sau khi, vì kia triệu đại sư mới đặt chén trà xuống, nói ngay vào điểm chính, mạc lâu chủ, ta thời gian khẩn trương, l i ê n thẳng vào đề tài chính, nói, hắn thân xoay tay một cái, lấy ra một xanh một trắng, hai cái tinh xào bình nhỏ, hai bình này bên trong, chính là ta luyện chế một mạc thanh vân đan, cùng thiên hà tẩy tâm đan, người trước m ộ ư ơ i viên, định giá sáu mươi năm vạn linh tinh, người sau m ộ ư ơ i hai viên, định giá tám mươi vạn linh tinh, không thành vấn đề chứ, mạc thiên u n g nghe vậy, Hơi suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, không thành vấn đề, cái giá này, đ ắ t là triệu đại sư, cho ta tứ hải lâu ưu đãi, thơm, ngươi rõ ràng là tốt rồi. triệu đại sư trên mặt, lộ ra một tia vẻ ngạo nghễ, một bên, nhìn tình cảnh này tần dịp, vẻ mặt vẫn cứ không có một chút biến hóa nào, nhưng trong lòng hắn, nhưng là mạnh mẽ chấn động, hai bình đan dược, bán một trăm bốn mươi năm vạn linh tinh, khá lắm, này so với cái gì vào nhà cướp của thăm d o bí cảnh, đều còn muốn kiếm lời tàn nhẫn a. triệu đại sư, đem hai bình linh đan, hướng về mạc thiên ung đ ẩ y qua. sau đó, lấy ra một tấm màu vàng tinh thẻ, nói, như cũ, đem linh tinh hoa đến ta tinh thẻ ngạc trống trên. mạc thiên u ơ n g gật gù, chỉnh trọng tiếp nhận hai bình linh đan, còn có màu vàng tinh thẻ, triệu đại sư tới cũng nhanh, đi càng nhanh hơn, hắn đem sự tình xong xuôi sau khi, không giống nhau, không chờ mạc thiên u ơ n g giữ lại, liền vội vã rời đi, chờ hắn rời đi sau khi, tần dịch mới rốt cuộc không nhịn được, hỏi, mạc lâu chủ, n à y luyện đan đại sư, như thế kiếm tiền sao nếu là một tháng mở lô luyện đan mấy lần một năm há không phải dễ dàng vào sổ hơn mười triệu linh tinh một năm một vị nhật nguyệt thừa thiên nhi g ngấm lại liền kích thích mạc thiên cung nghe vậy thấy buồn cười nói nào có khuyết đại như vậy linh đan cấp bậc càng cao luyện chế liền càng khó khăn tiêu hao linh tài cũng càng quý giá cần nhắc đến luyện đan thời gian, tỷ lệ thành đan, cùng với khấu trừ đi các loại tiền vốn sau khi, coi như là ngũ phẩm luyện đan sư, một năm, cũng nhiều lắm kiếm lời cái hai trăm ba triệu, nói đến chỗ này, hắn không khỏi thở dài nói, đương nhiên, một năm hai tháng ba triệu linh tinh, vậy cũng là tầm thường võ tung, theo không kịp con số, nhưng, triệu đại sư như vậy ngũ phẩm luyện đan sư toàn bộ tây bắc mới bao nhiêu thiên phú tài tình ngộ tính tài nguyên thời gian tích lũy thiếu một thứ cũng không được còn muốn thêm vào vận khí cơ duyên mới có thể đi đến một bước này người nói vô tâm người nghe có ý định tân d ị đ n t là cực kỳ động lòng võ giả tầm thường muốn trở thành luyện đan sư xác thực là muốn xem thiên tư ngộ tính, tài tình cơ duyên, còn muốn tiêu hao lượng lớn thời gian, nhưng hắn không giống nhau a, hắn có đại khắc kim hệ thống a, chỉ cần nạp tiền điểm sung túc, hối đoái luyện đan sư cảnh giới thủ đoạn, trở thành cao phẩm luyện đan sư, quả thực dễ như trở bàn tay, mà một khi hắn thành luyện đan sư, cái kia không riêng là địa vị, gặp trở nên bất phàm, Càng có thể có thêm một cái. Quang minh chính đại nạp tiền điểm tới đường. chuyện này quả thật không muốn quá thoải mái. nhưng t ầ n dịch, ỉ đem chuyện luyện đan, cân nhắc c h ố c lát, liền đè xuống trong lòng, các loại có liên quan tạp niệm. bởi vì trước mắt, hắn còn có một việc, cần hướng về mạc thiên ung tìm hiểu. hắn nhìn về phía mạc thiên ung, hỏi, mạc lâu chủ, không biết. Mạc lâu chủ có thể hay không biết, thiên thừa võ tông người này, mạc thiên ung nghe vậy, ngẩn ra, thiên thừa võ tông, hắn cau mày, suy tư chốc lát, mới lắc lắc đầu nói, tần d ị đ i ệ n hạ, thứ ta kiến thức nông cạn, nhưng là chưa từng nghe nói, thiên thừa võ tông cái tên này, thật không, tần d ị đúng là không có bao nhiêu bất ngờ, thiên thừa võ tông, Lai lịch bí ẩn khó lường, nói không chắc chính là mấy ngàn năm trước nhân vật, mà thiên ung không biết, cũng đúng là bình thường, nhưng tứ hải lâu tình báo chuyện làm ăn, nhưng là cực kỳ l ợ i hại, nói không chắc liền bảo tồn có, liên quan với thiên thừa võ tông tình báo hồ sơ, ta nghĩ từ tứ hải lâu nơi này, mua liên quan với thiên thừa võ tông tình báo, có thể hay không làm phiền mạc lâu chủ, Thay ta tuần tra một phen, mạc thiên cung tự nhiên sẽ không c ử tuyệt. Hắn lúc này đứng dậy, nói, làm phiền điện hạ trờ, ta đi một lát sẽ trở lại, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không chín. Chương hai trăm hai mươi một bắt đầu từ hôm nay, làm luyện đan đại sư, khoảng chừng hai khắc sau, tần d ị ệ t nước trà, đều uống đạo thứ hai, mạc thiên cung rốt cuộc trở về, trên mặt của hắn mang theo một tia ái náy thấp giọng nói đ i ệ n hạ thực sự xin lỗi vì kia thiên thừa võ tung tựa hồ là đại càn hơn bốn ngàn năm trước nhân vật phi thường thần bí cuộc đời giới thiệu rất ít chí ít ta tây bắc tổng lâu nơi này liên quan với hắn ghi chất chỉ có vèn vèn vài nét bút tần d ị c h nghe vậy nhấu nhấu mày thiên thừa võ tung, quả nhiên hết sức thần bí, mà ngay cả tứ hải tổng lâu nơi này, đều không có bao nhiêu có liên quan ghi chất. Duy nhất xác định tin tức, vẫn là người này, sinh động ở hơn bốn ngàn năm trước, dựa theo võ tung tuổi thọ suy tính, vì này thiên thừa võ tung, quá nửa là đã sớm thọ tận tòa hóa, cái kia m ặ t lâu chủ, ngươi có biết, đại càn thiên thừa ti, là gì lúc thiết lập thiên thừa ti mà thiên tung s ư ờ n sốt một chút mới mở miệng nói thiên thừa ti đúng là lịch sử lâu đời đại càn lập quốc thời điểm cũng đã tồn tại tần d ị ệ p nghe trong lòng có chút thất vọng nếu thiên thừa ti đều tồn tại hơn một vạn năm cái kia cùng thiên thừa võ tông có quan hệ độ khả thi liền cơ bản không tồn tại manh mối này Chẳng khác gì là cũng đứt rời. Lúc này, mạc thiên ưng vẻ mặt hơi động, đột nhiên mở miệng nói, điện h ạ chúng ta tứ hải lâu, chính là bát phương thương minh đầu thành viên, cùng thiên cơ lâu quan hệ, rất mật thiết. tuy rằng tây bắc tổng lâu nơi này, không có cái kia thiên thừa võ tông có liên quan tình báo, nhưng m ặ t hải tổng lâu bên trong, nhưng không hẳn không có. Nếu như điện h ạ thật sự muốn cái kia thiên thừa võ tông có liên quan tin tức, ta có thể đưa tin cho mặt hải tổng lâu để người ở đó cố gắng tìm kiếm tần dịch nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn nói vậy không biết muốn tiêu hao bao nhiêu linh tinh nếu là tiêu tốn quá nhiều vậy hắn còn không bằng trực tiếp từ hệ thống bên trong hối đoái đáp án điện h ạ quá khách khí mạc thiên ung cười nói, điện hạ là tam tiểu thư bằng g ố u lại là chúng ta tứ hải lâu quý khách, điểm ấy việc nhỏ, cái nào dùng đến trên cái gì linh tinh, tần d ị c h trên mặt, cũng hiện ra nụ cười, nói, vậy thì làm phiền mạc lâu chủ. sau đó, tần d ị c h liền cáo từ rời đi, ở về quốc tân quán trên đường, tần d ị c h lần thứ hai suy nghĩ nổi lên, Trở thành luyện đan sư sự tỉnh, võ đạo giới tu hành, cái gì nghề kiếm được tiền nhất, đơn giản là luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư v â n v. â này n ba người, nếu có thể tinh thông một đạo, liền có thể tài nguyên cuồn cuộn, đồng thời địa vị phi phàm. ngoài ra, chế tạo bùa chú, máy sản xuất quan tạo vật, thay người thôi diễn thiên cơ, Buôn đi bán lại. Tương tự có thể kiếm bổn bên ba Buổi ba bên Luyện đầu. đấu muốn không không Tương tiền. Mà ở đây sao hơn đến tiền con đường bên trong.、Luyện、đan sư không nói là nhất. cũng Húng còn tháng Khoảng gian này bên trong. Ta cũng không thể một mực làm chờ. Tần dịch trong lòng. đi đây đệ lại. kiếm giá mới thời là làm tự thể trí tổ Ta thể một sư mực có Chí chức. chờ. hồ. Mà ở ở sao íp vị dịch ý nghĩ lấp lóe rất nhanh hắn liền lấy chắc chủ ý hệ thống Ta muốn hối đoái, võ hoàng trung kỳ cấp độ luyện đan sư cảnh giới, hối đoái võ hoàng trung kỳ tu vi, cần ba vạn nạp tiền điểm, nhưng hối đoái cùng cấp độ luyện đan, luyện khí, luyện trận chờ thủ đoạn, nhưng là đầy đủ quý giá năm lần, cần m ộ ư ơ i năm vạn nạp tiền điểm, có điều, tần d ị c h hệ thống trong sổ sách trên, còn có hai mươi ba vạn khoảng t r ừ n g trái phải nạp tiền điểm, đúng là đầy đủ k e n hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở trong nháy mắt vang lên nạp tiền điểm đã khấu trừ hối đoái đã phân phát trong nháy mắt tần d ị c h cả người run lên bần bật hắn biển ý thức bên trong k ị c h liệt rung động lên lượng lớn t r i thức kinh nghiệm thủ đoạn kỹ xào dường như lũ bất ngờ bình thường Tràn vào hắn biển ý thức bên trong, đầy đủ bỏ ra một phút, tần dịch mới hoàn toàn tiêu hóa hết, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, hồi tưởng trong đầu, mới vừa nắm giữ rất nhiều thủ đoạn, tần dịch trên mặt, giật mãn nụ cười, võ hoàng sơ kỳ, trung kỳ sử dụng đan dược, bình thường đều ở tam phẩm, nói cách khác, hắn bây giờ đã là một vị đ ỵỵ đạo đ đạo, hàng thật đúng giá tam phẩm luyện đan sư. hơn nữa, bình thường tới nói, một vị tam phẩm luyện đan sư, luyện chế sở trường tam phẩm linh đan, tỷ lệ thành đan, nhiều lắm chỉ có hai, ba phần mười, nếu có thể có bốn, năm phần mười, liền có thể xem như là tam phẩm luyện đan sư bên trong đại sư, nếu có thể bảy phần mười bên trên tỷ lệ thành đan, cái kia cũng đ ắ t là cùng cảnh giới bên trong luyện đan tôn sư hơn nữa này vẫn là luyện chế chính mình sở trường linh đan như đổi thành không sở trường xa lạ cái kia tỷ lệ thành đan càng vô cùng thê thảm nhưng tần dịch nhưng không như thế hắn thủ đoạn luyện đan là hệ thống đoái hắn tỷ lệ thành đan chính là một trăm linh đối với hắn bây giờ tới nói, bất kỳ tam phẩm linh đan, dù cho là hoàn toàn xa lạ, hắn đều sẽ không luyện hoòng m ả y may, mà một viên tam phẩm đan dược, giá cả đại thể ở trên ngàn đến hơn vạn nạp tiền điểm, khấu trừ đi luyện chế thành b ả n thất bại tỷ lệ, bình quân luyện chế thành công một lò đan dược, phổ thông luyện đan sư, khoảng chừng có thể kiếm lấy mấy ngàn linh tinh, nhưng đối với ta mà nói, một lò đan dược, ta kiếm lời cái hay, ba vạn linh tinh, nhưng là không hề có một chút vấn đề, nghĩ đến bên trong, tần d ị t r o n g mắt, không khỏi thả ra quang đến, dù cho ba ngày luyện chế một lò đan dược, ba thắng, chí ít cũng đủ ta kiếm lấy trăm vạn linh tinh, n à y còn không toán, ta trên đường lợi dụng kiếm lấy đến linh tinh, tiếp tục tăng lên luyện đan thuật cảnh giới tăng cường, tiền đồ quảng đại, hoàn toàn sáng dựng a, tần d ị c h càng muốn, càng là hưng phấn, nhưng chờ hắn hưng phấn sức mạnh dần dần trôi qua, một lần nữa tỉnh táo lại sau khi, nhưng là nhận ra được mấy cái, rất vấn đề mấu chốt. số một, ta tuy nhiên đã là tam phẩm luyện đan sư, nhưng liền một c á c h phương pháp luyện đan đều sẽ không, có điều phương pháp luyện đan đúng là tốt hơn giải quyết ở hệ thống trong trung tâm mua sắm trực tiếp hối đoái chính là nhưng làm sao khai hỏa ta t i ế n t â m do đó mở ra nguồn tiêu thụ mới là làm người đau đầu vấn đề ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không chín chương hai trăm hai mươi hai mươi ở theo ta đùa gì thế bình thường tới nói một vị tam phẩm luyện đan sư địa vị dĩ nhiên không thấp, dù cho ở ngọc kinh bên trong, cũng là tiếng tăm không nhỏ, là lấy, tới cửa cầu đan người, tự nhiên nối liền không dứt, hoàn toàn không thiếu khách hàng cùng đơn đặt hàng, chớ nói chi là, có chút luyện đan sư, dựa lưng thế lực lớn, luyện chế đan dược, càng là chưa bao giờ sầu nguồn tiêu thụ, nhưng tần dịch không giống, Hắn không có bất kỳ tiếng t â m mà một c á c h không hề tên tuổi, thậm chí người lai lịch không rõ, như tự xưng phải luyện đan sư, lại có ai, dám xin nhờ Hắn đi luyện đan, tần d ị ệ t tinh tế suy nghĩ cách giải quyết, chỉ chốc lát sau, Hắn đột nhiên hai mắt sáng ngời, ta còn thực sự là đần a, bảo vệ tứ hải lâu như thế một cái sắn có hợp tác đồng bọn, Ta sao đi vì là nguồn tiêu thụ phát sầu. Ta hoàn toàn có thể. Xem v ị kia triệu đại sư như vậy. hợp tác với tứ hải lâu. Tứ hải lâu chuyện làm ăn. làm lớn như vậy. coi như chính mình cung dưỡng không ít luyện đan sư. chỉ sợ cũng lớp không đầy chỗ hồng. Ta chỉ cần thương lượng với mạc thiên ưng một hồi. hai bên hợp tác. ta phụ trách luyện trí linh đan. tứ hải lâu phụ trách bán. cũng từ bên trong đánh thành liền vấn đề cũng không lớn cho tới để mạc thiên ung tin tưởng ta thuật luyện đan cái kia càng đơn giản ta ở ngay trước mặt hắn hiện trường luyện chí một lò đan dược nhiệm chứng một hồi ta trình độ liền là được rồi tần d ị ệ p càng muốn càng là cảm thấy thôi ý đồ này rất đáng tin hắn liền không trì hoãn nữa Trực tiếp hướng về tứ hải lâu trở về. Chỉ c h ú t lát sau, hắn liền một lần nữa đến tứ hải lâu, do trong tòa nhà gã sai v ặ thông t bẩm sau khi mạc thiên ung, chính là vội vã tới rồi. Hắn một mặt kinh ngạc nhìn tần dịch, điện hạ, n g à y tại sao lại trở về. Chẳng lẽ, còn có chuyện khác, tần dịch trầm giọng nói, xác thực là có kiện chuyện quan trọng. cần cùng mạc lâu chủ thật thật thương lượng một chút không bằng c h ú n g ta đi trên lầu đàm luận làm sao mạc thiên ung hơi run run lập tức liền cười nói điện hạ đều như vậy nói rồi ta nào có thể c ử tuyệt điện hạ xin mời hai người rất nhanh liền đến nhã gian bên trong phân khách và chủ ngồi xuống mạc thiên ung hỏi không biết điện hạ còn có đại sứ c ỡ nào muốn vội vã i như thế cùng ta thương lượng tần d ị c h khẽ mỉm cười thản nhiên nói thực cũng không là đại sứ gì không dối gạt mạc lâu chủ ta thực còn là một vị tam phẩm luyện đan sư đúng lúc gặp vừa nãy nhìn thấy triệu đại s ư cùng tứ hải lâu hợp tác kiếm tiền dễ dàng như vậy liền để cho ta khá là động lòng ta liền cũng nghĩ, cùng mạc lâu chủ, thương lượng một chút đan dược chuyện hợp tác, nghe xong tần dịch lời nói, mạc thiên ưng nhất thời trợn mắt n g o á t mồm, đ i ệ n hạ, ngươi, ngươi nói, là thật sự, ngươi thực sự là tam giai luyện đan sư, ngươi sẽ không đang nói đùa ta chứ, hắn liên tiếp tam vấn, tốc độ nói chảy xiết, thực sự là tần dịch lời nói này, chân thực đem hắn kinh sợ, cho tới, tần dịch nói muốn hợp tác với tứ hải lâu, đều bị hắn, theo bản năng quên, tam giai luyện đan sư, n à y nếu như thật sự, cái kia, chuyện này quả là là quái vật a, phải biết, sức người có hạn, chính là siêu cấp thiên kiêu, có thể ở lúc còn trẻ, khiến cho tu vi, sức chiến đấu mạnh mẽ vô cùng, nhưng cũng vẻn vẻn là tô vi sức chiến đấu mạnh mẽ thôi bọn họ căn bản không có thời gian lại đi chú ý phương diện khác chớ nói chi là ở hai mươi tuổi trước chỉ lên cấp tam giai luyện đan sư cái kia đều xem như là cấp độ yêu nhiệt thiên phú đồ khó không thua gì ở hai mươi tuổi trước sức chiến đấu sánh ngang võ tùng làm sao có khả năng có người bản thân tu vi sức chiến đấu ở bạn cùng lứa tuổi bên trong khoáng cổ tuyệt luôn đồng thời còn có thể luyện đan một đạo trên kề vai sát cánh mắt thấy mạc thiên ư n g to lớn tâm tình biến hóa tần d ị c h nhưng là khẽ mỉm cười nói mạc lâu chủ không cần như vậy ta lời nói là thật hay g i ả thử một lần liền biết chuyện này mạc thiên ư n g do dự một chút mới cẩn thận mở miệng nói, điện hạ, vậy ngài cũng đừng trách ta chuyện bé xé ra to, thực sự là ngài nói việc này, quá kinh người, ngài chờ chốc lát nói, hắn liền vội vã rời đi, đi xin mời tổng lâu luyện đan sư, cũng sắp xếp nghiệm chứng tần d ị ệ t thủ đoạn luyện đan sự t ỉ n h không nói những cái khác, chỉ là tần d ị ệ t tự xưng phải tam giai luyện đan sư, cũng đã để hắn khiếp sợ sau khi không thể chờ đợi được nữa muốn chứng kiến thật giả dù sao tin tức này nếu như là thật sự cái kia truyền đi sau tất có thể gây nên náo động lớn chỉ sợ liền ngay cả thiên cơ lâu tôn giả đều phải bị kinh động thậm chí có thể sẽ trùng bài cầu long b ả n g chỉ chúc lát sau mạc thiên ưng lôi kéo một vị ông lão mặc áo bào xanh đi vào nhã gian bên trong, thanh b à o ông lão, một mặt không tình nguyện, nhìn thấy tần dịch sau khi, liền hừ một tiếng, lâu chủ, này chính là ngươi mời ta đến, muốn sát h ạ c h tam phẩm luyện đan sư, tuổi tác cũng quá nhỏ chứ, khắc khắc, mạc thiên cung có chút lung túng, hắn nhưng không có đáp lại thanh b à o ông lão, mà là chỉ vào thanh b à o ông lão, vì là tần dịch giới thiệu, tần dịch điện hạ, vì này chính là ta tây bắc tổng lâu bên trong, kể đến hàng đầu luyện đan sư, tứ phẩm luyện đan sư cố c h ắ c cố đại sư, tần dịch nghe vậy, liền hướng về phía thanh b à o ông lão, ô n g quyền thi lễ, nhìn thấy cố đại sư, miễn, cố đại sư, một mặt hoài nghi đánh giá tần dịch, hỏi, ngươi ngày hôm nay bao lớn, mười tám tuổi, thanh b à o ông lão nghe vậy, trên mặt vẻ hoài nghi càng rõ ràng, lông mày bóp lấy. mười tám tuổi tam phẩm luyện đan sư, hoặc là, ngươi là c á c h luyện đan một đạo cái thế kỳ tài, hoặc là, ngươi chính là một tên lừa gạt. nói, hắn hỏi tới, vậy ngươi tu vi làm sao, tần diệt đáp, võ hoàng đỉnh cao, thanh b à o ông lão nghe vậy, h ừ lạnh một tiếng, càng phất tay áo liền đi, chẳng muốn lại nhìn tần d ị c h một ánh mắt, mà thiên ung s ư ờ n sốt, lập tức phản ứng lại, liền vội vàng kéo thanh b à o ông lão, cố c h ắ c đại sư, ngươi làm cái gì vậy, làm gì, thanh b à o ông lão dừng bước lại, xoay người lại, từng chữ từng chữ mở miệng nói, ta có cái đổ nhi, tỉ mỉ bồi dưỡng mười lăm năm, năm nay hai mươi tuổi, n h ị phẩm luyện đan sư, đã là ta đắc ý nhất môn sinh. Có thể ngươi biết, hắn tu vi mới cao bao nhiêu, liền võ vương đều không đúng, một cái mười tám tuổi võ hoàng đ ỉ n h cao, ta không phủ nhận hắn là võ đạo tu hành kỳ tài ngút trời, cũng biết hắn lai lịch đại, nhưng ngươi cùng ta nói, hắn đồng thời còn là một c á c h tam phẩm luyện đan sư, Thanh bảo ông lão nói, chỉ vào mũi của chính mình, hầu như đều muốn tức nở nụ cười. ngươi ở theo ta, đùa gì thế, vẫn là nói, ngươi đem ta cũng làm thành kẻ ngô si, con đường luyện đan, bác đại tinh thâm, một đời đắm chìm còn không đủ, sao đàm luận hắn, ta không biết, tiểu tử này vì sao phải như vậy nói vậy, nói hắn là tam phẩm luyện đan sư, cũng không biết như vậy mê sảng mạc lâu chủ ngươi vì sao phải tin tưởng nhưng xin lỗi ta nhưng không có tâm tư bồi các ngươi ở đây lãng phí thời gian chuyện này mạc thiên u n g nhất thời nghẹn lời không biết nên nói cái gì cho phải vì này cố đại sư vân vân lúc này một bên tần dịch rốt cuộc chậm rãi mở miệng nói cái gọi là tai nghe là giả mắt thấy là thật ta rất rõ ràng ngài nếu không tận mắt thấy bản lãnh của ta là sẽ không tin tưởng lời nói của ta có điều ngài đến đều đến rồi lại có làm sao nhìn một chút đây ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không chín chương hai trăm hai mươi ba ta có tư cách này sao nghe được tần dịch lời nói một bên mạc thiên ưng vội vã mở miệng nói, tần d ị c h điện hạ nói không sai, cố c h ắ c đại sư, nếu ngài đều đến rồi, không bằng liền tiện thể kiểm tra tần d ị c h điện hạ một phen, làm sao, thanh b à o ông lão nghe vậy, trước tiên nhìn một chút mạc thiên ưng, vừa liếc nhìn tần d ị c h cuối cùng, hắn có chút bất đắc dĩ nói, vậy cũng tốt, nói cho cùng. Hắn trung quy là tứ hải lâu cung d ư ỡ n g luyện đan sư. Bản thân Hắn địa vị cũng không bằng ngũ phẩm luyện đan sư như vậy siêu nhiên. hơn nữa, Hắn cũng biết t ầ n d ị c h lai lịch không đơn giản. dù sao, một tên mười tám tuổi võ hoàng đ ỉ n h cao lại có mạc thiên ung ăn cần như vậy tiếp khách làm sao có khả năng đơn giản tuy rằng vừa nãy Hắn tâm tình dưới sự kích động đối với tần d ị c h có chút nói năng lỗ mãng nhưng nếu có thể phòng ngừa đắc tội như vậy tần d ị c h như vậy có lai lịch siêu cấp thiên tài hắn đương nhiên gặp phòng ngừa huống chi mạc thiên ưng vị này tổng lâu chủ đều một hai lần lên tiếng hắn xác thực cũng không được bác mạc thiên ưng mặt mũi dù cho hắn kết luận Tần dịch luyện đan trình độ, tuyệt đối sẽ nước dối tinh dối mù. Nhưng. Liền kiểm tra đi. Hắn thân vung tay lên.、Một、bên trên mặt đất, Nhất thời thêm ra một đống lớn nhất. Toàn thân dường như ôn ngọc xanh chế tạo. Lói ánh sáng màu xanh lò luyện đan. Luyện bên cạnh luyện đan.、Rất、nhiều bình nhỏ. thời thêm thước. hòa chế Hộp gỗ Là Lói lò lò kiểm đi. tới Một mặt một mắt một màu tra tay đất. vật. Bắt tạo. Rất ra cao ba đồ vị có trong hộp sắt chứa đựng linh thảo linh dịch khoáng thạch bột phấn chờ c h ú t nguyên liệu luyện đan vị này lò luyện đan chính là lão phu sử dụng phẩm chất vì là cấp năm bảo khí những này nhưng là tam phẩm linh đan thanh nguyên đan toàn bộ tài liệu luyện chế một thức ba phân thanh bảo ông lão nói nhìn tần dịch nhàn nhạt nói thanh nguyên đan chính là độ khó luyện chế, đơn giản nhất tam phẩm linh đan một trong, ta cho ngươi ba lần cơ hội, ba lần cơ hội bên trong, nếu ngươi có thể thành công một lần, lão phu liền miễn cưỡng thừa nhận, ngươi là cái tam phẩm luyện đan sư, nếu ngươi một lần, đều không thể thành công, vậy sau này, cũng không nên nói nữa ra, chính mình là tam phẩm luyện đan sư mê sảng, Ở dịp nghe vậy, vẻ mặt bất biến, trầm rãi nói, có thể, nhưng ta không học được thanh nguyên đan cách luyện chế, có thể hay không đem phương pháp luyện đan, sao chép một phần, để ta hiện trường học tập, hệ thống bên trong, đương nhiên là có thanh nguyên đan phương pháp luyện đan, chính là hãn tam phẩm linh đan, thậm chí cao phẩm linh đan phương pháp luyện đan, hệ thống bên trong, cũng nhiều không kể xiết nhưng này chút phương pháp luyện đan đều khá là quý hơi một tí mấy ngàn hơn vạn thậm chí mấy vạn mấy trăm ngàn nạp tiền điểm hiện tại nếu có thể thu được miễn phí phương pháp luyện đan hắn vì sao phải đi hoa uổng phí tiền ngươi nói cái gì thanh bảo ông lão nghe được tần d ị c h lời nói đầu tiên là ngẩn ra mới đầy mặt khó mà tin nổi nói hiện trường học tập, ngươi liền thanh nguyên đan đều sẽ không luyện chế, còn không thấy ngại nói, chính mình là tam phẩm luyện đan sư. còn hiện trường học tập, ngươi cho rằng, ngươi là luyện đan tôn g sư sao, một bên mạc thiên v n g nghe được tần d ị c h lời nói sau, sắc mặt cũng là quái lạ lên, hắn không nhìn được dùng ánh mắt hoài nghi, nhìn về phía tần d ị c h hiện trường học tập phương pháp luyện đan, Lập tức mở lô luyện đan. Dù cho Hắn không phải luyện đan sư, nhưng cũng rõ ràng, loại này độ khó, lớn bao nhiêu. đừng nói tam phẩm luyện đan sư, chính là ngũ phẩm luyện đan sư, cũng không dám nói hiện trường học tập tam phẩm phương pháp luyện đan. sau đó mở lô ba lần, liền có thể thành c ô n g một loại nào phương pháp luyện đan, không phải cần thời gian dài lượng lớn luyện tập. mới có thể đem tỷ lệ thành đan một chút tăng cao đi đến vì lẽ đó tần d ị c p câu nói như thế này quả thực là đùa giỡn bình thường tần d ị c p vẻ mặt vẫn cứ không có một chút biến hóa nào hắn chậm rãi mở miệng nói ta vẫn là câu nói kia n g ạ i đến đều đến rồi ngại gì thử một lần được thanh b à o ông lão tức giận đều nở n ụ cười hắn thân xoay tay một cái Lấy ra một viên thẻ ngọc màu xanh, hướng về tần dịch, ném tới. đây chính là thanh nguyên đan phương pháp luyện đan. ta ngược lại muốn xem xem, ngươi có thể lôi tới trình độ nào. hiện trường học tập phương pháp luyện đan, hiện trường mở lô luyện đan. hắn sao tin tưởng loại chuyện hoang đường này. tần dịch đưa tay tiếp được thẻ ngọc màu xanh, khổng lồ thần niệm, lập tức thăm dò vào bên trong. Đem sở hữu tin tức thu hết đáy mắt, tam phẩm linh đan, phương pháp luyện chế đã cực kỳ phức tạp, mấy chục loại vật liệu, mỗi một loại phân lượng, tính chất đều muốn cân nhắc, còn muốn toàn diện khống chế hỏa hầu, thời gian, luyện chế bước đi, không chút nào có thể có sai lịch, bởi vì mỗi loại vật liệu đều có sự sai biệt rất nhỏ, căn bản không có một cái, Hoàn mỹ công thức đi sử dụng, rất nhiều lúc, linh đan luyện chế, chỉ có thể dựa vào luyện đan sư kinh nghiệm, trường thi phản ứng đi kiểm soát, trường thi phản ứng dựa vào thiên phú, mà kinh nghiệm, tự nhiên chỉ có thể dựa vào thời gian dài, lượng lớn luyện chế đồng nhất loại đan dược tích lũy, nhưng tần d ị nhưng tuyệt nhiên không giống, nương theo trong ngọc g i ả n lượng lớn tin tức Tràn vào đầu ấp của Hắn, chỉ trong nháy mắt, liền bị vững vàng chạm trổ ở trong thần hồn của Hắn, thanh nguyên đan phương pháp luyện chế. Bước đi, liền phảng phất đã hoàn thành rồi vạn ngàn thứ bình thường, đối với Hắn mà nói, đã thuần thục vô cùng, này, chính là hệ thống hối đoái c ư ờ n g h ắ n địa phương, vù, tần dịch bỗng nhiên đưa tay, cuồn cuộn chân nguyên dâng trào mà ra. đổ vào cái kia một vị màu xanh trong lò luyện đan, lò luyện đan nóc bay lên, phía dưới trận pháp, được chân nguyên rót vào, lập tức dấy lên hừng hực ngọn lửa màu xanh, đầu tiên là thiên thanh dịch, tần dịch khoanh chân ngồi xuống, đưa tay một chiêu, đem một cái màu xanh bình nhỏ, nắm bắt vào trong tay, nắp bình đ ẩ y ra, một đoàn lói thâm t h ú y ánh sáng chất lỏng màu xanh, đổ vào trong lò luyện đan, bắt đầu đun nóng, rất nhanh, thiên thanh dịch thì có sôi trào xu thế, bắt đầu ủng ủng ủng ủ n bốc lên bọc khí, tần dịch lần thứ hai đưa tay một chiêu, một cái hộp gỗ đánh từ xa mở, một cây màu đỏ linh thảo, bỗng dưng bay lên, rơi vào trong lò luyện đan, t h ở nương theo một tiếng vang nhỏ, màu đỏ linh thảo, nhất thời tan ra, đem thiên thanh d ị ệ t nhuộm thành màu tím n h ạ t tần d ị ệ t động tác liên tục, đều đâu vào đấy mở ra từng cái từng cái bình xứ, h ộ t gỗ, lấy ra từng đạo từng đạo vật liệu, cũng dựa theo đặc biệt bước đi, gia nhập trong lò luyện đan, hắn đối với thời gian nắm, có thể gọi vi kỳ diệu tới đỉnh cao, lò luyện đan phía dưới ngọn lửa, ở hắn chân nguyên thần niệm thao túng dưới, khi lớn khi nhỏ, này một tay, chính là hiện lộ r a kinh xào khống hỏa bản lĩnh. chuyện này, chuyện này, một bên thanh bảo ông lão, bất chi bất giác, đã nhìn mà trợn tròn mắt, như vậy trình độ, nói với ta sẽ không luyện chế thanh nguyên đan, đùa gì thế, nhìn tần d ị c h nước chảy mây trôi bình thường động tác, mỗi một chi tiết nhỏ, đều có thể gọi sách giáo khoa cấp bậc quy phạm, trong lòng hắn, nhất thời không bình tĩnh lên bình tĩnh mà xem xét dù cho chính hắn bắt đầu đi luyện chế thanh nguyên đ a n cũng rất khó làm được tốt hơn rồi thậm chí gặp không bằng tần d ị c ố chắc đại sư một bên mạc thiên ung cũng xem hoa mắt không nhịn được nhỏ giọng hỏi ngươi xem chuyện này thanh b à o ông lão nghe vậy cười khổ lắc đầu một cái thấp giọng nói Mạc lâu chủ, ta rõ ràng ngươi ý tứ, nói thật đi, xem này vị điện hạ động tác, hắn căn bản là không thể, sẽ không luyện chế thanh nguyên đan, rõ ràng là trước, lão phu thái độ qua loa, ngôn từ không kém, chọc i ậ n hắn, hắn cố ý cho lão phu, một c á c h l ú n g túng thôi, lời tuy như vậy, nhưng trong lòng hắn nhưng không có một chút nào tức giận, ngược lại là kích động không thôi thiên tài a đây là siêu cấp thiên tài a vẹn vẹn mười tám tuổi không chỉ tu thành võ hoàng đ ỉ n h cao còn có thể luyện đan một đạo trên có như vậy trình độ nghĩ đến chính mình đ ệ t ử hai mươi tuổi nhị phẩm luyện đan sư cũng đã là hắn cực kỳ đắc ý thành tựu để hắn thỉnh thoảng liền muốn xuất r a đi khoe khoang có thể cùng tần dịp so sánh Hắn cái kia để t ử đắc ý, quả thực cho tần dịp sách dày, cũng không xứng, nếu như có thể để này vị điện h ạ bái vào lão phu môn h ạ thanh b à o ông lão trong đầu, không tự kìm hãm được hiện ra cái ý niệm này, nhưng rất nhanh, Hắn liền bỏ đi ý nghĩ này, cũng âm thầm cười khổ không thôi, như vậy siêu cấp thiên kiêu, chỉ sợ ở mặt hải thần quốc dược vương trong cốc, đều không có mấy cái, bằng ta một cái, nho nhỏ tứ phẩm luyện đan sư, vẫn muốn nghĩ thu hắn làm đồ, ta có tư cách này sao, ta thực sự là mơ hão a, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không chín, chương hai trăm hai mươi bốn bá đạo luyện đan sư hiệp hội, muốn thu tần dịch làm đồ đ ệ đừng nói là hắn cố c h á c chính là ngọc kinh bên trong, Mấy vị kia ngũ phẩm luyện đan sư, chỉ sợ đều miễn c ứ n g Hắn có thể khẳng định, một khi tần dịch thiên phú truyền đi, tất sẽ khiến cho ngọc kinh luyện đan giới chấn động. Mấy vị kia ngũ phẩm luyện đan đại sư, chỉ sợ sẽ điên rồi như thế dâng lên đến. đánh vỡ đầu, cũng phải tranh đoạt tần dịch làm đệ tử. Hắn một c á c h nho nhỏ tứ phẩm luyện đan sư, liền n h ú c tay chỗ trống đều không có. đáng tiếc, đáng tiếc a, trong lúc nhất thời, trong lòng hắn, chỉ còn dư lại vô tận tiếc h ậ n bất chi bất giác, hắn đối với tần d ị c h ấm tượng, đã là phát sinh biến hóa long trời lở đất. Lúc này, tần d ị c h đã đem sở hữu vật liệu, đều tập trung vào trong lò luyện đan. Hắn đưa tay một chiêu, nóc liền rơi vào luyện trên lò luyện đan, đem lò luyện đan niêm phong lại. sau đó, hắn thần n i ệ m hơi động, gia tăng chân nguyên độ vào, lò luyện đan phía dưới, nhất thời bay lên ngọn lửa hừng hực. đây chính là luyện đan bước cuối cùng thành đan. một lò đan dược, có thể không luyện c h í thành công, có thể thành công bao nhiêu. bước cuối cùng, liền có thể công bố đáp án, một bên cố c h ắ c mạc thiên cung hai người, cũng không khỏi ngừng thở. nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn tình cảnh này tuy rằng tần d ị c h trình độ đã là vượt quá hai người tưởng tượng nhưng không tới thời khắc cuối cùng chính là luyện đan sư chính mình đều khó mà xác nhận có thể không luyện chí thành công một phút sau khi mở tần d ị c h trong tiếng hít thở một trưởng vỗ ra liền có lực vô hình nhất thời hất bay lò luyện đan nóc thanh b à o ông lão không thể chờ đợi được nữa tiến lên chỉ là liếc mắt nhìn nhất thời liền hít vào một ngụm khí lạnh chuyện này lò luyện đan dưới đáy thình lình nằm mười hai viên ánh sáng màu xanh lóng lánh giống như tròn trịa mỹ n g ọ c giống như linh đan một lần thành công hắn cũng không kinh hãi hắn giật mình chính là lần này mở lô thậm chí ngay cả một viên phế đan đều không có đây là c ỡ nào kinh người tài nghệ, thanh bảo ông lão đưa tay, lấy ra một viên màu xanh thanh nguyên đan, quan sát tỉ mỉ đánh giá, vẻ mặt không khỏi liên tục biến hóa, hoàn mỹ, hắn chỉ có thể nghĩ đến hai chữ này để hình dung, từ luyện đan bước đi, đối với hỏa hầu thời gian khống chế, đến thành đan phẩm chất, cũng không có có thể soi mói, này c á c h nào vẫn là tam phẩm luyện đan sư, Cố chắc thậm chí hoài nghi, tần d ị ệ p khả năng là tứ phẩm luyện đan sư, mười tám tuổi tứ phẩm luyện đan sư, chỉ là nghĩ đến khả năng này, liền không nhìn được để hắn giật mình, tâm thần run r à y Lúc này, một bên tần d ị ệ p mới chậm rãi đứng dậy, mở miệng nói, cố chắc đại sư, ta này một lò thanh nguyên đan, luyện chế làm sao, thanh b à o ông lão nghe vậy, Cười khổ một tiếng, thở dài nói, hoàn mỹ không một t ì vết, dù cho để lão phu ra tay luyện chế, cũng luyện không ra như vậy bề ngoài, như vậy số lượng, lão phu đối với tần d ị ệ p điện hạ, bái phục chịu thua. Nói Hắn nghiêm mặt, đột nhiên hướng về phía tần dịch. người hành lễ, chầm giọng nói lão phu vì chính mình Cúi chi phía dịch Chầm phu mặt Đột trước về vì vô lúc lễ Lão chính thức hướng về tần d ị c h điện hạ xin lỗi, lấy điện hạ thiên phú, giả lấy thời gian, ở luyện đan một đạo trên thành tựu, tất nhiên vượt xa lão phu, đúng là lão phu, ếch ngồi đáy giếng không gặp thái sơn, thất lễ địa phương, vạn mong bao dung, tần d ị c h tiến lên hai bước, nâng dậy thanh b à o ông lão, nói, cố đại sư, quá k h á c h khí, Chờ thanh b à o ông lão ngồi thẳng lên, hắn mới quay đầu, nhìn về phía một bên mạc thiên ưng, mạc lâu chủ. làm sao, bây giờ, ta có thể có tư cách hợp tác với tứ hải lâu, ta có thể bảo đảm, sở hữu tam giai linh đan, ta đều có thể luyện chế, hơn nữa tỷ lệ thành đan, chí ít ở khoảng một nửa, ta nghĩ tứ hải lâu, như vậy bằng món làm ăn lớn, đ ôi ba sai linh đan nhu cầu, nhất định không ít chứ, mạc thiên cung nói, đâu chỉ là không ít, quả thực là cung không đủ cầu, c h ú n g ta chính mình luyện đan sư, nhiều lắm chỉ có thể cung cấp một phần ba, còn lại, tất cả đều là từ khắp nơi thu mua, có điều, nói tới chỗ này, hắn chuyển đề tài, lắc đầu nói, kính xin tần d ị c h điện hạ thứ tội, ta tạm thời, không thể đồng ý ngươi cùng tứ hải lâu hợp tác yêu cầu. Tần d ị c h nghe vậy. Nụ cười trên mặt thu lại. c a o mày. n à y là vì sao. Mạc thiên cung thở dài một tiếng. nhìn Tần d ị c h cười khổ nói. nguyên nhân rất đơn giản luyện đan sư hiệp hội. Tần d ị c h trên mặt. lộ ra một tia nghi hoạt. Mạc thiên cung tiếp tục giải thích. điện hả hay là không biết. người thầy luyện đan này hiệp hội. chính là toàn bộ tây bắc các nước luyện đan sư tự phát thành lập liên minh chỉ đang phụ trách đánh giá luyện đan sư cấp bậc giữ gìn luyện đan sư tập thể lợi ích luyện đan sư hiệp hội quyền lực rất lớn ở ngọc kinh địa vị phi phàm khắp nơi đều muốn mình bỡ. càng là tứ hải bát phương luyện đan sư hiệp hội như thể chân tay đều dựa lưng mặt hải thần quốc dược vương cốc mà cái kia dược vương cốc nhưng là có vài vị tôn giả tỏa c h ấ n bá chủ thế lực nói hắn lộ ra một vẻ bất đắc dĩ dựa theo luyện đan sư hiệp hội quy định bất kỳ thế lực cũng không thể một mình m ớ n không có trải qua bọn họ đánh giá luyện đan sư dù cho là hoang dại tư truyền ra luyện đan sư cũng muốn đi tới kiểm tra đánh giá cấp bậc gia nhập hiệp hội mới có thể dương ra tay chân chúng ta t ứ hải lâu ở ngoài mua đan dược, có một nửa, cùng luyện đan sư hiệp hội, có quan hệ trực tiếp, còn lại một nửa, cũng dù sao cũng hơi gián tiếp liên quan, coi như chính mình cung dưỡng luyện đan sư, cái kia cũng đều là hiệp hội thành viên, bởi vậy, dù cho là ta, cũng không dám vi phạm luyện đan sư hiệp hội quy củ, tần dịch n h ú u mày đến càng sâu, như vậy bá đạo, Mạc thiên cung thở dài nói, chính là như vậy bá đạo, ai đắc tội rồi luyện đan sư hiệp hội, hầu như bằng đắc tội rồi sở hữu luyện đan sư, ai dám liều lĩnh cái này đánh đổi. nói đến chỗ này, hắn nhìn về phía tần dịch, trầm g i ọ n g nói, tần dịch điện hạ, thực sự xin lỗi, ngài chỉ có trước tiên đi luyện đan sư hiệp hội, đánh giá cấp bậc, lập hồ sơ sau khi, chúng ta mới dám cùng ngài triển khai hợp tác, mà thôi ngài trình độ, sát hạch một cái tam phẩm luyện đan sư, có điều là mắt vào tay, dễ như trở bàn tay sự t ỉ n h tần d ị ệ t cao mày, suy tư một hồi, nói, cái kia cũng chỉ có như vậy, tuy rằng hắn chán rét phiền phức, cũng rất không thích luyện đan sư hiệp hội loại này tác phong, nhưng, vì ở tứ hải lâu thời gian dài tiền lời, điểm ấy phiền toái nhỏ, cũng là nhìn, nghe được tần d ị c h lời nói, mạc thiên ung nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn, luôn mồm nói, luyện đan sư hiệp hội, quy mô khổng lồ, bởi vậy mỗi cách nửa tháng, liền sẽ cử hành một lần sát hạt nghi thức, khoảng cách lần sau sát hạt nghi thức, cũng không mấy ngày, chỉ cần điện hạ, có thể bắt được luyện đan sư hiệp hội chính thức đánh giá, chúng ta lập tức là có thể triển khai tỉ mỉ hợp tác. Lúc này, một bên thanh bảo ông lão, đột nhiên mở miệng nói, tần dịch điện hạ, bên trong hiệp hội, quy củ rất nhiều, khá là phiền phức, đây là lão h ủ tín vật, kính xin điện hạ nhận lấy, lão h ủ là tứ phẩm luyện đan sư, ở hiệp hội bên trong, ít nhiều có chút mặt mũi, nói không chắc điện hạ, Liên sẽ dùng tới, nói, hắn thân xoay tay một cái, lấy ra một viên màu xanh l ệ n h phủ, chính diện có khắc một vị lò luyện đan, mặt trái có khắc cố chắc hai chữ, tần d ị c h đưa tay tiếp nhận l ệ n h phủ, trong miệng cảm ơn. sau đó, chính là từ biệt mạc thiên u n g cùng thanh b à o ông lão, rời đi tứ hải lâu, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không chín, t r ư ơ n g hai trăm hai mươi lăm hiệp sẽ sát hạch. Rời đi tứ hải lâu sau khi, tần dịch liền trực tiếp trở lại quốc tân quán. Hắn mới vừa trở lại quốc tân quán bên trong cung điện. Liền phát hiện một đạo có chút bóng người quen thuộc. tựa hồ đang chờ hắn, tần h u y ê n Sở c h ấ n uy nhìn thấy tần dịch đổn quang hạ xuống. nhất thời hưng phấn tiến lên nghinh tiếp. tần dịch vẻ mặt hơi động, nói, sở h u y ê n người chuyên môn ở chỗ này chờ ta đúng đấy sở c h ấ n quy liền vội vàng gật đầu trong lòng hơi có chút kích động trước hắn ở tứ hải lâu thời điểm liền suy đoán thân phận của tần d ị p không phải chuyện nhỏ kết quả hắn trở lại quốc tân quán tìm người cẩn thận sau khi nghe ngóng liền hỏi thăm được một cái tin tức càng kinh người hơn tần d ị p lại là đại càn tam công chúa bạn tốt. Hắn dẫn thượng thư bộ lễ đậu nguyên hoa. Trực tiếp liền đem một cách thu nhận hối lộ tham quan. Di tam tục. n à y cái bắp đùi. q u ả thực quá t h ô như thế t h ô một cái bắp đùi. đương nhiên muốn ôm chặt lấy a. tần d ị c h cũng không phải biết sở c h ấ n uy này rất nhiều tâm trí. Hắn đối với sở c h ấ n uy. ấn tượng không sai. mắt thấy sở c h ấ n uy. ở chỗ này đợi lâu hắn, đương nhiên sẽ không cử hắn từ ngoài ngàn dặm. Nếu sở h u y ê n đến rồi, vậy thì mời vào điện uống một chén trà đi, vậy thì cảm tạ tần h u y ê n khoản đãi rồi. Hai người tiến vào trong chủ điện, phân khách và chủ ngồi xuống, một bên khuôn mặt đẹp tì nữ, dân trẻ thơm sau khi, liền cung kính lui ra, tần h u y ê n sở c h ấ n uy uống một hớp trà. liền không thể chờ đợi được nữa mở miệng nói, ta trước càng nhìn lầm, không biết tần huyên, lai lịch lớn như vậy, đúng là có chút mạo p h ạ m không biết tần huyên, chờ ngọc kinh sắc phong quy trình xong xuôi, có hứng thú hay không, đi qua lỗ quốc làm khách, lỗ quốc, tần diệc ngẩn ra, hốt hơi suy nghĩ, liên quan với thiên thừa võ tôn tình báo, tứ hải lâu nơi đó không có, như từ mặt hải tổng lâu sưu tầm còn không biết muốn tốn thời gian bao lâu dù sao hai bên cách xa nhau ngàn tỷ dặm lan truyền tin tức cũng không dễ dàng mà lỗ quốc cùng đại càn phía đông giáp giới hai phe nhất định quan hệ chặt chẽ nói không chắc lỗ quốc trong hoàng thất liền bảo lưu bí ẩn gì ghi chép này tự nhiên có thể Tần d ị c h một lời đáp ứng luôn, dừng một chút, lại nói tiếp, trước mắt ta có một vấn đề nhỏ, không biết sở h u y ê n có hay không chịu dối ra cứu viện. Sở c h ấ n uy nghe vậy, nhất thời đại thì, hắn nếu có thể giúp đỡ tần d ị c h một tay, vậy khẳng định là giúp ngắn hai bên quan hệ cơ hội thật tốt a. Tần h u y ê n trực tiếp mở miệng chính là, sở c h ấ n uy vỗ bầu ngực, tự tin tràn đầy bảo đảm nói, chỉ cần là tại hạ đủ khả năng, quyết không chối từ. Tần diệp nói, sở huyên gia tộc, cùng đại càn quan hệ chặt chẽ, sừng sừng nhiều năm, nói vậy t à n g có không ít bí ẩn ghi chép, ta nghĩ rõ huyên, giúp ta ra một chút, liên quan với thiên thừa võ t ô n g tin tức, thiên thừa võ t ô n g sở trấn quy n g ẩ n ra, hỏi, không biết vị này thiên thừa võ t ô n g là là ai cơ chứ tần diệp nói thiên thừa võ tung sinh động với hơn bốn ngàn năm trước là đại càn nhân sĩ nhưng lai lịch bí ẩ n liên quan với hắn ghi chất phi thường ít ỏi sở c h ấ n quy nghe vậy nhưng là nở nụ cười nói không dối gạt tần h u y ê n ta lỗ quốc lập quốc đã có hơn bảy ngàn năm thực tế tính ra vẫn là đại càn hoàng thất n h í c x a xa xôi chi nhánh một trong chỉ cần vị này thiên thừa võ tung ở đại càn sinh hoạt quá ta lỗ quốc hoàng thất bí lục bên trong tất nhiên là có ghi c h ấ p tần d ị c h nghe vậy lộ ra vẻ tươi cười từ sở c h ấ n uy nơi này tới tay nếu như tất cả thuận lợi nên so với tứ hải lâu nơi đó muốn nhanh hơn nhiều mới là hắn đến đại càn mục đích cơ bản lại đạt thành rồi một cái, hai người lại hàn huyên một lúc, sở c h ấ n uy liền vội vã rời đi, chuẩn bị liên hệ trong nước, sưu tầm hoàng thất bí lục, ma tần d ị nhưng là tiếp tục bế quan, tìm hiểu công pháp, đồng thời quen thuộc tam phẩm luyện đan sư các loại thủ đoạn, loáng một cách mấy ngày trôi qua, một ngày này, ngọc kinh thành, lương sơn khu một c á c h nào đó nơi, một đạo sán lạn thanh hồng từ trong vòng trời hạ xuống tần d ị c h bóng người từ cầu vòng bên trong hiển lộ ra đây chính là luyện đan sư hiệp hội đập vào mắt nhìn thấy là rộng lớn bao la cao lầu cung điện hình thành cung điện quần đầy đủ bao trùm mấy chục s ặ m có thể đồ sộ luyện đan sư hiệp hội ở ngọc k i n h tổng bộ liền tỏa lạc ở chỗ này Toàn bộ ngọc kinh, không tính những người mèo quào, không đủ tư cách quân không chính quy, còn có luyện đan học đồ, chỉ tính vào cấp bậc, lập hồ sơ đăng ký quá chính thức luyện đan sư, liền đạt tới mấy trăm ngàn, tổng bộ trước cửa, chỉ là ra vào luyện đan sư, liền hội tụ thành dòng lũ, như dệt cửi như thoi đưa, nối liền không dứt, cũng thật là muôn hình vạn trạng. tần dịch quan sát tỉ mỉ, theo hắn quan sát, mỗi một tên luyện đan sư, đều là tinh thần phấn chấn, trước ngực đều cài một viên kim loại huy chương, huy chương toàn thân màu trắng, mặt trên khắc rõ một viên đan dược, đan dược bên trên, lại khắc rõ số lượng khác nhau vân vân, đại đa số đan dược bên trên vân vân, chỉ có một cái, số ít có hai cái, cho tới ba cái vân vân, thì lại vô cùng hiếm thấy. xem ra, huy chương này trên đan dược vân vân, tượng trưng chính là luyện đan sư cấp bập, cũng thật sự là vừa xem hiểu ngay. Tần d i t h u lại trong lòng tạp niệm, bước nhanh đi tới cửa lớn trước, đứng lại, mấy cái trên người mặt màu xanh giáp trổ hộ vệ, đem hắn ngăn càn, sắc mặt lạnh nhạt đặt câu hỏi, luyện đan sư hiệp hội tổng bộ trừ phi trước đó được mời bằng không người ngoài cấm chỉ đi vào tần dịch nói ta là tới tiến hành luyện đan sư sát hạch thanh giáp hộ vệ nghe vậy liền chỉ vào bên cạnh một con đường đi bên kia tần dịch quay đầu nhìn lại c á i kia điều trong thông đạo đã bài nổi lên trường long có tới mấy trăm người chờ đợi sát hạch nhiều người như vậy, hắn nhíu nhíu mày, mở miệng nói, những người này, nên đều là tiến hành nhất phẩm luyện đan sư sát hạc chứ, ta muốn kiểm tra, là tam phẩm luyện đan sư, thật không, mấy cái thanh giáp hộ vệ, sắc mặt đều hơi thay đổi biến, bên trong một người, hỏi, nếu ngươi muốn sát hạc tam phẩm luyện đan sư, vậy ngươi n h ị phẩm luyện đan sư huy chương đây, Lấy ra chúng ta nhìn, tần d ị c h lắc lắc đầu, thản nhiên nói, ta không có huy chương, ta là lần thứ nhất đến luyện đan sư hiệp hội tổng bộ, tiến hành sát hạch, không có huy chương, mấy cái thanh giáp hộ vệ, sắc mặt lại thay đổi, ngươi liền nhất phẩm luyện đan sư đều không đúng, liền muốn trực tiếp sát hạch tam phẩm, ngươi ở cùng huyên để chúng ta mấy cái đùa giỡn, lại là một cái, giá con đường xuất thân, tự cho là luyện đan thiên tài mặt hàng, tháng này đều là thứ mấy cái, một cái tuổi tác hơi lớn thanh giáp hộ vệ, hướng về phía tần dịch, rất không khách khí mở miệng nói, người trẻ tuổi, không nên nghĩ mơ tưởng xa vời, tam phẩm luyện đan sư, nào có tốt như vậy thành tựu, ngươi đàng hoàng, đi một bên x ế p hàng, đừng ở chỗ này chỉ hoãn thời gian của chúng ta. Ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không chín. Chương hai trăm hai mươi sáu đặt cách lên cấp sát h ạ c h tư cách. Tần diệp nghe được vài tên thanh giáp hộ v ệ lời nói. Chân mày hơi nhíu lại. Chẳng lẽ luyện đan sư hiệp hội bên trong. không có loại này đặc thù sát h ạ c h lên cấp tiền lệ sao. Luyện đan sư hiệp hội, đối với vượt cấp lên cấp tình huống đặc biệt. khẳng định là gặp được, vì lẽ đó, nên có một bộ tương ứng xử lý phương pháp mới đúng. Hát một cái thanh giáp hộ vệ, trở nên hơi không kiên nhấn nói, chính mình thiên nhanh lên, không này, người, hiệp hội Chú tình huống cái giáp Quát Một Trở tài Một tổng mấy muốn bộ còn coi cấp Lúc có của kiên nói Ngươi lại siêu Đi người đi nơi Vừa nên lớn lên Bằng này bên vẫn đến này vệ vào Là ý đi tới, xảy ra chuyện gì. đi ở trước nhất, là một cái tóc xanh thanh niên, hắn khí độ bất phàm, ngực đeo hai tấm huy chương, một viên, là tam phẩm luyện đan sư huy chương, khác một viên, nhưng là khắc rõ một thanh lưới d a o sắc xuyên qua lò luyện đan huy chương, phía sau hắn, còn theo hai cái thanh niên, đều là n h ị phẩm luyện đan sư, một c á i thiếu niên m ặ t áo đen vẫn chưa đeo huy chương nơi này vì sao phát sinh tranh chấp thanh niên tóc lam ánh mắt sắc bén đảo qua mọi người ở đây âm thanh lạnh lẽo h à n chấp sự nhìn thanh niên tóc lam sau khi mấy cái thanh giáp hộ vệ nhất thời vẻ mặt biến đổi vội vã hướng về hắn khom mình hành lễ là như vậy bên trong một gã hộ vệ nhất thời nhanh chóng mở miệng giải thích một lần chuyện vừa rồi thanh niên tóc lam nghe vậy ánh mắt chính là chuyện hướng tần dịch trên dưới đánh giá vài lần ngươi muốn trực tiếp sát hạc h tam phẩm luyện đan sư tần dịch nói không sai thanh niên tóc lam mắt sáng lên nói tự ngươi chuyện như vậy hiệp hội bên trong cũng không phải là không có tiền lệ ta mà hỏi ngươi Ngươi xuất thân môn phái nào, sư thừa vị nào luyện đan đại sư dưới trướng, tần dịch lắc đầu một cái, nói, không môn không phái, từ học thành tài, từ học thành tài, thanh niên tóc lam vẻ mặt, nhất thời biến quái lạ lên, phía sau hắn thiếu niên mặc áo đen, càng là không nhịn được gì cười một tiếng, ánh mắt lộ ra một tia khinh b ỉ lại là một cái giá hồ thiền, học hai tay luyện đan thuật liền tự nhận là là đan đạo thiên tài một bên hai cái thanh niên luyện đan sư còn có cái kia mấy cái thanh giáp h ộ vệ cũng cười vang lên người như vậy ở luyện đan sư hiệp hội cũng thật là chẳng lạ lùng gì khắc khắc thanh niên tóc lam p h o nhẹ hai tiếng c h ầ m rãi nói dựa theo hiệp hội quy định như muốn đ ặ t cách lên cấp vượt cấp bậc sát hạch cần tứ phẩm bên trên luyện đan sư đảm bảo vì lẽ đó thật không tiện ngươi vẫn là trước tiên đi tham gia nhất phẩm luyện đan sư sát hạch đi tần d ị c h nghe vậy nhất thời vẻ mặt hơi động hắn thân xoay tay một cái lấy ra một viên màu xanh lệnh phù ngươi xem vật này có thể không thành tựu ta đảm bảo tư cách thanh niên tóc lam đánh giá một ánh mắt trong tay hắn l ệ n h phù, vẻ mặt hơi đổi, đây là cố c h ắ c đại sư thân phận l ệ n h phù. Lời vừa nói ra, thiếu niên mặc áo đen kia nổ cười, nhất thời cứng ở trên mặt, hắn gắt gao tập trung, tần d ị c h lấy ra cái viên này màu xanh l ệ n h phù. một bên thanh niên luyện đan sư, thanh giáp hộ vệ, cũng đều trợn to hai mắt, cố c h ắ c chính là tứ hải lâu cung phụng, Danh chấn kinh thành luyện đan đại sư, luyện đan trình độ, chỉ đứng sau mấy vị kia ngũ phẩm luyện đan sư, người này không phải không môn không phái, liền sư thừa đều không có sao, tại sao có thể có cố c h ắ c đại sư thân phận lệnh phù, chẳng lẽ hắn là tứ hải lâu người, mấy người nghi ngờ không thôi đánh giá tần d ị ệ t thiếu niên mặc áo đen kia, không nhịn được nói, anh họ, đây thực sự là cố chác đại sư lệnh phù, thanh niên tóc lam gật gù. chuyện này, mấy cái thanh giáp hộ vệ, hai mặt nhìn nhau, vì h u y ơ n đài này. lúc này, thanh niên tóc lam kia lại mở miệng nói, nếu ngươi có cố chác đại sư đảm bảo, vậy thì có đặc cách lên cấp tư cách, xin mời theo ta tiến vào đi. đa tạ, sau đó, tần dịp chính là đi theo thanh niên tóc lam phía sau đi rồi bên cạnh một cái đặc thù đường nối tiến vào luyện đan sư hiệp hội tổng bộ hiệp hội tổng bộ bên trong người ta tấp nập h u y ê n nháo vô cùng nhị phẩm luyện đan sư sát hạch còn có cuối cùng nửa cái canh, canh giờ báo danh thời gian cầu mua tứ phẩm âm dương vạn thọ đan phương pháp luyện đan số tiền lớn tả ơn a tứ hải lâu thời gian dài thành xính tam phẩm luyện đan sư có ý định người mời đến địa t ử số một phòng báo danh thành chiêu tam phẩm trở lên luyện đan sư cộng đồng nghiên cứu thời đại trung cổ không c h ọ n vẹn cổ phương pháp luyện đan tam phẩm trở xuống chớ quấy dày rất nhiều thanh âm huyên não bên trong luyện đan sư lui tới đi bên này thanh niên tóc lam bắt chuyện một tiếng mang theo mấy người từ một bên hành lang, hướng về nơi càng sâu đi đến, dọc theo đường đi, cách kia hai cách thanh niên luyện đan sư cùng thiếu niên mặc áo đen, không ngừng đánh giá tần dịp, tựa hồ muốn xem ra lai lịch của hắn, v ị h u y ơ n đài này, trên đường, thanh niên tóc lam kia, đột nhiên quay đầu lại hỏi một câu, còn chưa hỏi qua h u y ơ n đài tục x a n h tần dịp, hóa ra là tần h u y ê n Mạo muội hỏi một câu, tần huyên cùng cố chắc đại sư, là quan hệ ra sao, có thể để hắn vị ngươi đảm bảo, tần diệt thần sắc bình tĩnh, nói, ta cùng cố chắc đại sư, trước đây không lâu mới nhận thức, không thể nói là quan hệ gì. có điều, ta cùng tứ hải lâu tây bắc tổng lâu mạc lâu chủ, đúng là có chút giao tình, thật không, thanh niên tóc lam vẻ mặt khẽ động, tứ hải lâu tây bắc tổng lâu chủ mạc thiên ưng đặt ở cường giả tập hợp kinh thành vậy cũng là một vị hàng đầu đại nhân vật một bên thiếu niên mặc áo đen nghe đến đó tựa hồ có hơi bất mãn lầm bầm một câu lại là một cái dựa vào quan hệ đi cửa sau tần dịch liếc hắn một cái không nói gì tần huyên chớ trách thanh niên tóc lam chừng thiếu niên mặc áo đen một ánh mắt lộ ra một tia xin lỗi nói đây là tại hạ đường đệ hàn thiên linh năm nay một ư ơ i bảy tuổi hắn cùng ta cùng ra một môn thuộc nhỏ b á i ở tây bắc đan vương trần phong đại sư dưới trướng khổ tu luyện đan thuật lần này cũng là hắn lần thứ nhất đến đây đặt cách lên cấp sát hạch tam phẩm luyện đan sư tần dịp nghe vậy trong lòng bừng tỉnh k h ẽ vuốt cằm nói, thì ra là như vậy, lệnh để quả thật là thiếu niên thiên tài, dựa theo cố c h ắ c đại sư lời giải thích, cái tuổi này có thể sát hạch tam phẩm luyện đan sư, cái kia giống như là thiếu niên võ hoàng đ ỉ n h cao, tuyệt đối là con đường luyện đan cái thế kỳ tài, vì này hàn chấp sự, rõ ràng là mang theo hắn đường để trước đi sát hạch, tiện thể sao hắn đoạn đường, t h i ế u niên mặc áo đen hàn thiên linh, cao mũi một cái, trong giọng nói ẩn có ngạo nghễ, mọi người đều là đến đ ặ t cách lên cấp, tham gia tam phẩm sát hạch, như thế nào, đến thời điểm có muốn hay không so với so sánh, hắn trong lời nói, tựa hồ đối với chính mình khá có lòng tin, dùng khiêu khích ánh mắt nhìn tần d ị c h tần d ị c h không thèm để ý loại này thằng nhóc, nhìn về phía trước thanh niên tóc lam hàn huyên đặt cách lên cấp luyện đan sư rất nhiều sao không nhiều thậm chí có thể nói ít đến mức đáng thương thanh niên tóc lam lắc đầu một cái mở miệng nói ta cái này cũng là lần thứ nhất gặp được hai cái cùng buổi diễn sát hạch nói bước chân hắn dừng lại k h ẽ mỉm cười tần huyên đến Ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không chín, chương hai trăm hai mươi bảy tam phẩm thiên trùng vân tiêu đan. Tần dịp nghe vậy, dương mắt nhìn lại. trước mặt, là rộng rãi rộng lớn đại điện, bên trong cung điện, bày ra hàng trăm tấm rộng lớn bàn dài, bàn dài bên trên, là từng vị màu đen lò luyện đan, những này lò luyện đan, đều ba chân hai lỗ tai, mơ hồ lói thâm t h ú y ánh sáng, rõ ràng đều là không tầm thường bảo khí. Lúc này, đại điện bên trong, đ á t lẻ loi tán tán, hội tù hơn mười vị, đeo nhị phẩm huy chương luyện đan sư, mà ở đại điện đứng đầu, ba vị trên g h ế thái sư, ngồi ba vị khí độ bất phàm quan chủ khảo, chính giữa một vị, là tên ăn mặc màu đen gỉ lân phục ông lão, khuôn mặt tràn ngập uy nghiêm, chính đang nhắm mắt dưỡng thần. Bên trái một vị, là tên ăn mặc váy sò e mỹ p h ụ trung niên, đang cùng bên phải cái kia một vị ông lão tóc trắng, lấy thần niệm trò chuyện, ánh mắt giao lưu cái gì. Ba vị này, đều đeo tứ phẩm luyện đan sư huy chương, chính giữa ông lão, còn đeo lưới dao sắc xuyên qua lò luyện đan huy chương, mà bên trong cung điện, rất nhiều luyện đan sư, hoặc ngồi hoặc đứng, t u m n ă m t u m ba tổ lại cùng nhau, xì xào bàn tán, không biết lần này, sát hạch độ khó làm sao, hy vọng đơn giản một điểm đi, ta này đều là lần thứ bốn sát hạch, ai, ta cũng là lần thứ ba sát hạch, lần trước, thực sự là quá khó khăn, ta xem rất huyền, lần này nhân số hơi nhiều, nói không chắc còn có thể gia tăng sát h ạ c độ khó lúc này thanh niên tóc lam mang theo hai vị thanh niên luyện đan sư thiếu niên mặc áo đen cùng tần d ị c h đi vào đại điện bên trong trong lúc nhất thời bên trong cung điện âm thanh chính là yếu bớt rất nhiều luyện đan sư ánh mắt theo bản năng liền hướng về tần d ị c h mọi người tụ tập lại đây là hắn hàn thiên hải Hắn nhưng là hiệp hội bên trong, đại danh đỉnh đỉnh luyện đan kỳ tài, đồng thời còn là một vị cổ sát chấp sự bên cạnh cái kia, nên chính là Hắn đường đệ chứ, nghe nói cũng là một vị luyện đan kỳ tài, hàn thị một môn song hùng a, không sai, thiếu niên kia, xác thực là hàn thiên hải đường đệ, hàn thiên linh, lần này, cái kia hàn thiên linh, Hẳn là đặc cách lên cấp, sau đó tới tham gia sát hạch, thiếu niên mặc áo trắng kia, là ai, không gặp qua a, sẽ không cũng là, tới tham gia đặc cách lên cấp sát hạch chứ, ngày gần đây mới nhiều như vậy, rất nhiều luyện đan sư, nhị g luận sôi nổi thời điểm, trên cung điện thủ, hát bào lão già, đột nhiên mở hai mắt ra, cùng hai vị khác quan chủ khảo, cùng nhau đưa mắt đầu bắn tới nhìn thấy lý chấp sự tuân đại sư trang đại sư thanh niên tóc lam hàn thiên hải hướng về ba vị quan chủ k h ả o chắp tay thi lễ nói tại hạ lần này là đưa ta đường để hàn thiên linh trước tới tham gia đặc cách lên cấp tam phẩm luyện đan sư sát hạch gia sư trần phong đã vì ta đường để hàn thiên linh đảm bảo tư cách nói, hắn thân xoay tay một cái, lấy ra một viên màu tím l ệ n h phủ, hướng về ba vị quan chủ khảo biểu diễn, ba vị quan chủ khảo trên mặt, không có một chút nào bất ngờ v ẻ hiển nhiên, là đã sớm rõ ràng, hát b à o lão giả đưa tay một chiêu, bỗng dưng đem màu tím l ệ n h phủ, nắm bắt vào trong tay, hờm, không sai, xác thực là trần phong đại sư thân phận l ệ n h phủ, nói, hắn thả xuống màu t í ế n g lệnh phù, nhìn về phía hàn thiên hải bên cạnh tần d ị c h vậy này một vị, là là ai cơ chứ, tần d ị c h tiến lên một bước, chắp tay thi lễ, miệng nói, tại hạ tần d ị c h lần này cũng là đến đây, tham gia đặc cách lên cấp tam phẩm luyện đan sư sát hạch, tứ hải lâu cố c h ắ c đại sư, đồng ý vì ta đảm bảo, nói xong, Hắn đồng d ạ n g thân xoay tay một cái, lấy ra một viên màu xanh lịnh p h ủ cố c h ắ c hát bào lão già, nghe được danh t ử này, nhíu mày một cái. thời khắc này, một bên cung trang mỹ phù cùng ông lão tóc trắng, trong mắt, cũng lộ ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra cam rét ở tây bắc các nước bên trong, bởi vì có luyện đan sư hiệp hội tồn tại. bảo đảm luyện đan sư lợi ích chính là khiến cho luyện đan sư địa vị cao thượng siêu nhiên độc lập khắp nơi đều muốn nịnh b ỡ như là cố chắc loại này từ bỏ độc lập địa vị cam nguyện gia nhập một c á c h nào đó thế i t lực lớn bị người điều động luyện đan sư luôn luôn là bị xem thường khập khập hắc bao lão già thanh khập hai tiếng tương tự đưa tay một chiêu đem tần diệp trong tay màu xanh l ệ n h phù, n h í p lấy tới, cố chắc, tốt xấu cũng là một vị tứ phẩm luyện đan sư, dù cho bị đồng liêu căm rét, nhưng người bảo lãnh tư cách, vẫn có, xác thực là thân phận của cố chắc l ệ n h phù. Hắn đem màu xanh l ệ n h phù thả xuống, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi có tư cách này, đi thôi, tần diệp khẽ gật đầu, lúc này quay đầu, hướng về phía một bên hàn thiên hải nói, đa tạ hàn huyên tiện thể ta đoạn đường, h á h a dễ như ăn cháo thôi, hàn thiên hải sang sảng nở nụ cười, nói, cầu chúc tần huyên kỳ khai đắc thắng, thuận lợi sát h ạ qua ải, thừa hàn huyên chúc lành, tần dịp gật gù, lúc này liền chọn một chỗ ngóc ngách bên trong bàn dài, bên trong cung điện, không ít n h ị phẩm luyện đan sư, đều đưa mắt tìm đến phía hắn, đối với hắn chỉ chỉ trò trò, soi mói bình phẩm, tần d ị ngoảnh mặt làm ngơ, mắt điếc tai ngơ, vẻ mặt bình thản, đường đệ, chờ xe sát hạch thời điểm, cửa điện hàn thiên hải, hướng về phía hàn thiên linh căn dặn vài câu, liền x o a y người rời đi, hàn thiên linh biếu môi, quay đầu lại nhìn lướt qua đại điện, nhìn thấy tần dịch vị trí địa phương sau nhất thời ánh mắt sáng ngời hắn chậm rãi đi dạo đến tần dịch bên người một tấm bàn dài trước kha kha tiểu tử ta cũng muốn muốn tần mắt nhìn ngươi là làm sao c á c h từ học thành tài chờ một lát có thể ngàn vạn chớ ở trước mặt ta lộ l i ễ u từ học thành tài có thể được tứ phẩm luyện đan sư đảm bảo trước tới tham gia tam phẩm sát hạch Hàn thiên linh, căn bản không tin tưởng loại chuyện hoang đường này. những người tự xưng phải tự học thành tài luyện đan sư. Quá nửa là chút mèo quào tên lừa đảo. l i ê n nhất phẩm luyện đan sư đều sát h ạ c h thất bại. lại há có thể được tứ phẩm luyện đan sư đảm bảo. tần dịch liếc hắn một cái. không để ý đến ngươi, hàn thiên linh có chút tức giận. lại cố ý trêu chọc vài câu. làm sao tần dịch hoàn toàn không để ý hắn hắn tự chuốc nhục nhã không thể làm gì khác hơn là gầm h ự c thu lại không lâu lắm lục tục lại tới nữa rồi hai mươi ba mươi vị nhị phẩm luyện đan sư canh giờ đến trên cung điện thủ hắc b à o lão g i ả đột nhiên mở hai mắt ra hắn sâu dày âm thanh vang vọng đại điện lần khảo hạt này chính thức bắt đầu ông lão rút tiếng cửa đ i ệ n chính là ầm ầm đóng cửa bốn phía càng có lập lò linh quang trận pháp đem đại điện triệt để đóng kín lên sau đó ông lão từ trong tay áo lấy ra một đạo linh quang lấp lói quyển sách quyển sách bên trong chính là đề thi mà quyển sách bên trên rõ ràng có phong ấm đây là vì phòng ngừa quan chủ k h ả o sớm tiết lộ đề thi phương pháp hai vị hắc bào lão già liếc mắt nhìn bên cạnh hai vị quan chủ khảo miệng nói chúng ta đồng thời mở ra phong ấm kiểm tra đề thi đi còn lại hai người đương nhiên sẽ không có gì n g h ị r ồ n dập ra tay lập tức liền có ba đảo màu sắc khác nhau chân nguyên đánh vào quyển sách bên trong nương theo lấp lói linh quang phong ấm được cởi ra. Lần này tam phẩm luyện đan sư sát hạt đề thi là, h á c bào lão già, liếc mắt một cái, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Vâng, tam phẩm thiên trùng vân tiêu đan, hắn tiếng nói vừa ra, phía dưới đầu tiên là yên t ĩ n h một hồi. Sau đó, liền đột nhiên ồ lên một mảnh, thiên trùng vân tiêu đan, nói đùa sao, Ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không chín, chương hai trăm hai mươi tám hắn nhất định là dối trá, thiên trùng vân tiêu đan, nói đùa sao, đây chính là tam phẩm linh đan bên trong, độ khó luyện chế cao nhất vài loại linh đan một trong a, hiệp hội cao tầng, lúc này là làm cái gì, này thiên trùng vân tiêu đan, ngoại trừ tam phẩm đỉnh điểm luyện đan sư, ai chắc chắn luyện chế ra đến, chính là a. ta thậm chí ngay cả thiên trùng vân tiêu đan phương pháp luyện đan đều chưa từng học qua a. bên trong cung điện rất nhiều luyện đan sư ồn、um、ào một mảnh không ít người trên mặt tự tin hoàn toàn không có sắc mặt trắng bịch thiên trùng vân tiêu đan chính là có thể trợ giúp võ hoàng sơ trung kỳ phá cảnh linh đan đại danh đỉnh đỉnh có tiền cũng không thể mua được chính là tầm thường tứ phẩm luyện đan sư đang luyện chế loại linh đan này thời gian cũng là có không nhỏ thất bại tỷ lệ đem thiên trùng vân tiêu đan thành tựu tam phẩm luyện đan sư sát hạch này độ khó tương đương với lập tức tăng lên gấp mấy lần tầm thường thời điểm một trăm vị sát hạch người bình quân có thể có ba mươi vị thông qua lần này chỉ sợ liền mười cái đều không có tần d ị ệ t bên cạnh hàn thiên linh sắc mặt cũng không khỏi hơi trắng m ị h trong mắt lộ ra một tia lo sợ bất an thiên trùng vân tiêu đan chính là liền hắn đều không có đ ắ c học ba vị đại nhân một người thanh niên luyện đan sư không nhịn được nói thiên trùng vân tiêu đan thực sự là quá khó khăn không phù hợp lẽ thường a có thể hay không đổi một cách đề thi h ắ c bào lão già nghe vậy sầm mặt lại ngươi ở cùng ta đùa giỡn đề thi là hiệp hội cao tầng đã sớm định ra đến nào có lâm thời đổi đề thi tiền lệ chuyện này bên trong cung điện luyện đan sư vốn đáng ôm một tia hy vọng nhưng thời khắc này sắc mặt của mọi người chính là triệt để khó xem ra ba vị quan chủ khảo bên trong, tên kia váy sò mỹ phụ, cũng có chút mê hoặc, theo bản năng truyền âm hỏi, lý huyên, làm sao lần này đ ể thi, như thế khó khăn, dùng thiên trùng vân tiêu đan loại này cấp bậc tam phẩm linh đan, thành tựu đ ể thi, này trăm năm qua, vẫn là lần đầu, hát bào lão g i ả nghe vậy, không nói gì, chỉ là sâu sắc liếc mắt một cái bên trong góc cái kia có chút bất an hàn thiên linh trên đời không có vô duyên vô cớ trùng hợp lần này để thi như thế khó khăn tám phần m ư ờ i là bởi vì cái này hàn thiên linh bên trong dính đến hiệp hội cao tầng đấu tranh người xuất thủ hay là tây bắc đan vương kẻ địch hay là hàn gia người hay hoặc là thuần túy là bởi vì hàn thị một môn song hùng, ra tận danh tiếng, mà gặp người đỏ mắt đố chị, cho tới còn lại luyện đan sư, chỉ do là gặp phải tai bay vạ gió, không công sát h ạ c h thất bại, chỉ hoãn thời gian một năm, chỉ có thể nói, là xui xẻo cực độ, đúng là đáng tiếc, cái kia gọi tần d ị c h có thể để cố chắc lão già kia đảm bảo, hơn nửa cũng là một thiên tài làm sao vận khí không tốt hát bào lão già trong lòng có chút tiếc h ậ n nhưng trong nháy mắt liền bị hắn quăng ở sau gáy được rồi ánh mắt của hắn nhìn chung quanh một vòng trầm giọng nói để thi đã định ra không cho sửa đổi nói hắn cầm trong tay quyển sách nhẹ nhàng vung vẩy đem chân nguyên truyền vào bên trong trong nháy mắt, lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo lưu quang, từ quyển sách bên trong bay ra, tinh lạc như mưa, ở chân nguyên thần niệm điều động dưới, rồn rập tinh chuẩn rơi xuống mỗi một vị bàn dài bên trên, tần d ị c h định thần nhìn lại. những thứ đồ này, phần lớn là bình s ứ hộp gấm chứa tài liệu luyện đan. bên cạnh, còn có một phần thẻ ngọc, này trong ngọc giản, nên chính là thay đổi qua đi thiên trùng vân tiêu đan phương pháp luyện đan tần d ị c h trong lòng yên lặng chuyển động ý nghĩ hắn nghe qua hiệp hội mỗi lần sát hạch phương pháp luyện đan đều là sớm thay đổi quá thay đổi quá phương pháp luyện đan không cân nhắc dược hiệu đồ khó tiền vốn chờ chút nhân tố v ẹ n v ẹ n là thay đổi bước đi vật liệu đã như thế Mặc dù có người số may, lượng lớn luyện tập quá ớn để linh đan, liền cũng chiếm cứ không được bao lớn ưu thế. dựa theo quy củ, lần khảo h ạ c h này thời gian, hạn định vì là ba ngày, ba mươi sáu cái canh giờ, bao quát hiện trường học tập phương pháp luyện đan thời gian, sở hữu vật liệu, một thức năm phần, có một lần luyện chế thành công, liền coi như sát h ạ c h qua ải, hát bào lão già nói, chầm rãi ngồi xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm mọi người, thần miệng bao trùm toàn trường, bắt đầu tính giờ, vừa dứt lời, ở đây rất nhiều luyện đan sư, nhất thời vội vàng cầm lấy trên bàn dài thẻ ngọc, bắt đầu rồi giành giật từng giây chuẩn bị, coi như rất nhiều người đều rõ ràng, chính mình hy vọng xa vời, nhưng cũng không cam lòng, liền như thế chịu thua, vạn nhất, chính mình số may, may mắn luyện chế thành công cơ chứ, lần này có thể nguy rồi, tần dịp bên cạnh hàn thiên linh, cũng không có vội vã học tập phương pháp luyện đan, trái lại mặt mày ùa rũ, học tập phương pháp luyện đan, tốn thời gian quá nhiều, ta cũng chỉ có thể dùng cuối cùng hay, ba cái canh, canh giờ, đến thử nghiệm chính thức luyện đan, mà vật liệu chỉ có năm phần, ta liền ít nhất phải phân phối ra ba phần tài liệu, dùng để thử loi luyện tập, quen thuộc phương pháp luyện đan. nói cách khác, ta chỉ có hai lần cơ hội, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh thiên trùng vân tiêu đan. hai lần cơ hội, hắn tính toán chính mình hy vọng thành công, liền ba phần mười đều không có, không biết tiểu t ử kia gặp phân phối thế nào, hàn thiên linh nghĩ như vậy, theo bản năng quay đầu nhìn về phía tần dịch mà dưới cái liếc mắt ấy hắn nhất thời liền kinh sợ đã thấy tần dịch bàn dài bên trên lò luyện đan dưới đáy thình lình đã dựng lên ngọn lửa hừng hực tần dịch càng là thông thảo cầm lấy một phần khoáng thạch bột phấn đi đầu dùng lửa cháy bừng bừng nướng một lần đổ vào lò luyện đan dưới đáy chuyện này chuyện này Hàn thiên linh đều mông, t r ừ n g lớn hai mắt, người này sợ không phải cái mãng phu, xem một lần phương pháp luyện đan, lập tức liền bắt đầu luyện chế, này không phải đùa giỡn sao, nào có như vậy học tập phương pháp luyện đan. đột nhiên, trong đầu của hắn linh quang lói lên, nghĩ đến một cái khả năng, sau đó, chính là bỗng nhiên t ỉ n h ngộ, chẳng lẽ tiểu tử này, biết rõ chính mình khó có thể thi quá đơn giản tự giận mình vò đ á n m ẹ không sợ rơi từ bỏ chỉ muốn sớm một chút lãng phí xong năm phần tài liệu tự động bị nốc ao nghĩ như vậy trong lòng hắn không khỏi né qua vẻ khinh bỉ liền như thế từ bỏ căn bản không xưng được một cái hợp lệ luyện đan sư quả thực chỉ là một cái dựa vào quan hệ đi cửa sau, chơi khôn vặt vô dụng, tần dịch căn bản không chú ý tới hàn thiên linh vẻ mặt, càng không biết hàn thiên linh suy nghĩ trong lòng, hắn động tác liên tục, rất nhanh sẽ hấp dẫn bốn phía, hầu như sở hữu luyện đan sư, người này làm gì, hắn điên rồi, trực tiếp bắt đầu luyện chế thiên trùng vân tiêu đan, xem ra, người này là cái thứ nhất tự giận mình, Cố ý từ bỏ, rất nhiều luyện đan sư trong lòng, né qua cùng hàn thiên linh bình thường tương tự ý nghĩ, liền ngay cả trên cung điện thủ, cái kia ba vị quan chủ khảo nhìn tần d ị c h động tác, cũng không khỏi nhíu mày, nhưng nhìn nhìn, ba vị quan chủ khảo sắc mặt liền thay đổi, không riêng là bọn họ, bốn phía lặng lẽ quan tâm tần d ị c h luyện đan sư, bao quát hàn thiên linh, vẻ mặt đều thay đổi, bởi vì tần dịch luyện đan động tác, thực sự là quá hoàn mỹ, một bộ đầy đủ bước đi hạ xuống, có thể sưng phải nước chảy mây trôi, không có một chút nào sai lầm, làm người vui tai vui mắt, đầy đủ hơn trăm loại không giống vật liệu, đã tập trung vào trong lò luyện đan, nhưng vẫn không có nổ lô, hoặc là luyện thành phế đan, n à y đầy đủ giải thích, hiện nay mới thôi, tần dịch sở hữu bước đi, đều là chính xác, căn bản không phải tự giận mình, cố ý lãng phí vật liệu. chuyện này, hàn thiên linh hai mắt, chừng tròn soi, một bên rất nhiều luyện đan sư, càng là ngơ ngác thất sắc, sao có thể có chuyện đó, trên đời thật sự có người như vậy, liếc mắt nhìn phương pháp luyện đan, liền có thể trong nháy mắt học được. nói vậy ngươi cho rằng hắn là tây bắc đan vương hắn khẳng định sớm xem qua phương pháp luyện đan thậm chí đ á t lượng lớn luyện tập quá dối trá a hắn nhất định là dối trá ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không chín chương hai trăm hai mươi chín ngươi không thể đi dối trá hai chữ vừa ra đại điện bên trong đầu tiên là yên t ĩ n h một hồi sau đó rất nhiều luyện đan sư, chính là q u ầ n tình xúc động, lớn tiếng ồm ào huyên nhượng, không sai, đây chính là dối trá, cái này gọi tần d ị tuyệt đối là dối trá. bê bối, đây là hiệp hội bên trong thiên đại bê bối à, trong góc, hàn thiên linh sắc mặt, cũng không nhìn được thay đổi, ý nghĩ lấp l ó e lẽ nào, hắn đúng là, vận dụng dối trá thủ đoạn đại điện bên trong nhị g luận chỉ trích t h ó a mạ liên tiếp vang lên loạn tung lên căn bản không người để tâm học tập phương pháp luyện đan chỉ có tần d ị c h một người đối ngoại giới tất cả mắt điếc tai ngơ tiếp tục động tác của chính mình yên lặng trên cung điện t h ủ hát bào lão già bỗng nhiên đứng lên một tiếng quát chói tai nơi này là chỗ khảo hạch không được náo động nhiều loạn sát hạch người vi phạm lập tức trục xuất nơi đây đánh mất sát hạch tư cách tiếng nói của hắn hạ xuống bên trong cung điện nhất thời trở nên y ê n tính một mảnh nghe được cả tiếng kim rơi rất nhiều luyện đan sư hai mặt nhìn nhau cũng rốt cuộc không người dám mở miệng dối trá v i ệ c giả dối không có thật không thể nhắc lại, hát b à o lão già, nhìn t r u n g quanh một vòng, lạnh giọng mở miệng nói, chính các ngươi không có bản lãnh, liền không muốn đi tùy ý hoài nghi người khác. nói, ánh mắt của hắn chuyển hướng tần dịch, nhìn tròng trọc vào tần dịch động tác, lộ ra một tia nóng bỏng cùng kích động, vừa bắt đầu, mặc dù là hắn, cũng bị sợ hết hồn, hầu như theo bản năng cho rằng, Tần dịch là dối trá, nhưng mà nghĩ lại vừa nghĩ, liền biết tuyệt đối không thể, khảo hạc h này phương pháp luyện đan, chính là hiệp hội cao tầng, mấy vị ngũ phẩm luyện đan sư, lâm thời sửa chữa mà định, với hai ngày trước, mới chính thức hoàn thành, coi như có người, sớm tiết lộ đề thi, lẽ nào dựa vào thời gian hai ngày khổ luyện, liền có thể có loại này nước chảy mây trôi thủ pháp sao đùa gì thế ngươi cho rằng ngươi là tây bắc đan vương trần phong chuyện này chỉ có thể chứng minh một chuyện bên trong góc cái kia gọi là tần dịp thiếu niên mặc áo trắng chính là vạn năm vừa ra luyện đan kỳ tài nắm giữ đan đạo bên trên khoáng thế phong thái chỉ cần liếc mắt nhìn phương pháp luyện đan liền có thể lập tức lính ngộ thông hiểu đạo lý tại chỗ là có thể mở lô luyện đan trời xanh mở mắt a lại có thể để lão phu ở lần khảo hạt này bên trong tình cờ gặp như vậy một vị khoáng thế tài năng hắn cảm xúc chập trùng nhìn c h ầ m c h ầ m không chớp mắt nhìn tần diệt động tác mà vào lúc này còn lại luyện đan sư cũng đều không còn sát hạt tâm tư chính là tổ tập lên vây xem tần d ị c h thủ pháp luyện đan ầm nương theo từng loại vật liệu bị tần d ị c h tập trung vào lò luyện đan chung hạ mới ngọn lửa màu xanh càng lớn mạnh thời gian nhanh chóng trôi qua rất sắp tới rồi hơn một nửa c a n h canh giờ ầm một tiếng màu đen nắp đỉnh rơi vào trên lò luyện đan vừa khớp trói lại đại diện cho đã đến luyện đan bước cuối cùng thành đan bên trong cung điện mọi người, không hẹn mà cùng ngừng thở, trợn to hai mắt, thành bại gần ngay trước mắt, một phút sau, tần dịch phất tay áo vung lên, nắp đỉnh bay lên, một luồng nồng nặc linh đan mùi hương, hướng bốn phía tràn ngập, không ít luyện đan sư, chỉ là nghe thấy được này cố mùi hương, liền cảm giác chân nguyên trong cơ thể sao động, có từng tia từng tia tu vi dâng lên cảm giác, đ a n xong rồi, thật sự luyện chế thành, rất nhiều luyện đan sư, sắc mặt phức tạp vô cùng nhìn tình cảnh này, vẻ mặt bọn họ bên trong, chen lấn ngơ ngác, k h i ế p sợ, khó có thể tin tưởng, còn có mãnh liệt hâm mộ, đố k ị chuyện này, chuyện này, tần dịch bên cạnh hàn thiên linh, ngơ ngác nhìn màu đen lò luyện đan, cói đời này, thật sự có loại này xem một lần phương pháp luyện đan liền có thể luyện t r í thành công linh đan quái vật vậy ta tính là gì những năm này khổ tu lại tính là gì hắn hai mắt vô thần đã từng ngạo nghễ tự tin vào đúng lúc này dường như y ế u đuối đồ sứ bị đánh chúng nát tan rơi xuống đất không hề có một tiếng động ba vị đại sư tân d ị ngẩng đầu nhìn về phía đứng đầu ba vị quan chủ khảo nhàn nhạt nói tam phẩm thiên trùng vân tiêu đan ta đã luyện trí thành công có thể hay không xin m ờ i ba vị lại đây nghiệm chứng một hồi ta có hay không toán thông qua sát hạch từ đầu đến cuối sắc mặt hắn đều là h ờ hứng như nước không có một chút nào gợn sóng dù sao chỉ là tam phẩm linh đan hắn lúc này Luyện chế thành công là chuyện đương nhiên. Luyện chế thất bại mới có vấn đề. được được được. Ba vị quan chủ khảo lúc này mới như vừa tình rất chiêm bao r ồ n dập mang theo tâm tình kích động tụ tập đến lò luyện đan trước cầm đầu h ắ c bào lão già chỉ là hướng về lò luyện đan liếc mắt nhìn liền hít vào một ngụm khí lạnh một lần thành công thành đan chín hạt không có một hạt phế đan, loại này tỷ lệ thành đan, có thể gọi đ ỉ n h cấp, mà nếu như còn muốn thêm vào là hiện trường học tập phương pháp luyện đan, lần thứ nhất luyện chế điều kiện, vậy cũng chỉ có thể có thể gọi là hết sức khủng bố, thực sự là tam phẩm thiên trùng vân tiêu đan, váy x ò e mỹ phụ, đưa tay một chiêu, chín hạt thuần trắng linh đan, từ lò luyện đan dưới đáy bay ra, dường như hoàn mỹ bảo ngọc, tỏa ra nhàn nhạt ánh huyền quang nhanh, để lão phu đánh giá đánh giá. một bên ông lão tóc trắng, hai mắt tỏa sáng, đều có chút không thể chờ đợi được nữa. ngay sau đó, ba người trước tiên dùng thần niệm dò xét linh đan. sau đó, lại cẩn thận tỉ mỉ quát dưới một ít linh đan trên b ộ t phấn. Thả vào trong miệng đánh giá dược lực, dược tính, bên trong cung điện sở hữu luyện đan sư, ánh mắt đều tụ tập ở trên người ba người, chờ bọn họ lên tiếng, mấy tức sau khi, hoàn mỹ, hát bào lão già, trước tiên mở miệng, vẻ mặt bên trong, chỉ còn thán phục, ngoại trừ hai chữ này, ta tìm không ra còn lại hình dung từ, bất kể là tỷ lệ thành đan, vẫn là dược tính dược hiệu, linh đan phẩm chất, mỗi một chi tiết nhỏ, đều chọn không phạm sai lầm lậu, này vẫn là thiên trùng vân tiêu đan, khó nhất vài loại tam phẩm linh đan một trong, dù cho là để lão phu, tự mình lên sân khấu, cũng luyện trí không ra như vậy phẩm chất, như vậy số lượng, chỉ có thể bái phục chịu thua, m ặ t cảm không bằng, váy xò e mỹ phụ nghe vậy, cũng gật gù thở dài nói có thể sưng phải khoáng thế tài năng chỉ dựa vào này một lò đan dược chính là thi tứ phẩm luyện đan sư cũng có một nửa nắm ông lão tóc trắng nắm bắt một viên màu trắng linh đan nhìn tần dịp không nhìn được nói ngươi làm sao không tới sớm một chút sát hạch đây nếu là sớm một chút sát hạch người thầy luyện đan kia hiệp hội liền có thể sớm một bước phát hiện vị này khoáng thế tài năng tân dịch vẻ mặt không có biến hóa quá lớn hắn nhàn nhạt mở miệng nói vậy ta lần khảo hạc h này xem như là thông qua ba người chăm miệng một lời nói đương nhiên như loại này luyện đan trình độ cũng không thể xem như là thông qua vậy ai còn có thể thông qua sát hạch được tân dịch khẽ mỉm cười đạo vậy còn xin mời ba vị đại sư, đem sát hạt thành công chứng minh phân phát ta. ta thật đi đăng ký lập hồ sơ, trở thành tam phẩm luyện đan sư, đăng ký lập hồ sơ, mục đích của hắn cũng là hoàn thành rồi. còn lại, chính là dựa vào tứ hải lâu, cuồn cuộn không ngừng luyện đan, kiếm lấy linh tinh, n à y tự nhiên không thành vấn đề, hát bào lão già, thân xoay tay một cái, Lấy ra một viên màu đỏ thắm lệnh p h ủ đưa cho tần d ị ệ p n à y chính là sát hạc hoàn thành chứng minh bài p h ủ ngươi hướng về bên trong, đánh vào chân nguyên dấu ấm, đồ nhập thần niệm. liền có thể bất cứ lúc nào đi hoàn thành đăng ký lập hồ sơ. tần d ị ệ p đưa tay tiếp nhận màu đỏ lệnh p h ủ cất đi, nói, nếu sát hạc đã hoàn thành, vậy ta liền không lưu lại. cáo từ, nói, Hắn xoay người liền muốn hướng về đại điện chi đi ra ngoài. Chờ đáp, ba người nhất thời sốt ruột, hát bào lão già, càng là theo bản năng ngăn cản Hắn. ngươi không thể đi. ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không chín, chương hai trăm ba mươi hiệp hội náo động, đại sư tranh đoạt, tần diệp nghe vậy, chân mày hơi nhíu lại, sát hạch đã hoàn thành, ta vì sao không thể đi. Chẳng lẽ ba vị đại sư còn có vấn đề gì không ba người liếc mắt nhìn nhau cuối cùng vẫn là cái kia hắc bào lão già nói đúng là không có vấn đề có điều có thể không làm phiền tần dịch tiểu hữu chờ c h ú t lát đùa giỡn trước mắt vị này gọi là tần dịch thiếu niên mặc áo trắng nhưng là luyện đan sư hiệp hội bên trong v ạ n năm khó gặp siêu cấp thiên tài Nắm giữ khoáng thế đan đạo tư cách, bọn họ từ lúc sát h ạ c hoàn h thành thời điểm, cũng đã lén lút, hướng về sau lưng hiệp hội cao tầng, phát sinh tin tức, như thế đáng sợ thiên phú, tuyệt đối xem náo đồng hiệp hội, gây nên mấy vị kia n g ũ phẩm luyện đan đại sư tranh đoạt, nếu là liền như thế thả chạy tần dịch, có thể tưởng tượng, ba người bọn hắn khẳng định không có quả ngon ăn, dù cho có thể sau đó lại tiếp xúc tần dịch có thể nhiều như vậy đại sư tranh đoạt bất ngờ nhân tố liền quá nhiều rồi chờ chốc lát tần dịch lắc đầu một cái nói xin lỗi ba vị ta còn có chuyện quan trọng thời gian gấp gáp lắm e sợ không thể ở chỗ này chờ đợi nói là chờ đợi chốc lát ai biết rốt cuộc muốn chờ đợi bao nhiêu thời gian Hắn còn vội vàng trở về tứ hải lâu, luyện đan kiếm tiền đây, như chỉ hoãn mấy cái canh giờ, hay là chính là hơn vạn linh tinh tiền lời. đến thời điểm, tìm ai bồi. chuyện này, ba người ngẩn ra, cái kia hắc b à o lão già, đột nhiên vẻ mặt hơi động, nói thẳng, không dối gạt tần tiểu hữu tại hạ sư bá, chính là ngũ phẩm luyện đan sư, triệu vân hải triệu đ ạ i sư, không biết, t ầ n tiểu hữu có hứng thú hay không, bái vào ta sư bá môn hạ, hắn lời còn chưa nói hết, bên cạnh váy x ò e mỹ phụ, ông lão tóc trắng, nhất thời vừa kinh vừa sợ, khá lắm, mọi người đều ở đây, lại còn muốn cướp trước một bước, t ầ n tiểu hữu. cái kia váy x ò e mỹ phụ, cũng không cam lòng yếu thế, nói, tại hạ sư tôn, chính là hiệp hội bên trong, tư cách d à i nhất ngũ phẩm luyện đan sư, trần trường thanh trần đại sư, t ầ n tiểu hữu có bằng lòng hay không, bái vào sư tôn ta môn hạ, trở thành ta đồng môn sư để đây. cuối cùng ông lão tóc trắng, cũng luôn mồm nói, t ầ n tiểu hữu, tại hạ thúc phụ hướng thiên hành đại sư, chính là hiệp hội đan đ ỉ n h tổng tham mưu trưởng, ngũ phẩm luyện đan sư, hắn mới vừa mới đối với ta phát tin tức nói. chỉ cần tần tiểu hữu đồng ý bái vào môn hạ của hắn. Hắn xin lỗi. Tần d ị ệ t vung vung tay. đánh g ã y mấy người lời nói. nói đa tạ mấy vị lòng tốt. có điều ta tạm thời vẫn không có. bái vào nào đó vì đại sư môn hạ dự định. có thể hay không xin m ờ i ba vị. m Ở ra cửa điện trận pháp, để ta rời đi, chỉ là n g ũ phẩm luyện đan sư. Nói thật, tần d ị c h căn bản cũng không có để ở trong mắt, chỉ cần nạp tiền điểm đầy đủ. Hắn vượt qua những này n g ũ phẩm luyện đan sư, là từng phút x â y sự tình, huống hồ thuật luyện đan của Hắn, khác với tất cả mọi người. những người này, cũng không tư cách giáo dục Hắn, mà tần d ị c h lời nói, để hát bào lão giả chờ ba người sắc mặt, đều thay đổi. Ai cũng không ngờ rằng, tần d ị c h lại từ chối thẳng thắn như vậy. kiên định, phải biết, ngũ phẩm luyện đan sư ở toàn bộ tây bắc đã là hàng đầu đại nhân vật, địa vị còn xa t h ắ n g tầm thường võ tung, dù cho ngươi thiên phú siêu phàm, nhưng bái vào một vị ngũ phẩm luyện đan sư m ô n hạ, cũng không tính nhục không có ngươi chứ giữa lúc ba người, cảm giác thấy hơi bó tay toàn tập thời điểm, cửa điện đột nhiên từ bên ngoài, bị ầm ầm mở ra, một cái râu tóc bạc trắng, trên người mặt trường bào màu tím ông lão, bước nhanh đi vào điện bên trong, ha ha ha, vị nào là tần d ị c hắn h cấp tốc nhìn chung quanh một vòng, nóng bòng ánh mắt, liền cấp tốc khóa chặt, bị ba vị quan chủ k h ả o vây quanh tần d ị c h ngươi chính là tần diệt chứ quả thật là anh hùng xuất thiếu niên a hắn bước nhanh tới hưng phấn trà sát tay thúc phụ ông lão tóc trắng nhất thời nước r a miệng n ụ cười không hề che giấu hướng về đại sư h ắ c bào lão giả cùng váy sòe mỹ phụ vẻ mặt biến đổi nhưng chỉ có thể cúi đầu cung chính hành lễ trước mắt vị này chính là luyện đan sư hiệp hội đan đ ỉ n h tổng tham mưu trưởng hướng thiên hành, quanh năm tòa trấn hiệp hội tổng bộ, có thể nói là cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt, nhận được tin tức, hắn liền lập tức lên đường, là cái thứ nhất tới rồi. Ta chính là tần diệp, tần diệp thần sắc bình tĩnh, chắp tay thi lễ, hướng về đại sư có lễ, tha <cười> hạ, không cần đa lễ, hướng thiên hành trên mặt ý cười càng sâu, không thể chờ đợi được nữa mở miệng nói. thời gian khẩn trương, ta liền đi thẳng vào vấn đề, thiên phú của ngươi, có thể gọi vạn năm khó gặp, nếu là không được s a n h sư bồi dưỡng, hoàn toàn là lãng phí. ta hướng thiên hành, những khác không dám hứa chắc, nhưng ở tây bắc địa giới, còn có mấy phần mặt mũi, Luyện đan thuật trình độ cũng vẫn tính tinh thông, không biết ngươi có thể có hứng thú, bái vào môn hạ của ta, trở thành ta đ ệ t ử thân truyền. Hắn nói, vỗ bầu ngực bảo đảm nói, chỉ cần ngươi đồng ý bái vào môn hạ ta, ta bảo đảm đem suốt đời sở học, dốc túi dạy dỗ. hơn nữa, mãi đến tận ngươi trở thành ngũ phẩm luyện đan sư trước, tất cả luyện đan tiêu hao, ta đều bao, ngoài ra, ngươi nếu là có cái gì cá nhân, gia tộc loại hình phiền phức, cũng cứ việc tìm ta, ngũ phẩm luyện đan sư, giao nước đố đ ổ vách, địa vị cao thượng, hướng thiên hành lần này bảo đảm, hàm kim lượng cực cao, đại điện bên trong, còn lại luyện đan sư, bao quát hàn thiên linh ở bên trong, trong mắt đều hiện lên ra vẻ hâm mộ, dù cho đều là ngũ phẩm luyện đan sư đệ tử thậm chí hàn thiên linh vẫn là tây bắc đan vương đệ tử nhưng cũng không có loại đãi ngộ này dù sao không phải bất kỳ một tên sư tôn đều đồng ý đem đồ để tất cả tiêu hao phiên phức đều đảm nhiệm nhiều việc không biết hắn gặp đáp ứng sao hàn thiên linh không nhìn được nhìn chằm chằm tần dịp khuôn mặt chờ đợi hắn đáp lại tuy rằng tần d ị c h vừa nãy đã từ chối quá một lần nhưng hiện tại nhưng là ngũ phẩm luyện đan đại sư tự mình mở miệng mời chào điều kiện vẫn như thế hậu đãi hắn tự hỏi mình như đem hắn đặt ở tần d ị c h lập trường trên chỉ sợ sớm đã đồng lòng nhưng mà ra ngoài hắn dự liệu chính là tần d ị c h vẫn cứ chậm rãi lắc lắc đầu Thái độ kiên quyết nói, vẫn là xin lỗi, đa tả hướng về đại sư có ý tốt, nhưng ta, tạm thời xác thực không có bái vào nào đó vì đại sư môn hạ dự định, hướng thiên hành nụ cười, lập tức cứng ở trên mặt, hắn căn bản không nghĩ tới, hắn sẽ gặp đến, như vậy không hề cứu vãn chỗ chống từ chối, phải biết, hắn nhưng là đường đường ngũ phẩm luyện đan sư, nhiều năm qua, đ ề u chưa từng thu đồ đệ, hơn nữa, Hắn đưa ra điều kiện, vẫn như thế phong phú, điện bên trong người còn lại, bao quát ba vị quan chủ khảo, đều đổi sắc mặt, không nhìn được dùng các loại ánh mắt, đánh giá tần d ị c h ngươi, hướng thiên hành thu hồi nụ cười, cao mày, nhìn c h ầ m c h ầ m tần d ị c h nói, thật không suy nghĩ một chút nữa, tần d ị c h lắc đầu một cái, c h ầ m giọng nói, đa tạ đại sư ý tốt, nhưng ta xác thực không có. Bái vào nào đó vì đại sư môn hạ dự định, hướng thiên hành nhất thời phạm vào khó. Nếu như người bình thường, dám như thế từ chối hắn, hắn đã sớm phất tay áo mà đi, chẳng muốn lại phản ứng. làm sao, tần d ị ệ t thiên phú, thực sự là quá tốt, quá mạnh mẽ. như thế một vị vạn năm vừa ra luyện đan kỳ tài, vẫn không có sư thừa, chẳng khác gì là một khối hoàn mỹ không một tì vết ngọc thô chưa mài r ũ a chỉ cần hơi thêm mài. ngay sau thành tựu ngũ phẩm luyện đan sư, ván đã đóng thuyền, lục phẩm đều có không tiểu hy vọng, đối mặt như thế một vị cách thế kỳ tài, có thể nói, không có vị nào luyện đan đại sư không đồng tâm, không nghĩ tới thu làm môn hạ, truyền thừa y bát, để cho mình lưu danh bách thế. đúng vào lúc này, lại có một bóng người, hấp tấp nhảy vào bên trong cung điện, vị nào là tần dịch, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không chín, chương hai trăm ba mươi một hối hận không thôi triệu vân hải, mọi người theo bản năng chuyển động ánh mắt nhìn, nhưng thấy một vị thân mặc áo bào xanh, đầu đội trúc quan bóng người nhảy vào bên trong cung điện hắn ước chừng hơn bốn mươi tuổi khuôn mặt nho nhã tuấn lãng dưới c ầ m dữ lại dài ba tấc cần vừa mới tiến vào đại điện liền không ngừng được bốn phía đánh giá gay go quả thực đến muộn một bước thanh bảo người trung niên rất nhanh sẽ nhìn thấy bị mọi người vây lên đến tần dịch còn có tần dịch bên cạnh hướng thiên hành Hắn nhất thời b i ế n sắc, sư tôn, váy sò e mỹ phụ nhìn người tới, chính là cung kính tiến ra đón, thi lễ một cái, đổ nhi nhìn thấy sư tôn, cái kia hắc b à o lão già, ông lão tóc trắng, cũng liền vội vàng hành lễ nói, trần đại sư, hướng thiên hành nhìn người đến, hư lạnh một tiếng, trần trường thanh, ngươi đến đúng là nhanh, trước mắt vị này, không phải người khác, chính là hiệp hội bên trong, tư cách d à i nhất ngũ phẩm luyện đan sư, trần trường thanh, so với ngươi hướng thiên hành, lão phu vẫn là chậm một bước, trần trường thanh không khách khí trả lời một câu, mới bước động bước chân, tới gần, vị này, chính là tần d ị ệ c tần tiểu hữu chứ, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm tần d ị ệ c trên dưới đánh giá, thăm dò hỏi một câu, Tần tiểu Hữu, ngươi vẫn không có bái lão già này vi sư chứ. Tần dịch lắc đầu một cái. h a h a trần trường thanh nhất thời mật cười. Ánh mắt nóng bòng, luôn mồm nói. vậy không biết tần tiểu Hữu, có thể có hứng thú bái vào lão phu môn hà. Lão phu không nói những cái khác, nhưng luyện đan k i n h nhiệm g tự hỏi chỉ đứng sau tây b ắ c đan vương trần đại sư, chỉ cần tần tiểu Hữu. đồng ý bái ta làm thầy, ta, hắn lúc này lưu loát, đồng ý một đống lớn điều kiện, một bên hướng thiên hành, hư lạnh một tiếng, nhưng không có lên tiếng, quyết định chủ ý nhìn trần trường thanh ăn quả đắng, hắn liền không tin tưởng, tần d ị c h từ chối hắn, như vậy thằng hắn rứt khoát, lẽ nào quay đầu liền sẽ tập trung vào trần trường thanh môn hạ hay sao, quả không phải vậy, c h ờ trần trường thanh nói xong, tần d ị ệ t lắc lắc đầu, nhưng vẫn là ngữ khí kiên quyết. xin lỗi, trần đại sư, ta tạm thời không có bái vào nào đó vì đại sư môn hạ ý nghĩ. chuyện này, trần trường thanh biến sắc một bên hướng thiên hành nhất thời cười trên sự đau khổ của người khác bắt đầu cười hắc hắc. trần trường thanh liếc hắn một cái trong lòng hiểu rõ Chẳng trách lão già này, sớm đến, nhưng không có đem tần dịch thu làm môn hạ, hóa ra là bị tại chỗ từ chối. trong lúc nhất thời, hắn cũng không có biện pháp khác, chỉ thật kiên nhẫn khuyên bảo, ý đồ để tần dịch, hồi tâm c h u y ể n ý, hướng thiên hành thấy t h í cũng không cam lòng yếu t h í lúc này gia nhập, đồng thời khuyên bảo, hai người đối chọi gay gắt, Thỉnh thoảng làm thấp đi đối thủ, nâng lên chính mình, muốn chiếm cứ ưu thế, tình cảnh này, để điện bên trong người còn lại, xem chính là hai mặt nhìn nhau, có thể để ngũ phẩm luyện đan sư đại sư, không để ý phong độ tự mình hạ tràng tranh đoạt, tuyệt đối có thể xưng phải khó gặp kỳ cảnh, khá lắm, không ít luyện đan sư, trong lòng âm thầm tặt lưới, đối mặt điều kiện như thế này, Nay tần d ị c h dĩ nhiên tia không động tâm chút nào. Chẳng lẽ, hắn là muốn treo giá, chờ sở hữu ngũ phẩm đại sư, đều đến đông đủ, lại hàng so với ba nhà hay sao. Thậm chí, hắn muốn tây bắc đan vương trần phong đại sư, tự mình thu hắn làm đồ sao. trong lúc nhất thời, hai vị ngũ phẩm luyện đan sư, quay chung quanh tần d ị c h liên tục khuyên bảo, Tần dịch bị b a quanh vây nhốt trong thời gian ngắn cũng khó có thể thoát thân chỉ trong chốc lát sau khi lại có hai vị ngũ phẩm luyện đan sư dắt tay nhau mà đến khí thế hùng hổ gia nhập tranh đoạt tần dịch hàng ngũ thậm chí cũng không có thiếu ngoài điện tam phẩm tứ phẩm luyện đan sư chạy vào vây xem dù sao ở đây có đưa tin bảo khí cũng không chỉ ba vị quan chủ khảo nương theo đại điện trận pháp giải trừ còn lại luyện đan sư cũng có thể hướng ngoại giới gửi đi tin tức mà tần d ị c xuất hiện dọa người thiên phú sau khi truyền ra đã sớm ở hiệp hội thượng tầng bên trong gây nên to lớn náo động chuyện này làm hàn thiên hải vội vã chạy tới đại điện nhìn lướt qua sau khi liền bị trấn động rồi chỉ thấy đại điện bên trong, đầy đủ bốn vị ngũ phẩm luyện đan sư, kịch liệt tranh luận, mặt đỏ tới mang tai, thổi mũi chừng mắt, một bộ muốn đánh tới đến tư t h í mà một bộ b ạ c h tần dịp, cao mày, hơi không kiên nhẫn chạm ở trong điện, rất nhiều luyện đan sư, bao quát hắn đường đệ, chỉ có thể ghé vào góc, rất xa nhìn tình cảnh này, không dám tới gần, khá lắm, ta ngược lại thật ra không nhìn ra, cái kia tần d ị c h càng có đáng sợ như thế luyện đan thiên phú, hắn hơi biến sắc mặt, bước nhanh đi tới hàn thiên linh bên người, thấp giọng nói, ngươi cho sư tôn gửi qua tin tức không có, ây, hàn thiên linh sưởng sốt một chút, đàng hoàng đáp, vẫn không có, vừa nãy, hắn bị tần d ị c h đ ả kích tự tin tan vỡ, c á c h nào lo lắng những này, h ú n g hồ, hắn trong tiềm thức vô cùng chống cự, tần d ị ệ c bái vào hắn sư tôn danh nghĩa, trở thành hắn đồng môn sư huyên đệ, không cần nghĩ cũng biết, lấy tần d ị ệ c thiên phú, chỉ sợ hắn sư tôn tây bắc đan vương cũng phải động tâm, khuyên lực vun bón tần d ị ệ c đến thời điểm, địa vị của hắn tất nhiên cấp tốt trượt, ngươi thực sự là, hàn thiên hải liếc hắn một cái, nhìn thấu hắn kế v ặ t lắc lắc đầu nói, ta đã cho sư tôn, gửi qua tin tức, hàn thiên linh nhất thời sốt sáng lên đến, nhỏ giọng hỏi, sư tôn nói thế nào, sư tôn nói, để ta trước tiên nghĩ cách ngăn cản cái kia mấy vị đại sư, hắn rất nhanh sẽ tới rồi, hàn thiên linh nghe vậy, há miệng, muốn nói cái gì, cuối cùng nhưng trở nên trầm mặc, Lúc này, cửa đại điện lại x ô n g tới một vị, khuôn mặt hồng hào, thân thể hơi mập ông lão, triệu đại sư, sư bá, triệu đại sư đến rồi. trong lúc nhất thời, rất nhiều luyện đan sư r ồ n dập hành lễ, thần thái cung kính, trước mắt vị này, chính là trên trong kinh, vị cuối cùng ngũ phẩm luyện đan đại sư, triệu vân hải, p h á p ha á ha. nơi này cũng thật là náo nhiệt, triệu vân hải cười ha ha, tiến đến mấy vị ngũ phẩm luyện đan sư trước người, cười nói, tần dịch tiểu hữu, chúng ta lại gặp mặt, tần dịch khẽ gật đầu, nói, hóa ra là triệu đại sư, triệu vân hải nhìn mặt trước tần dịch, trong lòng không khỏi ý nghĩ cuồn cuộn, từ lúc tứ hải lâu thời điểm, m ạ c thiên cung liền hướng hắn giới thiệu quá tần dịch, nhưng Hắn hoàn toàn không coi là chuyện đáng kể. Quay đầu liền đã quên. hiện tại hồi tưởng lại, quả thực là hối hận ruột đều đen. Nếu như lúc đó liền biết, tần d ị c h có thiên phú như thế, Hắn đã sớm nghĩ trăm phương ngàn kế, đem tần d ị c h thu làm môn hạ, cái nào cần phải giống như bây giờ, và vài cá nhân tranh cướp. Lão già này nhìn triệu vân hải cùng tần d ị c h trò chuyện. một bên hướng thiên hành, trần trường thanh mọi người, nhất thời đ ổ i sắc mặt, hai người này, lại đã sớm nhận thức, so với bọn họ, triệu vân hải bằng là chiếm tiên cơ tay, này để trong lòng bọn họ, nhất thời sinh ra mãnh liệt nguy cơ, không được, tần d ị c h lại cùng triệu đại sư nhận thức, bên trong góc hàn thiên hải, thấy cảnh này, nhất thời ngồi không y ê n Hắn bước nhanh chạy lên phía trước, hướng về phía mấy vị ngũ phẩm luyện đan sư, thi lễ một cái. Miệng nói, nhìn thấy mấy vị đại sư, tại hạ hàn thiên hải. nói, Hắn nhìn về phía tần dịch, trầm giọng nói, sư tôn ta trần phong đại sư, nhờ ta chuyển cáo tần công tử, xin mời tần công tử bình tĩnh đừng nóng, không nên gấp bận biểu bái sư, sư tôn ta đã lên đường, Chẳng mấy chốc sẽ tới rồi, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không chín, chương hai trăm ba mươi hai mươi, dạy không được ta, hàn thiên hải tiếng nói hạ xuống, đại điện bên trong, bỗng nhiên yên tính lại, liền ngay cả mấy vị ngũ phẩm luyện đan sư, cũng là hai mặt nhìn nhau, tây bắc đan vương trần phong, lại muốn tự mình chạy tới, liền vì chiêu thu tần dịch nhập môn, tin tức này, Trần ự c chấn động rồi tất cả chỗ. tiếp tất tại t rồi mọi người đồng r phong cái kia là cái gì người, tây bắc bên trong, duy nhất một vị lục phẩm luyện đan sư, tên gọi đan vương, luyện đan sư hiệp hội hội trưởng, địa vị chi cao thượng, còn muốn vượt qua tầm thường võ tông đỉnh cao, dù cho đại càn hoàng thất nhích ra, đối mặt hắn thời gian, cũng phải khách khí ba điểm, chuyện này, Mấy vị ngũ phẩm luyện đan sư không khỏi cảm thấy đau đầu vạn phần nguyên bản bọn họ cho rằng dù cho trần phong động tâm cũng nhiều lắm phái r a đệ tử đến đây mời chào tần dịp thôi dù sao trần phong nhưng là nổi danh ánh mắt cao trên ngàn năm qua chỉ chiêu thu bảy vị đệ tử mỗi người thiên phú tuyệt đỉnh hiếm thấy trên đời những năm trước đây Hắn trước sau chiêu thu hàn ra hai vị dòng chính tộc nhân, cho rằng để t ử thân truyền, ngay lập tức sẽ náo động tây bắc. Bây giờ, lại muốn tự mình hạ tràng cướp người. khắc khắc, một vị ngũ phẩm luyện đan sư, phục hồi tinh thần lại, thanh khắc hai tiếng, mới mở miệng nói, nếu sư tôn cũng vừa ý tần diệt tiểu hữu, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là lui ra tranh cướp. Hắn cũng là hiệp hội cao tầm, càng là tây bắc đan vương trần phong nhị đệ tử, đã sớm xuất sư nhiều năm, với tư cách là đệ tử, t ổ n g không tốt đi cùng sư tôn tranh đoạt, h ú n g hồ, tây bắc đan vương, điểm danh muốn thu nhập môn tường, bọn họ tranh chấp quá sao, dù cho là cái kẻ ngu si, đối mặt trần phong cùng bọn họ, cũng biết nên lựa chọn ai, Nếu chu sư huyên đồng ý thoái nhượng, cái kia không thể tốt hơn, hàn thiên hải gật gù, nhìn về phía còn lại mấy vị ngũ phẩm luyện đan sư, cái kia còn lại mấy vị đại sư, hướng thiên hành, trần trường thanh mọi người, liếc mắt nhìn nhau, chỉ có thể bất đắc d ĩ tỏ thái độ nói, đợi lát nữa trường đến rồi nói sau đi, nghe được trần phong muốn tới tin tức, trái tim của bọn họ đều ngồi nửa đoạn, không ôm cái gì hy vọng bên trong góc rất nhiều luyện đan sư xì、si、xào bàn tán thời gian nhanh chóng trôi qua hiệp hội tổng bộ bên trong càng ngày càng nhiều luyện đan sư nghe tin tới rồi đem sát hạt đại điện chen chính là nước chảy không lọt tần dịch trong lòng biết khó có thể chạy thoát chỉ có thể kiên trì bắt đầu chờ đợi ước chừng sau gần nửa canh giờ m a u tránh ra, trần phong đại sư đến rồi, xác thực là đan vương đại nhân, trần phong đại sư, liên tiếp tiếng kinh hô bên trong, vây quanh ở cửa điện đám người, tự động tách ra một con đường, một vị chân đạp mang hài, thân m ặ c áo xanh, khuôn mặt phổ thông thanh niên, trên mặt mang theo ý cười, chắp tay đi vào điện bên trong, sư tôn, trần phong đại sư, hội trưởng đại nhân trong lúc nhất thời rất nhiều luyện đan sư dồn dập cung kính hành lễ ánh mắt sùng kính rất nhiều tây bắc đan vương trần phong chính là toàn bộ tây bắc luyện đan giới hoàn toàn xứng đáng truyền thuyết nhân vật nhìn thấy hội trưởng mấy vị ngũ phẩm luyện đan sư tương tự quy đầu hành lễ chư vị không cần đa lễ trần phong khẽ mỉm cười á n h mắt hình ảnh ngắt quãng ở tần d ị c h trên người. Hai mắt hơi tỏa sáng. ngươi chính là tần d ị c h ngươi năm nay bao nhiêu tuổi số tuổi. tần d ị c h đúng mực mở miệng nói. mười tám tuổi. lời vừa nói ra. bốn phía rất nhiều luyện đan sư. trực tiếp tâm thần chấn động. tuy rằng đã sớm biết. tần d ị c h tuổi tác sẽ không quá to lớn. nhưng mười tám tuổi tuổi tác cũng thực tại để mọi người. mạnh mẽ trấn kinh rồi một cái phải biết hàn thiên linh bị trần phong đầy đủ bồi dưỡng mười năm mới có thể ở mười bảy tuổi lúc sát hạch tam phẩm luyện đan sư mà tần dịp đây không có sư thừa tự học thành tài đang cùng hàn thiên linh gần như tuổi tác trình độ nhưng vượt xa hàn thiên linh không biết bao nhiêu lần thiên phú như thế dường như trói mắt chi dương Đủ khiến ở đây tuyệt đại đa số luyện đan sư, xấu hở ngượng ngùng, được, trần phong cười dài một tiếng, hiển nhiên vui sướng trong lòng, thiên phú của ngươi, còn vượt qua ta một mật, không nghĩ đến ta trần phong, sắp chia tay chi liên, còn có thể gặp phải ngươi, có thể nói t rời cao chăm sóc, tần d ị ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy, trần phong tiếng nói hạ xuống, điện bên trong ánh mắt của mọi người, trong nháy mắt hội tụ đến trên người hắn, đây chính là đường đường tây bắc đan vương, hiệp hội đứng đầu, lục phẩm luyện đan sư, không ít người trong lòng, không hẹn mà cùng hiện ra một ý nghĩ. Lần này, tần d ị c h luôn không khả năng còn tiếp tục từ chối chứ, nhưng mà, tần d ị c h nhưng vẫn là chầm chầm mà kiên định lắc đầu, trong giọng nói, không chút do dự nào, trần phong đại sư, xin lỗi, đại sư lòng tốt, ta chân thành ghi nhớ, nhưng ta đã nhắc lại nhiều lần, ta tạm thời không có bái sư ý nghĩ, trần phong nổ cười trên mặt, biến mất rồi, đại điện bên trong, tính mịt một mảnh, vô sớ người hai mắt t r ừ n g tròn soi, khó mà tin nổi nhìn chằm chằm tần d ị c h hắn từ chối, Hắn lại từ chối, tây bắc đan vương tự mình thu đồ đ ệ đây chính là không biết bao nhiêu người, tha thiết ước mơ, một bước lên trời cơ hội, có thể nói như vậy, dù cho trước ngươi, là cái không đáng giá một đồng ăn mày, nhưng chỉ cần trở thành đan vương đồ, địa vị ngay lập tức sẽ có thể có thể so với đại càn tầm thường hoàng tử, đây chính là tây bắc đan vương, đ a n đạo người đứng đầu uy thế cùng địa vị, ma tần d ị lại liền như thế không chút nào để lối thoát từ chối. chuyện này, hắn, đến t ổ t cùng là nghĩ như thế nào. một bên hàn thiên hải, vẻ mặt liên tiếp biến hóa, suy nghĩ nát ấp cũng nghĩ không thông. tây b ắ c các nước bên trong, tại sao có thể có người, có thể c ử tuyệt hắn sư tôn thu đồ để mời, coi như là trong hoàng thất. cái kia một long một con phượng như có cơ hội có thể bái vào trần phong dưới trướng cũng chỉ có thể mừng dỡ không thôi trần phong trầm mặt một chút ánh mắt nhìn thẳng tần dịch tựa hồ muốn đem hắn nhìn thấu tần dịch ta có thể hỏi một chút nguyên nhân sao ngươi vì sao không muốn bái ta làm thầy chẳng lẽ có ẩ n tình khác trần phong đối với mình luyện đan thuật cực kỳ tự tin Hắn không nghĩ ra, một vị vạn năm vừa ra luyện đan thì tài, làm sao sẽ từ chối làm chính mình đ ệ tử, không làm Hắn trần phong đ ệ tử, chẳng lẽ còn có thể bái vào người khác môn hạ hay sao, tần dịp thần sắc bình tĩnh, Hắn hơi do dự một chút, mới nói, rất đơn giản, ngươi, dạy không được ta, Hắn đây là ăn ngay nói thật, thuật luyện đan của Hắn, chính là trực tiếp từ hệ thống bên trong hối đoái mà đến phảng phất thiên sinh địa dưỡng tự nhiên sinh thành căn bản không phải tầm thường luyện đan thuật có thể nói mặc cho thiên hạ to lớn cũng không có bất luận c á c h nào luyện đan sư có tư cách làm sư tôn của hắn tây bắc đan vương tự nhiên cũng không có tư cách này cái gì tần dịch lời nói khác nào một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, nhất thời để trong đại điện ở ngoài, Ô lên một mảnh, rất nhiều luyện đan sư, q u ầ n tình xúc động, lớn tiếng hướng về tần dịch, quát lớn thóa mạ, nhóc con miệng còn hôi sữa, càng như vậy tùy tiện, trần phong đại sư dạy không được hắn, hắn lại có thể nói ra những lời này, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Phi. ý vào thiên phú hơn người liền dám nói khoác không biết ngượng nói đan vương đều dạy không được hắn ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không chín chương hai trăm ba mươi ba cuồng vang danh kinh thành trong lúc nhất thời trong đại điện ở ngoài hầu như sở hữu luyện đan sư đều cùng nhau tiến lên lên tiếng phê phán tần dịch cuồng vọng vô c h i liền ngay cả mấy vị kia ngũ phẩm luyện đan sư Sắc mặt đều thay đổi. Tây bắc đan vương trần phong có thể nói là tây bắc luyện đan giới đỉnh điểm luyện đan sư hiệp hội bề ngoài bảng hiệu không biết chịu đến bao nhiêu luyện đan sư sùng b á i mà tần d ị ệ t lời nói rõ ràng là xem thường trần phong muốn đập phá này biển chữ vàng đã như thế mọi người đối xử tần d ị ệ t thái độ tự nhiên là chuyển tiếp đột ngột nguyên bản, rất nhiều luyện đan sư, là không ngừng hâm mộ, thậm chí đỏ mắt đố k ị âm thầm cảm thán tần d ị ệ t yêu nhiệt thiên phú. ngũ phẩm luyện đan sư, cũng hết sức coi trọng Hắn, bức thiết muốn đem Hắn, thu làm môn hạ. nhưng lúc này, mọi người thái độ đối với Hắn, chỉ còn dư lại phấn nộ, khinh bì, căm rét, trách cứ tiếng liên tiếp, cái gì vạn năm vừa ra kỳ tài, rõ ràng là cái ngông cuồng đ ổ lại dám ở hiệp hội bên trong, ăn nói ngông cuồng, làm thấp đi tây bắc đan vương, lăn ra ngoài, hiệp hội không hoan nghênh ngươi, đúng, lăn ra ngoài, rất nhiều ầm ý trong thanh âm, trần phong nhìn c h ầ m c h ầ m tần dịp, chầm r ã i mở miệng nói, nếu ngươi nói, ta dạy không được ngươi, h ú n g ta đương nhiên sẽ không cứng cầu. xem ra, chúng ta là không có thầy trò duyên phận. nói, sắc mặt hắn có chút tiếp hận, lắc đầu một cái, phất tay áo liền đi. tiểu tử này thực sự là, mấy vị ngũ phẩm luyện đan sư, cũng là lắc đầu liên tục, không còn vây quanh tần diệt, dồn dập rời đi. tần diệt tiểu tử, ngươi, triệu vân hải thở dài một tiếng, không nói gì. Tương tự xoay người rời đi, tần d ị ệ p thái độ, kiên quyết đến đây, thậm chí tuyên bố tây bắc đan vương, đều dạy không được hắn, vậy bọn họ những n à y ngũ phẩm luyện đan sư, còn ở lại chỗ này còn làm gì, tần d ị ệ p hát bào lão già đi lên phía trước, nổi giận đùng đùng mở miệng nói, ngươi quá ngông cuồng, phải biết con đường luyện đan, bác đại tinh thâm, dù cho ngươi thiên phú siêu quần, cũng muốn thường xuyên duy trì lòng kính nể, mới có thể đá mài tiến lên. Trần phong đại sư, chính là tây bắc đan vương, lão nhân gia người luyện đan trình độ, hoàn toàn không phải ngươi có thể tưởng tượng, ngươi loại tâm thái này, chỉ có thể g à y xéo ngươi thiên phú của chính mình. Tần d ị ệ t liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói, ta hiện tại có thể đi chưa. ngươi, Ba vị quan chủ khảo, lần thứ hai đ ổ i sắc mặt, tên kia váy sò mỹ phụ, càng là lạnh lùng nói, phải đi liền nhanh lên một chút đi, chớ trì hoãn những người còn lại sát hạch, tần d ị c h nghe vậy, biểu hiện hờ hứng, lúc này xoay người rời đi đại điện, người này thực sự là ngông cuồng không giới hạn, đúng đấy, chờ hôm nay sự tình truyền đi, chỉ sợ cả kinh, đều phải bị náo động, ha, lại từ chối trần phong đại sư, còn ăn nói ngông cuồng, nay tần diệp muốn nổi danh, nổi danh, chỉ sợ sẽ bị trở thành kinh thành trò cười đi, nhìn bóng lưng của hắn đi xa, rất nhiều luyện đan sư, còn ở chỉ chỉ trò trò, nghị luận sôi nổi, chỉ chúc lát sau, một vị trên người mặc màu xanh la quần thiếu nữ, cho tần d ị ệ p đưa tới một tấm huy chương tần công tử đây là n g à i tam phẩm luyện đan sư huy chương huy chương bên trong đã giấu ấm ngài chân nguyên cùng thần hồn khí tức người bên ngoài là không cách nào hàng n h á i tần d ị ệ p trên mặt Lộ ra vẻ mỉm cười đem huy chương tiếp nhận sát h ạ c h bên trong cung điện sự tình vẫn không có triệt để truyền ra liền để cho hắn thuận lợi hoàn thành rồi đăng ký lập hồ sơ trở thành tam phẩm luyện đan sư tần d ị c h không có ở luyện đan sư hiệp hội tổng bộ dừng lại lâu xoay người liền rời khỏi mười mấy tức sau khi mấy cái tứ phẩm luyện đan sư hiệp hội chấp sự vội vội vàng vàng chạy tới cái kia gọi tần d ị c h người đâu hắn có hay không tới quá tần d ị c h thiếu nữ mặc áo xanh sườn sốt một chút như thực chất đáp, hắn mới vừa hoàn thành rồi tam phẩm luyện đan sư lập hồ sơ đã rời đi. chuyện này, mấy cái hiệp hội chấp sự liếc mắt nhìn nhau đều là sắc mặt khó coi chậm một bước để tiểu tử này chạy. mấy người bọn họ đều là hiệp hội bên trong thân cận trần phong một phái khi nghe đến bên trong cung điện tin tức sau khi trong cơn giận dữ liền chuẩn bị cho tần dịch cách kia ngông cuồng đồ một bài học ngươi không phải chuẩn bị lập hồ sơ trở thành tam phẩm luyện đan sư sao dù cho không thể thủ tiêu ngươi sát hạc thành tích cũng có thừa biện pháp kéo dài thẩm tra cố ý qua loa lấy lệ cuối cùng sống chết mặt bay nhưng không nghĩ đến tần dịch động tác quá nhanh đã hoàn thành rồi lập hồ sơ đăng ký lần này liền phiền phức một c á c h lớn tuổi hiệp hội chấp sự, lông mày chăm chú nhăn lại, kéo dài tam phẩm luyện đan sư lập hồ sơ, chỉ là bọn hắn bước thứ nhất, chỉ phải hoàn thành bước đi này, mặt sau có chính là thủ đoạn, đem tần dịch triệt để bài xích ra hiệp hội, để hắn ở con đường luyện đan trên, nửa bước khó đi, đến thời điểm, cái kia tần dịch, hoặc là cút khỏi luyện đan giới, hoặc là cũng chỉ có thể cúi đầu chịu thua cho hiệp hội ngoan ngoãn làm chó cống hiến thiên phú của chính mình nhưng hiện tại tần d ị c h động tác nhanh hơn một bước đã hoàn thành rồi lập hồ sơ nhất thời để mấy người cảm thấy hơi khó đường sư huyên một cái hơi mập hiệp hội chấp sự thấp giọng nói hiện tại chúng ta nên làm gì lớn tuổi một chút họ đường chấp sự trầm ngâm một chút mắt sáng lên, chúng ta trước tiên không muốn manh động, hỏi thăm một chút, hắn đến cùng là lai lịch ra sao. Nếu hắn đến đây thi đậu tư cách, tất nhiên là chuẩn bị thời gian dài luyện đan. đến lúc đó, bất luận hắn là tự lập môn hộ, hoặc là nương nhờ vào phương nào, đều để lại dấu vết. đến thời điểm, chúng ta lại chế tạo điểm sự cố, tìm c á c h lý do thu hồi hắn huy chương, nói tới chỗ này, hắn khẽ mỉm cười, vuốt s â u nói, như vậy, mặc k ệ hắn thiên phú làm sao cao tuyệt, còn chưa là chỉ có thể mặc cho dựa vào c h ú n g ta bài bố, còn lại mấy người nghe vậy, nhất thời vỗ tay cười to, ha ha ha, rượu a, nương theo tần dịch rời đi, vây xem rất nhiều luyện đan sư tản đi, sát hạt đại điện sự tình, n h ấ t thời tứ tán lan truyền, toàn bộ luyện đan sư hiệp hội bên trong, đều cơ hồ sôi trào. Ngay lập tức, tin tức lan truyền nhanh chóng, ngăn ngắn mấy cái canh giờ, liền truyền khắp hiệp hội vị trí lương sơn khu. Sau đó, cái này kinh bảo tin tức, lợi dụng cơn lúc quét ngang bình thường tốc độ, hướng về cả kinh thành truyền bá, trong thời gian ngắn ngủi, liền gây nên to lớn náo động. tây bắc vạn năm vừa ra luyện đan kỳ tài, công nhiên từ chối rất nhiều luyện đan đại sư mời chào, thậm chí ăn nói ngông cuồng, gọi tây bắc đan vương trần phong, đều dạy không được hắn. trong lúc nhất thời, cả kinh phố lớn ngó nhỏ, cho tới vương công quý tục, võ đạo cường g i ả cho tới thấp kém võ g i ả đều ở nhiệt liệt nghị luận tin tức này, có người khiếp sợ, có người hiếu kỳ, Càng có trào phúng khinh b ị người, không phải trường hợp cá biệt, nhưng không nghi ngờ chút nào. cái này kinh bảo tin tức đã thành kinh thành các võ giả, một vòng mới điểm nóng đề tài, mà tên tần d ị ệ p cũng nương theo tin tức này. Lần đầu bị kinh thành các võ giả biết được, càng bị đánh tới luyện đan thiên phú kinh người, ngông cuồng hung hăng chờ nhãn mát, có kẻ tò mò, Đem tần d ị ệ p xưng là, tây bắc trăm năm qua để nhất cuồng đồ, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không chín, chương hai trăm ba mươi bốn lại là cái này tần d ị ệ p tứ hải lâu, thứ chín mươi tầng, một cái nào đó nơi xa hoa nhã gian bên trong, mà thiên ung, sắc mặt quái lạ nhìn c h ầ m c h ầ m tần d ị ệ p không nhịn được nói, tần d ị ệ p điện hạ, n g à y vì sao phải từ chối đan vương, Thu ngươi làm đồ để đây, tần d ị ệ p nghe vậy, lộ ra một tia bất ngờ vẻ, nói, mạc lâu chủ tin tức, đúng là linh thông, hắn rời đi luyện đan sư hiệp hội tổng bộ sau, ngay lập tức sẽ tới rồi tứ hải lâu, cùng mạc thiên ung gặp mặt, trước sau vẫn chưa tới nửa cái canh, canh giờ, mà mạc thiên ung lại cũng đáp, biết rồi luyện đan sư hiệp hội bên trong chuyện đã xảy ra, không phải ta tin tức linh thông mà là tin tức này bên ngoài cũng đã truyền vang khắp cả mạc thiên cung lắc đầu liên tục miệng nói tin tức này hầu như làm cho cả tây bắc luyện đan giới sôi trào ta tứ hải lâu luyện đan sư cũng không ngoại lệ ta tính toán nhiều nhất một ngày cả kinh võ đạo giới đều muốn nhân vì là tin tức này náo động nghe mạc thiên cung lời nói Tần d ị ệ t mắt sáng lên, xem ra, hắn vẫn là đánh giá thấp, vì kia tây bắc đan vương trần phong đại sư sức ảnh hưởng, nói đi nói lại, mà thiên ung trên dưới đánh giá tần d ị ệ t một ánh mắt, ánh mắt lấp lóe, điện hạ vì sao phải từ chối đan vương đây, nếu như có thể trở thành lão nhân gia người đệ tử, đối với điện hạ tới nói, có thể nói là có trăm lợi mà không có một hại, Tần d ị c h lắc đầu một cái, nói, ta luyện đan thuật, khá là đặc thù, tây bắc đan vương trần phong, xác thực dạy không được ta, là như vậy sao, mạc thiên cung thần sắc hơi động, không có tiếp tục hỏi thăm đi, mạc lâu chủ, tần d ị c h thân xoay tay một cái, lấy ra tam phẩm luyện đan sư huy chương, mở miệng nói, ta đã ở luyện đan sư hiệp hội, lập hồ sơ đăng ký trở thành tam phẩm luyện đan sư dựa theo ước định của chúng ta lúc trước ta đã có tư cách cùng tứ hải lâu triển khai hợp tác rồi chứ mạc thiên cung sang sảng nở nụ cười nói đây là tự nhiên tần dịch trên mặt cũng lộ ra nụ cười nói vậy chúng ta liền thỏa thuận hợp tác chi tiết nhỏ đi ta đã không thể chờ đợi được nữa muốn phải nhanh một chút bắt đầu luyện đan sau hai canh giờ, hoàng thành khu, thái tử đông cung, tần d ị n h í t nguyên long nghe thuộc hạ báo cáo, thân sắc hơi động, danh từ này nghe tới có chút quen tai à hắn thoáng một hồi nghĩ, liền nghĩ tới, ngày đó, đưa cho tam mũi c á i kia then chốt đồ vật, cũng là một người tên là tần d ị p nước nhỏ thái tử, chẳng lẽ hai người này là cùng một người, to lớn kinh thành, giống như trong thành quốc gia, nhân khẩu mười tỷ hướng về trên, trùng tên trùng họ quá nhiều người. vì lẽ đó, nhích nguyên long cũng không dám dễ dàng xác nhận vạn năm vừa ra luyện đan kỳ tài, nhưng kiêu căng tự mãn, tuyên bố tây bắc đan vương, đều dạy không được hắn. trên mặt của hắn, hiện ra một tia cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Nếu thật sự là một người, vậy thì có ý tứ nói, hắn nhìn về phía trước mặt thân mặt áo đen thuộc h ạ phân phó nói, đi cho bản điện xem xem, cái kia từ chối tây bắc đan vương tần d ị c h nội tình, thuộc h ạ c u i đầu, cung kính nói, vâng, tên này thuộc h ạ mới vừa rời đi, liền lại có một vị đông cung người hầu, vội vã mà đến, điện h ạ người hầu khom mình hành lễ, miệng nói, kỳ lân hậu đến rồi, thật không, dương huyên lại đến rồi, nhích nguyên long hai mắt sáng ngời, liền vội vàng đứng dậy, vừa chạy ra ngoài đi, một bên phân phó nói, đi, pha cho ta hai ly quá rõ ràng linh trà, ta muốn đi tự mình nghinh tiếp dương huyên, vâng, đông cung người hầu sâu sắc khom người, từ một bên hành lang lui lại, đông cung ngoài cửa chính, một tên trên người mặc nguyệt trường sam màu trắng, khuôn mặt đẹp trai, phong thần như ngọc tràng thanh niên, đứng chắp tay, kỳ lân hầu, dương bất phàm, che đ ẩ y tây bắc kỳ lân tài năng, n à y một đời tây bắc các nước bên trong, kiệt xuất nhất tam đại siêu cấp thiên i ê u một trong, hầu ra xin chờ c h ú t lát, một người tuổi còn trẻ đông cung người hầu, chính đang cung kính bồi tiếp hắn nói chuyện, điện hạ lập tức tới ngay, dương bất phàm khẽ gật đầu, vẻ mặt bình thản, hắn cùng thái tử n h í t nguyên long, chính là nhiều năm tri tâm bạn tốt, bạn thâm giao. một người, chính là đông cung thái tử, cần ngang tàng hơn ngoại viện. hai người, chính là tội tộc thiên kiêu, cần chấn hưng gia tộc, hai người bản thân liền liền tính nếp hợp nhau thiên kiêu nhung nhớ hơn nữa hiện thực l ợ i í c h cần phần giao tình này tự nhiên thâm hậu vô cùng an dương dương thì năm đó phạm vào tội lớn nhưng có thể bảo lưu quốc công tước vị không có chịu đến phạt nặng nguyên nhân chủ yếu nhất chính là dương bất phàm cùng giam quốc thái tử nhích nguyên long phần giao tình này không lâu lắm Đông cửa cung điện â m â m mở ra n h í p nguyên long đầy mặt nụ cười bước nhanh tiến lên đón đến dương huyên từ miệng tháng ba gần đây khỏe không dương bất phàm trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười nói làm phiền n h í p h u y ê n mong nhớ ta tự nhiên tất cả mạnh khỏe thá h a n h í p nguyên long cười vỗ vỗ bờ vai của hắn miệng nói ngươi đúng là thanh nhàn Trung quanh d u lịch. h n ư n g ta ở k i n h tiến h h Nhưng à n l vào Hai người tiến vào đông cung, một đường đến trong chủ điện ngồi xuống, một bên người hầu dâng quá rõ ràng linh trà, nhích nguyên long nhấp một miếng trà, mới hiếu kỳ nói, dương huyên, ba tháng trước, ngươi nói muốn đi vùng đất cực tây du lịch, ít nói muốn một năm nửa năm, làm sao lần này, đột nhiên trở về kinh thành, dương bất phàm nghe vậy, đặt chén trà xuống, vẻ mặt chìm xuống, trong gia tục, phát sinh bất ngờ tình hình, ta không thể không đến, nói, hắn nhìn về phía dương bất phàm, trầm giọng nói, nhích huyên, thực không dám giấu xếm, lần này ta là tới cầu viện, nhích nguyên long nghe vậy, đặt chén trà xuống, nghiêm mặt nói, dương huyên cứ nói đừng ngại, là như vậy, dương bất phàm cân nhắc một chút, mới mở miệng nói, nhích huyên cũng biết ta dương ra tình hình, càng là hơn mười năm trước, tình cảnh bi thảm, hơi một tí thì có lật út tai họa. Lúc đó, phụ thân ta phái người, đi vào phía đông một cái nước nhỏ, hơn mười năm trước, khi đó, dương bất phàm còn chưa bộc lộ tài năng không có cùng n h í c nguyên long ghét bản mà hoàng thất đối với v u cổ tai h ỏ a thanh toán đã tiếp cận kết thúc rất nhiều thiệp sự gia tộc liên tiếp bị diệt môn một hồi gió tanh mưa máu toàn bộ an dương dương thì trên dưới kinh hoàng vô cùng liều mạng tìm kiếm các loại đường lui muốn bảo tồn gia tộc mồi lửa bên trong một con đường lùi chính là phía đông đại tấn, dương gia gia chủ, thành quốc công dương thiên kỳ, từ gia tộc bí lục bên trong, nhảy ra đại tấn thái tổ triệu vô cực di vật bên trong bí lục ghi c h é t liền đối với đại tấn có ý nghĩ, nhưng khi đó, trần thiên song như mặt trời ban chưa, đại tấn hoàng thất gốc gác thâm hậu, dù cho dương gia thực lực, hơn xa đại tấn một quốc gia, nhưng nếu tùy tiện đồng thủ, Rút xây đ ồ n g rừng bên dưới nhưng kết quả khó liệu liền dương thiên k ỳ táo bón mật phái gia tộc trưởng lão đi đến đại tấn mà tên kia dương gia trưởng lão ở nhiều mặt tra x ế p sau khi cuối cùng quyết định từ tam giới sơn tới tay gây xích mích đại tấn tam tông môn p h i ệ t nội đấu lấy cái giá thấp nhất đem đại tấn bỏ vào trong túi mười năm trước đại tấn lần thứ nhất linh tinh mỏ quảng mất trộm kỳ án chính là bởi vậy mà đến chỉ là mười năm trước trần thiên s o n g uy thế quá mạnh lấy sức một người c h ấ n áp nội đấu khiến cho việc này chỉ có thể sống chết mặt b a y mà nương theo thời gian chuyển rời dương bất phàm từ từ triển lộ ra bất phàm thiên tư danh trấn đại càn trong ngoài càng là cùng giam quốc thái tử nhích nguyên long Ở xuống thâm hậu hữu nhị, an dương dương thì tình cảnh, đại đại chuyển biến tốt, chỉ là một khi bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, vì lẽ đó dương ra cao tầng, nhiều năm trước tới nay, vẫn không có từ bỏ, vì gia tộc tìm kiếm một con đường lùi ý nghĩ, đúng lúc gặp mấy tháng trước, mười năm một lần tam giới sơn đại trận, lần thứ hai mở ra, liền. liền có dương thiên an, dương thiên cương đại tấn hành trình, thành tự nhiên là chuyện tốt, dù cho thất bại, hai đại võ hoàng đ ỉ n h cao liên thủ, cũng đủ để toàn thân trở ra. nhưng mà, đi tới nửa đường, hai người nghe nói mười vạn dặm dị tưởng sự tình, thương lượng một chút, quyết định phân công nhau hành động, một người đi tam giới sơn, một người đi vân châu, hai người đều là võ hoàng đ ỉ n h cao đại tấn hàng đầu sức chiến đấu tự nhận là chỉ cần không trực tiếp gặp được trần thiên s o n g thì sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng kết quả dương thiên an dương thiên cương trước sau chết ở tần d ị c h trên tay an dương dương t h ị cũng từ đây cùng tần gia tần d ị c h kết xuống t ử thù tần d ị c h nhích nguyên long nghe đến đó vẻ mặt không khỏi khẽ động lại là c á c h này tần dịch ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không chín chương hai trăm ba mươi năm tần dịch chết chắc rồi lại là c á c h này tần dịch dương bất phàm sưởng sốt một chút theo bản năng hỏi chẳng lẽ nhíp h u y ê n còn từ chỗ khác nghe qua này tên tần dịch không sai nhíp nguyên long lấy lại bình tĩnh c h ầ m rãi mở miệng nói, mấy ngày trước, cái này tần d ị c hồ h tống một vị ta hoàng thất cơ mật báo vật, giao cho ta tam muội, ta tam muội, có vẻ như đối với hắn vô cùng thưởng thức cùng coi trọng, thậm chí không tiếc săn dày thượng thư bộ lễ đậu nguyên hoa, chỉ vì giúp hắn ra một hơi, thật không, dương bất phàm vẻ mặt, hơi đổi, còn có chuyện như vậy, Nếu là liên lụy đến tam công chúa, sự tình chỉ sợ liền không dễ xử lý. Dù sao, đại càn hoàng thất một long một con phượng, là hiện tư thế ngang nhau. nhích nguyên long, nhiều nhất chỉ có thể hơi chiếm thượng phong. nếu là vị kia thanh loan công chúa, quyết tâm muốn bảo vệ tần dịch. nhích nguyên long, chỉ sợ cũng không có biện pháp, dương huyên vừa tới kinh thành. đại khái còn không rõ ràng lắm ngay ở mới vừa kinh thành phát sinh một cái tin tức lớn một tên vạn năm vừa ra luyện đan kỳ tài từ chối tây bắc đan vương trần phong đại sư mời chào còn ăn nói ngông cuồng nói trần phong đều dạy không được hắn không xứng làm hắn sư phụ nhít nguyên long nhìn dương bất phàm chậm rãi mở miệng nói cái kia luyện đan kỳ tài cũng gọi là tần d ị ệ t chuyện này, dương bất phàm triệt để đổi sắc mặt, nói, hẳn là trùng tên trùng họ trùng hợp chứ, cái kia đại tần thái tử tần d ị ệ p tu hành thiên phú hơn người, không thấp hơn ngươi ta, tên gọi trí tôn thiên kiêu, sức chiến đấu cũng cực kỳ mạnh mẽ, nếu nói là hắn, còn là cái gì vạn năm vừa ra luyện đan kỳ tài, ta cái thứ nhất không tin tưởng, dương bất phàm lời vừa nói ra, nhíp nguyên long trong lòng chấn động mạnh mẽ không n h ị n được nói thiên phú hơn người sức chiến đấu mạnh mẽ không thấp hơn ngươi ta dương huyên ngươi là thật lòng hắn cùng dương bất phàm nhíp thanh loan ba người chính là che đ ẩ y tây bắc siêu cấp thiên kiêu mặt hải cầu long b ằ n g có tiếng nhíp nguyên long không tin tưởng tùy tiện một c â y sừng r á t đạt bên trong nhô ra một cái tần dịch, càng liền có thể cùng bọn họ sánh ngang. Dương bất phàm thở dài một tiếng, âm thanh có chút trầm thấp. cái kia tần dịch, mới có một ư ơ i tám tuổi, đã là võ hoàng đ ỉ n h cao. hơn nữa căn cứ tin tẩy tin tức, sức chiến đấu của hắn mạnh mẽ, đủ để sánh ngang võ tôn g sơ kỳ cường giả. một mực người này, cùng chúng ta dương ra, đã thành tử đ ị n h Nếu không có như vậy, ta cũng sẽ không mới nhận được tin tức. Liền lập tức đi vòng vèo về kinh thành. Cầu nhíp huyên hỗ trợ. Dương gia đối với đại tấn, sớm đã có mưu tính. Liền tự nhiên ở đại tấn bên trong. ẩm núp có thám từ. á m điệp, tuy rằng tỉ mỉ tình báo. cơ mật tin tức không cách nào dò thăm. nhưng một ít công khai tin tức, nhưng có thể lan truyền cho dương gia. chuyện này, dương bất phàm lời nói, để n h í c nguyên long trong lòng, càng ngày càng chấn động, vẻ mặt cũng bắt đầu, liên tiếp biến hóa, mười tám tuổi võ hoàng đ ỉ n h cao, sức chiến đấu sánh ngang võ tung, một cái xa xôi nước nhỏ, lại có thể đản sinh ra loại này siêu cấp thiên kiêu, phải biết, hắn đường đường đại càn thái tử, sở hữu vô số tài nguyên, Tu luyện siêu cấp thần c ô n g võ tông đỉnh cao giáo dục, nhưng sức chiến đấu của hắn cũng có điều là võ tông sơ kỳ, mà hắn năm nay bao nhiêu tuổi, đầy đủ hai mươi có bảy, nhưng tần dịp đây, xa xôi nước nhỏ xuất thân, năm nay mới m ư ờ i tám tuổi, lại cũng là võ hoàng đỉnh cao, võ tông sức chiến đấu, điều này làm cho hắn lòng tự tin cùng ngạo khí, c h u đến nghiêm trọng đà kích, nếu để cho cái này tần dịch, lại tu luyện mười năm, chẳng phải là xa xa đem ta quăng ở phía sau, vậy ta còn hỗn cái gì, nhích nguyên long vẻ mặt, biến ào không ngừng, hắn đột nhiên ngầm đầu, ánh mắt nhìn t h ẳ n g dương bất phàm, âm thanh trầm thấp, dương huyên, ngươi xác định tin tức này, là thật sự, như này tần dịch, Thật có yêu nhiệt như thế, vì sao mặt hải cầu long bảng trên, không có tên của hắn, dương bất phàm cười khổ nói, theo ta chiếm được tin tức, mấy tháng trước, người này thậm chí còn là trời sinh tuyệt mạch, không cách nào tu hành phế nhân, cũng không biết, hắn được rồi cái gì cơ duyên vô cùng to lớn, ngăn ngắn mấy tháng, liền một bước lên trời, Càng đến ta dương ra không t r e o chọc nổi mức độ. cái gì, nhích nguyên long trong lòng, lần thứ hai rung bần bật, mấy tháng, từ một kẻ tàn phế, tu luyện đến võ hoàng đỉnh cao, sức chiến đấu sánh ngang võ tung, như tất cả những thứ này đều là thật sự. Hắn vẻ mặt hơi hoàng hốt, có loại sai mùng giống như cảm giác sai. nhích huyên, dương bất phàm nhìn Hắn vẻ mặt, Thở. hiện n thở. h tại, ngươi biết ta vì sao kiêng kỵ như vậy c á c h này tần d ị c h chứ? thậm chí nghe được tin tức, lập tức liền lên đường lại đây hướng về ngươi cầu viện. nếu là không diệt trừ hắn, cái kia không lâu sau đó, chờ ta dương ra. liền nhất định là ngập đầu tai ương. tần d ị ệ t n h í t nguyên long hít sâu một hơi. trầm giọng nói, ta rõ ràng, dương huyên ngươi yên tâm, ta gặp giúp ngươi diệt trừ cái này tần d ị c h dương bất phàm cùng hắn, giao tình thâm hậu, tự mình tới cửa cầu viện, hắn đương nhiên sẽ không ngồi xem mặc kệ, h ú n g hồ, tần d ị c h tồn tại, để hắn cảm thấy sự uy hiếp mạnh mẽ, như nghèn ở cổ họng. Nếu là không diệt trừ cái này tần d ị c h chỉ sợ hắn ngày sau, lúc ngủ đều không yên ổn, vậy thì không thể tốt hơn, dương bất phàm trên mặt, rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười, trong lòng đại đại thở phào nhẹ nhõm, mặc kể tần d ị c h làm sao yêu nghiệt, chỉ cần nhích nguyên long ra tay, hắn phải chết chắc, thân là đại càn giam quốc thái tử, nhích nguyên long thiên phú thực lực, đều là thứ yếu, trọng yếu nhất, là địa vị của hắn, quyền thì, đúng rồi, dương bất phàm vẻ mặt ung dung thuận miệng nói nhích huyên chuẩn bị làm sao đối phó cái này tần dịch nhích nguyên long trầm ngâm một chút đạo cái này tần dịch lần này tới g i n h thành là trình quốc thư thỉnh cầu ta phụ hoàng sắc phong thừa nhận thượng thư bộ lễ đậu nguyên hoa tự mình làm hắn đốc thúc lại có ta tam m ũ i nhìn ta không tiện hạ thủ chờ hắn rời đi g i n h thành Tần a Nửa liền liên điều giết. động nhân thủ, để 5 vị võ tông kỳ liên thủ, vị võ tông trung trận. Nửa đường chặn giết, để hắn chết không có chỗ trôn. Để Để Một thủ. thủ. chết chỗ vị võ vị võ sơ kỳ kỳ áp có d ị c h nếu chính là sắc phong mà đến cái kia bắt được sắc phong quốc thư sau khi nhất định phải trở về đại tần đến thời điểm chính là ra tay chặn giết hắn thời cơ tốt nhất được dương bất phàm nghe vậy vỗ tay thở dài nói Đáp như thế, n à y tần dịch chắp cánh khó thoát, năm v ị võ tông sơ kỳ, một v ị võ tông trung kỳ, hắn không cho là tần dịch có thể chạy thoát, n h í p nguyên long khẽ mỉm cười. Trong lòng, ý nghĩ cuồn cuộn, tần dịch người này, trên người tám phần m ư ờ i có cơ duyên vô cùng to lớn, hơn nữa việc quan hệ c á c h này báo vật, liền như thế xếp quá đáng tiếc, trước đ ê m hắn đánh thành gần chết, lại rút ra thần hồn của hắn, nghiêm hình cha hỏi, ếp hỏi ra bí mật của hắn. như vậy, đối với dương huyên cũng có thể có cái bàn giao. ngay vào lúc này, điện hạ, t r ư ớ c áo đen thuộc hạ, vội vã đi vào điện bên trong, cung kính quỳ xuống đất lễ bái. miệng nói, vừa nãy ngài để ta hỏi thăm sự tình, đã có mặt mày, cái kia ở luyện đan sư hiệp hội tổng bộ, gây ra cử sóng gió lớn tần d ị c h chính là phía đông nước nhỏ đại tần thái tử hiện tại ở tại quốc tân quán bên trong hắn cùng tứ hải lâu tựa hồ quan hệ không tầm thường đi chính là tứ hải lâu con đường tứ phẩm luyện đan sư cố chắc vì hắn đảm bảo tư cách áo đen thuộc hạ lời vừa nói ra nhích nguyên long cùng dương bất phàm nhất thời sắc mặt đại biến ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không chín t r ư ơ n g hai trăm ba mươi sáu long phượng khác biệt tài nguyên cuồn cuộn ở luyện đan sư hiệp hội tổng bộ gây ra cử sóng gió lớn cái kia tần dịch chính là nước tần thái t ử nhích nguyên long cùng dương bất phàm liếc mắt nhìn nhau đều từ trong mắt đối phương nhìn ra như thế tâm tình kinh sợ ngơ ngác khó có thể tin tưởng nước tần thái t ử tần dịch cùng luyện đan sư hiệp hội tổng bộ cách kia tần dịch hai người này một cái là trí tôn thiên kiêu thậm chí còn ở một long một con phượng một kỳ lân bên trên võ đảo thiên tài một cái là tây bắc vạn năm vừa ra luyện đan kỳ tài ngông cuồng tự đại liền tây bắc đan vương đều không để vào trong mắt dù cho trùng tên trùng họ cũng là không liên quan nhau tám gậy che đánh không được mới đúng làm sao sẽ từ đầu tới đuôi đều là một người nhít nguyên long bỗng nhiên thân hình hơi động vọt ra ngoài một cái tóm chặt cái kia áo đen thuộc hạ cổ áo lạnh lùng nói ngươi nói đều là thật sự áo đen thuộc hạ sợ giật bắn người lên run lập cập mở miệng nói chính xác một trăm phần trăm điện hạ thuộc hạ tuyệt không dám bầm báo giả tạo tin tức a n h í t nguyên long bung ô ra cổ áo của hắn rút lui vài bước vô lực tê liệt ngồi trên vế vẻ mặt hoàng hốt c h í tôn thiên k ê u luyện đan dì tài tây bắc các nước bên trong làm sao sẽ xuất hiện như vậy một cái quái vật mười tám tuổi võ hoàng đ ỉ n h cao võ tôn sức chiến đấu đã là khó mà tin nổi nếu như người này đồng thời còn là vạn năm vừa ra luyện đan kỳ tài vậy thì quả thực làm người không cách nào tin tưởng không thể nào hiểu được dương bất phàm hít sâu một hơi miễn c ứ n g đè xuống trong lòng s ó n g to trầm giọng nói ngươi đi xuống trước đi ta cùng thái tử điện h ạ có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau v â n v â n v â n áo đen thuộc h ạ vội vội vã vã gật đầu như được đại xá lui ra, dương bất phàm nhìn về phía nhíp nguyên long, trầm giọng mở miệng nói, nhíp huyên, hiện tại chúng ta nên làm gì, có hay không muốn thay đổi một hồi kế hoạch, nhíp nguyên long bị âm thanh thức tỉnh, phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt hơi đổi một chút, hạ thấp giọng, kế hoạch bất biến, nhất định phải giết người này, hắn sớm muộn sẽ rời đi kinh thành, đến lúc đó, chúng ta liền động thủ, đối với hắn triển khai một đòn sấm x é t dương bất phàm khẽ gật đầu, lập tức nghĩ tới điều gì, không khỏi vui mừng nói, may là, may là a, may là cái này tần dịch, quá mức ngông cuồng tự đại, dĩ nhiên từ chối tây bắc đan vương trần phong đại sư mời chào, nếu là hắn bái vào đan vương môn hạ, chỉ sợ liền phiền phức n h í c nguyên long rất tán thành, gật gật đầu, tây bắc đan vương trần phong, địa vị chi cao thượng, giao thiệp chi rộng rãi, là tầm thường võ tông đỉnh cao, căn bản là không có cách lẫn nhau so sánh, không biết bao nhiêu võ tông cường giả, thế lực lớn, nợ an tình của hắn, nếu là giết hắn để tử, chẳng khác nào đánh hắn mặt, cùng hắn kết thù, hậu quả kia, dù cho thân là đại càn giam quốc thái tử nhích nguyên long cũng không muốn chịu đựng hô、oh, nhích nguyên long phun ra một hơi ánh mắt lấp lóe nếu không là cái này tần dịch như vậy ngông cuồng hung hăng chúng ta còn thật không có cơ hội xuống tay với hắn nhưng hắn đã như vậy ngông cuồng tự đại cái kia liền giải thích hắn đáng chết ông trời đều muốn hắn chết không sai dương bất phàm trong mắt, hiện ra một tia hàn mang, mà để hắn, trước tiên nhảy nhót mấy ngày, tần d ị ệ thanh loan trong cùng, xem tình báo trong tay, nhích thanh loan hơi nhích khói môi lên lên. cái tên này, cũng thật là thâm tàng bất lộ, nếu nói là ở trong kinh thành, có ai đối với tần d ị ệ thực lực chân chính có hiểu biết, cái kia nhất định là nàng, một ngày kia, Tần dịch lấy võ hoàng đ ỉ n h cao cảnh giới, triển lộ ra mang tính áp đảo thực lực đáng sợ, sâu sắc chấn động nàng. Nàng trong lòng biết có một số việc không thể nóng vội, liền vẫn không có chủ động tiếp xúc tần dịch, nhưng ở bề ngoài không có động tác, trong bóng tối nhưng vẫn quan tâm tần dịch, không nghĩ tới, hắn ngoại trừ đáng sợ tu hành thiên phú, dĩ nhiên ở luyện đan một đảo trên, cũng có như thế siêu phàm thiên tư có thể để tây bắc đan vương đồng tâm cái tên này thật là một quái vật nhíp thanh loan không nhìn được nhỏ giọng thầm thì tần d ị ệ t bản thân đã là tây bắc mười vạn năm vừa ra yêu nhiệt g vậy liền coi là kết quả hắn luyện đan thiên phú dĩ nhiên cũng là vạn năm khó gặp trình độ khiến lòng người bên trong khó có thể cân bằng đ i ệ n hạ nhíp thanh loan bên cạnh tử y nữ quan, đột nhiên mở miệng nói, hiện ở bên ngoài đều đang truyền, tần diệp thái tử, là ngông cuồng hung hăng, từ đại vô c h i cuồng đồ đây, cuồng vọng vô c h i từ đại vô c h i nhíp thanh loan thấy buồn cười, coi như hắn thật sự ngông cuồng, vậy cũng có ngông cuồng tiền vốn, tây bắc đan vương, xác thực không có tư cách giáo dục hắn, không, phải nói, toàn bộ tây b ắ c các nước, chỉ sợ không có ai, có tư cách giáo dục hắn, bất luận là luyện đan thuật, hoặc là võ đạo tu hành, bình thường phạm chủ người, làm sao có thể giáo dục một cái vượt qua lẽ thường người, t ử yên nữ quan nghe vậy, chấn động trong lòng, nhỏ giọng nói, vậy chúng ta, có muốn hay không thừa dịp lần này phong ba, t h ử tiếp xúc hắn một hồi, không, vẫn là quên đi. nhíp thanh loan suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu nói, hiện tại còn không phải lúc, lại quá mười mấy ngày, gặp có càng cơ hội tốt, tự y nữ quan ngẩn ra, lập tức liền nhớ ra cái gì đó, ánh mắt sáng ngời, n g à y là nói, mặt hải cầu long bảng muốn yết bảng thời điểm, không sai, nhíp thanh loan gật gù, c h ầ m rãi mở miệng nói, Lần này yết bảng, chính là hắn lần đầu đăng bảng, ta nhìn hắn s á c suất cao, gặp đi vào quan bảng, thời gian nhanh chóng trôi qua, loáng một cách mười mấy ngày trôi qua, bởi vì tần dịch nhất lên dậy sóng, cũng dần dần trở nên bình lặng, phần lớn người đã không còn quan tâm, to lớn kinh thành, chính là không bao giờ thiếu các loại kinh bảo tin tức, luôn có thể hấp dẫn đông đảo các v õ g i ả ánh mắt, một ngày này, tứ hải lâu thứ sáu mươi năm tầng một c á c h nào đó nơi đề phòng nghiêm ngặt phòng luyện đan bên trong xong rồi tần dịp thần niệm thăm dò vào trong lò luyện đan trên mặt lộ ra vẻ tươi cười những ngày gần đây hắn ở tứ hải lâu bên trong không ngừng luyện chế tam phẩm linh đan đã tích chữ khá là phong phú nạp tiền điểm ba trăm sáu mươi bảy trăm nghìn điểm đây chính là hắn vẫn chưa tới nửa tháng liền kiếm lời đi ra nạp tiền điểm con số này bình thường tam phẩm luyện đan sư chính là đến mấy năm cũng kiếm lời không ra nhưng hắn tự nhiên không tầm thường ta quả nhiên không có tính toán sai trở thành luyện đan sư tài nguyên cuồn cuộn a ta một c á c h tam phẩm luyện đan sư kiếm lấy linh tinh năng lực So với ngũ phẩm luyện đan sư còn khuyết đại, nói ra, chỉ sợ căn bản không ai tin tưởng, tần d ị c hơi h nhích khói môi lên lên, hiển nhiên tâm tình rất tốt, nhiều nhất lại có thêm mấy ngày, lên cấp võ tôn g sơ kỳ năm mươi vạn nạp tiền điểm, liền có thể tập hợp được rồi. đến thời điểm, tam công chúa nơi đó đáp ứng ba triệu linh tinh, cũng sắp tới sổ, hắn chỉ trễ không tiến thực lực, rốt cuộc lại muốn nghinh đón một vòng mới tăng vọc ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không chín chương hai trăm ba mươi bảy cầu long bảng mở địch bạn bè tụ hội ngay ở tần dịch tâm tư tung bay thời gian bên hung hắn ngọc bội đột nhiên khẽ chấn động lên tỏa ra con đường thâm t h ú y ánh sáng tần dịch vẻ mặt hơi động thần niệm thăm dò vào đưa tin bảo khí bên trong nhưng là mạc thiên u n g chuyện đến tin tức, nguyên lai、like、mặt hải cầu long b ả n g ba tháng một lần t r ư ơ n g mới bảng danh sách, ngay ở ngày hôm nay, mạc thiên ưng mời ta quá khứ, quan sát bảng danh sách, tần dịp trầm ngâm một chút, hồi phục một cái tin tức, biểu t h ị chính mình rất nhanh sẽ đến, hắn đối với mặt hải cầu long b ả n g nguyên bản không có hứng thú gì, nhưng, mỗi một lần yết bảng, đều là kinh thành một hồi thỉnh hội, gặp có rất nhiều võ đạo cường giả, thiên kiêu, khắp nơi thế lực lớn tụ tập, kỳ lân hầu dương bất phàm. Nếu như lúc này chính ở kinh thành, tám phần mười là gặp đi, vì lẽ đó lần này yết bảng, hay là một cái, khoảng cách gần quan sát dương bất phàm cơ hội tốt, an dương dương thì, có thể chống đỡ đến hiện tại. dựa cả vào dương bất phàm người này, muốn tiêu diệt dương ra, cũng trước hết muốn đ ẩ y đầu người này, t ầ n dị có quyết định, liền không chỉ hoán nữa, phất tay áo vung lên, đem trong lò luyện đan đan dựa thu hồi, để ở một bên chuyên môn thu nhận bảo khí bên trong. Sau đó, hắn đứng dậy, rời đi phòng luyện đan, tứ hải lâu ở ngoài, dòng người mãnh liệt, So với ngày xưa, ngày hôm nay sóng người số lượng, hầu như tăng gấp mười lần, lượng lớn võ giả, thậm chí bình dân, hội tù ở tứ hải lâu trong ngoài, đem cả tòa tứ hải lâu, chen đến nước chảy không lọt, không ít khí tức cường đại bóng người, cũng là hướng về tứ hải lâu, liên tiếp phi đ ồ n mà tới, bởi vì, ngày hôm nay chính là, mỗi ba tháng một lần, mặt hải cầu long bàng y ế t bằng ngày, không nghi ngờ chút nào, đây là có thể tác động cả kinh lòng người việt trọng đại, đi đến thứ một trăm tầng, quan sát mặt hải cầu long bàng trương mấy quý khách, mời đi bên này, mấy cái thanh y gã sai vặt, cao d ò ọ n g báo uống, ứ n g đối loại tình cảnh này, tứ hải lâu sớm đã có kinh nghiệm, ở giữa không trung, mở ra thông đạo riêng biệt, rất nhiều thanh y gã sai vặt, tì nữ, nghênh tiếp từng vị quý khách, triệu công tử, mời vào trong, a, hóa ra là mặt trời lặn hầu phủ tiểu hầu ra, xin mời, nổ rang khu tiền tộc trưởng, xin mời, từng đạo từng đạo cầm trong tay màu tím tinh thẻ bóng người, từ trong đường nối nối đuôi nhau mà vào, thỉnh thoảng, còn chen lẫn một lượng đạo, khí tức hùng hồn, cầm trong tay màu vàng tinh thể đại nhân vật, đột nhiên, bốn phía ầm ý vô cùng âm thanh, trong thời gian ngắn trở nên yên t ĩ n h lại, một luồng to lớn nguy nga, uy nghiêm khí tức, bao phủ bốn phía địa giới, giữa không trung, một chiếc s a hoa khí thế bảo khí kim liễn, chậm rãi từ v ò n g trời bên trên giá lâm, phía dưới, vô s ấ u người ngửa đầu nín hơi, ngước nhìn này một vị tượng trưng đại càn hoàng thất không xe là thái tử điện h ạ kim l i ễ n khó gặp a thái tử điện h ạ dĩ nhiên tự mình giá lâm quan bảng xem kim l i ễ n bên trong còn giống như có khác biệt người ở rất nhiều xì xào bàn tán nghị luận bên trong màu vàng xe kéo c h ầ m rãi lơ lường ở giữa không trung nhích nguyên long cùng dương bất phàm sóng vai t ử kim liến bên trong phi đồn mà ra, là kỳ lân hầu dương bất phàm, ta còn tưởng rằng là ai, hóa ra là kỳ lân hầu, đồn đại bên trong, thái tử cùng kỳ lân hầu giao tình thâm hậu, xem ra đồn đại không giả, vừa nãy ta còn nhìn thấy tam công chúa, không nghĩ đến lần này yết bảng, tam đại thiên kiêu, dĩ nhiên cùng đến, đúng vậy, Long phượng kỳ lân tập hợp, c ỡ này tình cảnh, chân thực là khó gặp, ngày hôm nay thực sự là mở rộng tầm mắt, kiến thức thật nhiều đại nhân vật, muôn người chú ý bên trong, nhích nguyên long cùng dương bất phàm, phi đồn đến trong thông đạo, tát lấy r a màu vàng tinh thẻ, thái tử điện h ạ kỳ lân hậu gia, mau mời, phụ trách tiếp đón thanh y gã sai vặt, Thái độ vô cùng cung k í n h n h í c nguyên long cùng dương bất phàm hai người thu hồi từng người màu vàng tinh thể trực tiếp dọc theo đường nối phi đ ồ n rất nhanh liền đến một trăm tầng lúc này thứ một trăm tầng bên trong cửa điện mở rộng rộng rãi vô cùng điện trong s ả n h người người nhốn nháo qua loa vừa nhìn ít nói cũng có mấy ngàn người thái tử điện hạ hầu ra điện hạ thiên tuế nhìn thấy thái tử điện hạ kỳ lân hậu ra nhích nguyên long cùng dương bất phàm hai người mới vừa vừa hiện thân liền hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người không ít người r ồ n dập hướng về hai người bọn họ chào hỏi thái độ rất là cung kính nhích nguyên long hướng về phía đoàn người gật đầu ra hiệu cùng dương bất phàm sóng vai mà đi rất nhanh liền đến đoàn người phía trước nhất ở đây, người liền thiếu hơn nhiều, lẻ loi tán tán, cơ bản đều là võ t ô n cường giả, hoàng muội, nhíp nguyên long quay đầu, nhìn một bên dáng ngọc yêu kiểu nhíp thanh loan, mắt sáng lên, ngươi đúng là làm đến sớm, có điều ta rất hiếu kỳ, ngươi luôn luôn hiếm thấy suất cùng, làm sao sẽ nghĩ đến đây quan b ả n g nhíp thanh loan liếc hắn một cái, nhàn n h ạ t mở miệng nói hoàng huyên trăm công nhìn việc giám sát triều đình vận chuyển làm sao còn có thời gian đến đây quan bảng nhít nguyên long tự chuốc nhục nhã không thể làm gì khác hơn là phấn nộ câm miệng quay đầu nhìn về phía mặt hải cầu long bảng to lớn hoàn mỹ bạch ngọc bên trên rất nhiều l ó e á n h sáng màu xanh kim quang tên dạng ngời ư rực rỡ mặt hải cầu long bảng nhích nguyên long nhìn bảng danh sách trong lòng thoáng khuấy động cũng chẳng biết lúc nào ta mới có thể đ ă n g lâm địa sát bảng số một thậm chí vẫn đỉnh sao bắt đầu bảng còn có ba năm nhất định cần phải nắm chắc thời gian này nhích huyên dương bất phàm ánh mắt lấp lóe dùng thần niệm truyền âm nói ngươi nói cái kia tần d ị c h lần này sẽ đến sao hai người bọn họ Lần này dắt tay nhau mà đến tự mình trình diện mục đích chính là tần dịch bằng không lấy thân phận của bọn họ địa vị lại không phải lần đầu đăng bảng hoặc là x ế p h ạ n g cực lớn dâng lên nào có cái này thời gian rảnh rỗi cái kia tần dịch là lần thứ nhất đến đây kinh thành trừ phi hắn đối với mặt hải cầu long bảng một chút hứng thú đều không có bằng không Hắn nhất định sẽ đến, nhích nguyên long lặng yên truyền âm, trả lời một câu, đang lúc này, từ đoàn người phía ngoài xa nhất, đột nhiên truyền đến một trận nhẹ nhàng rối loạn, hai người đồng thời quay đầu nhìn lại, không khỏi con ngươi co g i ụ t lại, đã thấy mạc thiên ưng vẻ mặt tươi cười, cùng một vị thiếu niên mặc áo trắng, trò chuyện với nhau thật vui, đi vào điện trong s ả n h tần dịp, hai người sắc mặt hơi đổi theo bản năng đối diện một ánh mắt hắn quả nhiên đến rồi đoàn người phía ngoài xa nhất bởi vì mạc thiên ưng cùng tần d ị c h hiện thân nhất thời nhất lên một trận nghị luận thiếu niên kia là ai vậy nhiều như vậy đại nhân vật mạc lâu chủ lại tự mình bồi tiếp một người thiếu niên đúng vậy liền đại càn thái tử đều không bồi trái lại bồi tiếp hắn thân phận của hắn nhất định không đơn giản lúc này đột nhiên có người gọi ra thân phận của tần d ị là hắn hắn chính là cái kia ăn nói ngông cuồng từ chối đan vương tần d ị lời vừa nói ra bốn phía đầu tiên là một tính sau đó đoàn người ủ lên một mảnh lại là hắn cha cha tây b ắ c trăm năm qua để nhất cuồng đồ Thật lớn con bài, vạn năm vừa ra luyện đan kỳ tài, bề ngoài cũng không thấy được, lại ngông cuồng như vậy, có điều, coi như là hắn, nhưng cũng không tư cách, để mạc lâu chủ tự mình bồi tiếp chứ, đúng vậy, có điều là một c á c h ngông cuồng tự đại, cha đạp chính mình thiên phú ra hỏa, lẽ nào so với đại càn thái tử còn muốn cao quý hay sao, nhị luận sôi nổi, chỉ chỉ t r ò t r ò trong đám người, đột nhiên có người, quái gở nói một câu, mạt lâu chủ, nhiều như vậy quý khách, ngươi một mực bồi tiếp vị này tần dịp, chẳng lẽ người bên ngoài, không đủ tư cách những ngươi tiếp khách sao, âm thanh này như ẩm như hiện, khiến người ta khó có thể phân rõ, là đến từ đâu, mà nương theo dứt tiếng, bốn phía, chính là yên tĩnh lại, mọi người vẻ mặt khác nhau đánh giá tần d ị cùng mạc thiên ưng nói thật lời nói này tuy rằng khó nghe nhưng cũng xác thực là bọn họ nghi h o ặ c không rõ địa phương phiên phức mạc thiên ưng nhíu nhíu mày lời ấy chính là chu tâm nói như vậy rõ ràng là đem hắn cùng tần d ị gác ở trên lửa khảo ở đây võ t ô n g cường giả thế lực lớn thủ lĩnh đều không ít thậm chí thái tử nhíp nguyên long đều ở hắn như xử lý không tốt chính là cái phiền toái lớn ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không chín chương hai trăm ba mươi tám chứng kiến người thứ bốn siêu cấp thiên kiêu sinh ra mạc thiên ung trong lòng hơi có chút căm tức không biết là cái nào đồ không có mắt t ầ n dị nhưng là mắt sáng lên chỉ trong nháy mắt Hắn thần niệm, chính là khóa chặt mấy người, vừa nãy trò vặt, thù pháp rất tinh diệu, nhưng giấu xếm được người bên ngoài, nhưng căn bản không gạt được hắn khổng lồ thần niệm lực lượng, luyện đan sư hiệp hội người, tần dịp thần niệm khóa chặt những người kia, thình lình đều đeo hai viên luyện đan sư hiệp hội huy chương, đều là hiệp hội bên trong tứ phẩm chấp sự, cầm đầu người, hơi lớn tuổi, dưới c ầ m giữ lại râu ngắn chính đang cẩn thận nhìn bốn phía tần dịch nhíu mày trong lòng hiểu rõ những này vai hề bởi vì ta bác trần phong mặt mũi cả ngày nhảy nhót tưng bừng mà vào lúc này mạc thiên cung đột nhiên thanh khặt hai tiếng hắn đón ánh mắt mọi người chỉ vào tần dịch nhàn nhạt mở miệng nói không dối gạt chư vị vị này chính là ta tứ hải lâu quý khách phương đông đại tần quốc thái tử tần d ị c h mà lần này cầu long bảng t r ư ơ n g mới tần d ị c h thái tử nhất định bảng trên có tên vì lẽ đó ta mới tự mình tiếp khách nói hắn nhìn chung quanh một vòng ung dung thong thả nói làm sao giữa trường chẳng lẽ còn có một vị lần đầu đăng bảng thiên kiêu sao có lời nói xin mời đứng ra, lão phu nhất định tự mình tiếp khách, mạc thiên ung lời nói, giống như đá tảng rơi vào trong hồ, n h ấ t lên sóng lớn, để điện bên trong hầu như tất cả mọi người, đều thất kinh. cái gì, cái này tần dịch, ở cầu long bảng trên, nhất định bảng trên có tên, chuyện này, hắn không phải luyện đan gì tại sao, luyện đan tu hành hai lần thiên nhiêu, như thế thái quá sao tần d ị trước xưa nay chưa từng nghe nói danh từ này a mọi người vẻ mặt liên tục biến hóa không nhìn được liên tục đánh giá tần d ị mặt hải cầu long b ả n g b ả n g trên có tên điều này có ý v ì gì mang ý nghĩa tây bắc sẽ sinh ra người thứ bốn siêu cấp thiên kiêu cùng một long một con phượng một kỳ lân nổi danh danh c h ấ n tây bắc các nước dù cho chỉ là tình cờ may mắn đăng lâm một lần kính bồi v ế hàng bét nhưng này cũng đại diện cho tiềm lực bất phàm ngay sau nhất định có thể thành tựu võ tung mà nếu là xem nhíp nguyên long nhíp thanh loan dương bất phàm mọi người như thế quanh năm ổn định chiếm cứ bảng danh sách trung du vậy chỉ cần không ngã xuống chính là ván đã đóng t h u y ề n võ tung đỉnh cao cho tới tầng cao nhất sao bắt đầu bảng, mặt hải bát phương công nhận, có thể quanh năm chiếm cứ sao bắt đầu bảng siêu cấp thiên kiêu, chính là có hy vọng, sung kích trong truyền thuyết võ tôn cấp độ, mặt hải cầu long bảng ý nghĩa, chính là như thế không tầm thường, tin tức này nếu như thật sự, chỉ sợ hôm nay quá bên trong, liền sẽ triệt để làm nổ cả kinh thành, tin tức này, tuyệt đối là thật sự, dù sao, đường đường tứ hải lâu tây bắc tổng lâu chủ, còn có thể ăn nói ba hoa hay sao, đừng quên người ta tứ hải lâu, nhưng là mặt hải thần quốc bên trong, bát phương thương minh đầu thành viên, khá lắm, không nghĩ đến chúng ta, lại có thể chứng kiến tây bắc người thứ bốn siêu cấp thiên kiêu sinh ra, thật không nghĩ đến, v ị này vạn năm vừa ra luyện đan kỳ tài, tây bắc đệ nhất cuồng đồ, ở võ đảo tu hành trên thiên phú càng là càng thêm dinh người có điều hắn cũng xác thực quá ngông cuồng một chút tuy rằng có chút tiền vốn đông đảo ầm ý nhị luận thán phục trong thanh âm mạc thiên ưng khẽ mỉm cười đưa tay nói tần d ị ệ p điện hạ xin mời tần d ị ệ p khẽ gật đầu cùng mạc thiên ưng đồng thời sóng vai hướng về mặt kia hoàn mỹ ngọc bích bước đi nơi đi qua nơi, đoàn người tự động tách ra một con đường, hướng về phía hai người chỉ chỉ trò trò, t h e khẽ bàn luận. Bỗng nhiên, tần diệp ngừng lại bước chân, ánh mắt nhìn t h ẳ n g phía trước, cách đó không xa, là một vị trên người mặt nguyệt trường sam màu trắng, khuôn mặt đẹp trai, phong thần như ngọc thanh niên, thanh niên kia ánh mắt, nhìn thẳng tần diệp, trong ánh mắt Tiết lộ kiêng thị cùng nghiêm nhị, g còn có khó có thể che lấp sát cơ, dương bất phàm, tần d ị c h trong nháy mắt liền nhận ra thanh niên kia, dù sao, thanh niên kia bên cạnh, là một tên trên người m ặ t giao long bảo thanh niên, ở đại càn, ngoại trừ nhích nguyên long, ai dám xuyên giao long bảo, mà có thể đứng ở nhích nguyên long bên cạnh, còn đối với mình ôm ập bắt mắt đ ị c h ý người, ngoại t r ừ an dương dương t h ị kỳ lân hậu còn có thể là ai tần d ị dương bất phàm nhìn chằm chằm tần d ị trong lòng sát cơ liên tục tăng vọt ánh mắt của hai người va chạm giống như điện đốm lửa nổ tung khiến cho trong hư không càng đẩy ra liên tiếp nhỏ bé đến cực điểm g ầ n sóng nhưng sau một khắc dương bất phàm liền rên lên một tiếng liền lùi lại ba bước Sắc mặt tái nhợt, máu tươi từ trong lỗ mũi vui vẻ chảy ra đến, cấp tốc ướt nhẹ quần áo lòng dạ, nhưng là thần niệm lực lượng cách không đối đầu, hắn kém xa t i ế p tắp tần d ị c h chịu trọng thương, n h í t nguyên long thấy thế, đột nhiên cả kinh, sau đó giận dữ, ánh mắt của hắn dường như lưới dao sắc, thẳng tắp đâm hướng về tần d ị c h thời khắc này khổng lồ thần niệm lực lượng chính là dường như dòng lũ sóng thần bình thường theo n h í c nguyên long ánh mắt thẳng đến tần d ị c h bao phủ mà đi tần d ị c h lãnh đạm ánh mắt tương tự đáp lễ mà đi vẫn như c ũ là tiếp theo một cái chớp mắt n h í c nguyên long chính là mắt tối sầm lại đầu giống như bị búa nặng đánh càng đặt mông co quắp ngồi dưới đất trong miệng phun ra máu nhích huyên dương bất phàm ngơ ngác thất sắc nhất thời không lo nổi tự thân vội vã ngồi t r ồ m hỗm xuống đỡ lấy n h í c nguyên long căng thẳng vô cùng nhích u y ê n ngươi như thế nào thương thế có nặng hay không n h í c nguyên long đột nhiên bị thương phun máu co quắp ngồi dưới đất nhất thời kinh ngạc đến ngây người bốn phía mọi người gây nên không nhỏ rối loạn thái tử điện hạ hắn đây là làm sao làm sao sẽ đột nhiên bị thương không biết a chẳng lẽ có người ám hại hắn sao một ít tuổi tác khá nhỏ tu vi không sâu quý khách còn ở đần độn chung quanh đặt câu hỏi kinh hoàng không ngớt mà càng nhiều người nhưng là đưa mắt tìm đến phía tần dịch lộ ra kinh sợ rất rõ ràng ở vừa mới lần kia vô hình đối đầu thần niệm cách không tranh tài bên trong dĩ nhiên là n h í c nguyên long thua, hơn nữa thua rất thàm, thất bại thàm hại, hắn muốn cho mình bạn tốt dương bất phàm đòi lại mặt mũi, kết quả, nhưng là đại đại bị mất mặt, khắc khắc, nhíp nguyên long khắc nửa ngày, phun ra một búng máu, âm thanh có chút khàn giọng, nắm lấy dương bất phàm cánh tay, dương huyên, ta không có chuyện gì, nhíp huyên, ngươi đều thổ huyết, làm sao sẽ không có chuyện gì. Dương bất phàm sắc mặt khó coi, quay đầu lại nhìn tần dịch một ánh mắt. trong mắt, là sâu sắc kiêng kỳ cùng một chút sợ hãi, mà nhích nguyên long, nhưng là lấy ra một viên linh đan, cấp tốc nuốt vào, để sắc mặt của hắn hồng hào rất nhiều. hắn c ẩ n t h ậ n liếc tần dịch một ánh mắt. trong mắt, cũng là hiện ra kinh hãi cùng sợ hãi. cái này tần dịch, thần hồn mạnh, quả thực là tên biến thái cấp quái vật, hắn vốn là muốn, coi như tần dịch, giống như hắn, nắm giữ võ tông sơ kỳ sức chiến đấu, nhưng hắn t í c h lũy nhiều năm, gốc gác càng thâm hậu, mà tần dịch, quá nửa là dựa vào tính bùng nổ thủ đoạn, mới có thể đem sức chiến đấu, trồng chất đến võ tông mức độ, thần hồn phương diện, Tất nhiên không bằng hắn. Kế t quả h ắ n này đâm đầu vào đi. Lại phát hiện, hắn cùng tần d ị c h t r i n h lệch to lớn. q u ả t h ự c khó có thể tưởng tượng. Hắn căn bản là không dò rõ tần d ị c h sâu c ạ n Hắn chỉ có thể mơ hồ cảm giác được. Thân hồn của tần d ị c h mạnh mẽ khó mà tin nổi. Sâu thẳm như uyên. Mênh mông như biển. Phúc thừ, một bên nhít thanh loan. nhìn nhíp nguyên long thê thảm g á n g dấp nhìn không được cười lên hoàng h u y ê n nàng cười hít mắt mở miệng nói lần sau a ngươi đừng làm không biết tự lượng sức mình sự tình ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không chín chương hai trăm ba mươi chín địa sát số một hoành áp một đời nhíp thanh loan lời nói để nhíp nguyên long trong lòng giận dữ hắn hướng về phía nhíp thanh loan trợn mắt nhìn đại gia là huyên muội ngươi không giúp đỡ thì thôi còn nói nói mát bỏ đá xuống giếng n h í t h u y ê n một bên dương bất phàm chào mày đem n h í t h nguyên long từ trên mặt đất phủ lên lặng yên truyền âm nói chúng ta trước tiên n h ấ n một tay chờ hắn rời đi g i n h thành lại giết chết hắn thông qua vừa nãy thần niệm tranh tài bọn họ phát hiện tần d ị là căn bản không đem thân phận của bọn họ địa vị, để vào trong mắt, động t h ủ lên, trắng trợn không ghiêng dè, bọn họ nếu là muốn tiếp tục x â y d ư thật đem sự tình làm lớn, e sợ chỉ có thể càng thêm mất mặt, tiến tới ảnh hưởng đến hai người danh vọng được nhích nguyên long cắn răng, chầm chậm gật đầu, trong lòng âm thầm bất chấp, cái này tần dịch thực lực chỉ sợ so với ta dự liệu còn muốn c ư ờ n g rất nhiều xem ra vây d ế p hắn thời điểm còn muốn tăng sáu người một ít nhân thủ thậm chí ngay cả ta cũng phải tự mình ra tay chờ ta nắm lấy thần hồn của hắn lại mạnh mẽ s ă n vặt để hắn rơi vào vô biên luyện ngục một nhớ tới này n h í c nguyên long sâu sắc nhìn tần d ị c h một ánh mắt lau lau k h ó e miệng vết máu sau đó, hắn cùng dương bất phàm, chính là im lặng không lên tiếng lui lại, đã rời xa tần d ị p đi tới con đường, tình cảnh này, để bốn phía đám người, kinh sợ đến mức trợn to hai mắt, liền này, vậy thì x o n g v i ệ c ngươi nhưng là đường đường đại càn thái tử gia a, bị chỉnh như thế mất mặt, lại liền cứng như thế miễn cứng n h ị n nay tần d ị p đến cùng là lai lịch gì tại sao lại cùng n h í t nguyên long dương bất phàm phát sinh xung đột còn có thể để cho hai người ở bị thiệt lớn sau khi nuốt dần vào bụng điện bên trong mọi người ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên vô cùng ruột gì trong đám người cái kia mấy cái luyện đan sư hiệp hội tứ phẩm chấp sự nhìn tình cảnh này, hai mặt nhìn nhau, không khỏi kinh hãi trong lòng, cái này tần d ị c h dĩ nhiên như vậy tùy tiện, như vậy bá đạo, vậy cũng là đại càn thái tử a, hắn lại dám không chút do dự phản kích, suýt chút nữa đem n h í c nguyên long, đánh thành thần hồn trọng thương, hơn nữa n h í c nguyên long, tựa hồ liền như thế n h ỉ n lại không có phát tác tại chỗ, cầm đầu đường chấp sự, sắc mặt khó coi, trong lòng không nhìn được dao động, chúng ta thật muốn đối phó như thế một kẻ hung áp, đoàn người chính giữa, mạc thiên ương vẻ mặt cũng thay đổi, trong lòng âm thầm tặc lưới, khá lắm, tần dịp sức lực, như thế đủ, tần dịp, hoàn toàn không để ý tới mọi người vẻ mặt biến hóa, hắn cất bước về phía trước, nói, mạc lâu chủ, xin mời, há, tốt tốt, mà thiên ung phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng gật đầu, đuổi tới tần dịch bước chân, rất nhanh, tần dịch liền đến đoàn người phía trước nhất, hướng về phía một bên nhíp thanh loan, gật đầu ra hiệu, t ô n g chúa điện h ạ lại gặp mặt, nhíp thanh loan khẽ mỉm cười, c h ầ m rãi mở miệng nói, tần dịch điện h ạ cũng thật là x à o Nàng vừa nói, một bên không chút biến sắc na động bước chân, lặng lẽ đến gần rồi tần dịch một ít, ta trước nghe nói, tần dịch điện hạ ở con đường luyện đan trên, lại còn có không tầm thường trình độ, tần dịch lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, có điều là một ít bé nhỏ thủ đoạn thôi, hai người câu được câu không thuận miệng nói chuyện phiếm, hấp dẫn điện trong sành, rất nhiều người ánh mắt, không ít người âm thầm suy đoán, tần dịch cùng vị này thanh loan công chúa quan hệ, nương theo thời gian trôi qua, điện bên trong ruộng gì bầu không khí dần dần tàn đi, mọi người liền túm năm t u m n ba tụ tập cùng một chỗ, khe khẽ bàn luận, xì xào bàn tán, đề tài nhị luận, tự nhiên là quay chung quanh tần dịch, n h í c h nguyên long, n h í c h thanh loan mấy người này, thời gian liền như thế, từ từ trôi qua, khoảng chừng hai khắc chung sau khi canh giờ đến, mạc thiên cung đột nhiên cao giọng mở miệng, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. trong nháy mắt, ở đây mấy ngàn người, không hẹn mà cùng, đem con mắt chăm chú nhắm ngay cái kia một mặt khổng lồ hoàn mỹ ngọc bích, còn có ngọc bích mặt trên, cái kia rất nhiều ánh sáng trói mắt tên, mấy tức sau khi chỉnh diện hoàn mỹ ngọc bích, đột nhiên lói lên đến tỏa ra từng luồng từng luồng huyền diệu mạnh mẽ g ầ n sóng loáng thoáng mọi người có thể nhìn thấy cái kia lấp lói ánh sáng bên trong mỗi một cái tên ở trên dưới lên xuống có tên triệt để trượt đi ra ngoài biến mất không còn tâm tích có nhưng là đột nhiên xuất hiện nhịp thế dương lên có chút ý nghĩa tần d ị c h nhìn tình cảnh này lộ ra một tia rất hứng thú vẻ mặt. trên thực tế, hắn đối với mình ship hàng, cũng có chút ngạc nhiên, càng làm cho hắn hiếu kỳ. nhưng là bát phương thương minh tình báo năng lực, còn có trong truyền thuyết, cách kia thiên cơ lâu chắc toán thiên cơ pháp, có hay không linh nghiệm thật như thần, dựa theo ta thực lực chân chính, đủ để đứng hàng s a o bắt đầu bằng trung du. Nhưng. sao bắt đầu bằng chỉ liệt võ tung h ú ố n g hồ thiên cơ lâu bị truyền ra thần hồ thần nhưng cũng chưa chắc có thể biết ta chiến lược chân chính tần d ị ệ t trong lòng ý nghĩ cuồn cuộn một tức qua đi hoàn mỹ ngọc bích trên ánh sáng không nhấp nháy nữa sở hữu tên liền như vậy hình ảnh ngắt quãng hạ xuống mọi người ngửa đầu nhìn lại sao bắt đầu bằng vị trí thứ năm không có bất kỳ biến hóa nào mặt sau x ế p hạng biến hóa cũng rất ít chỉ có một người có tên biến mất tăng thêm một tên lên thẳng thứ ba mươi bốn vị mạc linh thần vẫn là lót đáy nhưng ngay lập tức ánh mắt của mọi người lướt qua mạc linh thần nhìn xuống thời gian trực tiếp liền cứng lại rồi địa i sát bảng đệ nhất tần d ị ệ p m t ư ơ i tám tuổi xuất thân đại tần hoàng thất tần gia truyền thừa không biết đại tần thái tử võ hoàng đỉnh cao tam phẩm luyện đan sư mạnh nhất chiến tích sức một người diệt đại tần trước đây hoàng thất biết ba hồ giao đấu nhưng ép thức vượt qua một vị võ tông sơ kỳ sức chiến đấu đánh giá võ tông trung kỳ yên tĩnh rộn rộn ràng ràng mấy ngàn người điện thính bỗng nhiên trở nên yên tĩnh một cách chết chóc nghe được cả tiếng kim rơi, vô sớ người, hai mắt t r ừ n g tròn soi, khó có thể tin tưởng nhìn tình cảnh này. Địa Địa đều được sau nay ra sát bảng số sắc sẽ siêu một Chợt có một người. Lầm bầm lên tiếng Thần hốt trong Từ Thiên Rất Tây thứ thiên bảng bầm Bọn Bắc bốn người lên hắn hoàng、hốt. Như mụn Úng miệng sau. Rất nhiều người ngày Chứng kiến Tây Bắc người thứ bốn siêu cấp thiên sinh Lầm Mạc mở hôm có khi họ rơi liệu kêu ở cấp dự nhưng ai cũng không ngờ tới chính là vị này đại tần thái tử tần d ị lần thứ nhất đăng bảng trực tiếp chính là địa sát số một dù cho là tây bắc bên trong một long một con phượng một kỳ lân lần đầu đăng bảng c á c h nào không đều là từ một trăm tên sau này chậm rãi trèo lên trên như vậy một đôi so với liền càng hiện ra chấn động hơn nữa Càng là xem tần d ị c h tin tức chính là gặp càng cảm thấy đến chấn động. tuổi tôn trung kỳ. Lần đầu đăng bảng, sát số một. Này liên tiếp tin tức. Dường như đá tảng đập xuống trong hồ, nhấp lên tầng tầng toàn thứ tầng thính. trào. đấu đầu Điều xuống chiến liên Khiến điện sôi võ võ hoàng đỉnh sánh như hồ. Nhấp cho cao. Này Mà này. ngang Lần đăng bảng. Dường lên sóng lớn. đá đập Đều Sức lúc số kỳ. bộ n h í c nguyên long cùng dương bất phàm hai người nhưng là ngơ ngác nhìn tên tần d ị c p cả người như bị xét đánh trong đầu nổ vang không ngừng không cái này không thể nào n h í c nguyên long đột nhiên phản ứng lại vẻ mặt dữ tợn thấp giọng giống to đây tuyệt đối không thể ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không chín chương hai trăm bốn mươi tây bắc mười vạn năm qua thiên kiêu số một nhích nguyên long nguyên bản cho rằng tần dịch vèn vèn chỉ là võ hoàng đ ỉ n h cao cảnh giới võ tôn g sơ kỳ sức chiến đấu miễn c ứ n g có thể cùng hắn sánh vai cùng nhau mà mặc dù là như vậy đã để hắn đối với tần dịch lòng đố kỳ dâng lên có chút khó có thể tiếp nhận rồi dù sao hắn nhưng là đại càn thái tử mà cái kia tần dịch có điều là một c á h nước nhỏ s u ố t thân, so với hắn, càng là đầy đủ tuổi trẻ gần mười tuổi. có thể hiện tại, nương theo cầu long bảng mở, hắn mới phát hiện, hắn sai quá bất hợp lý. tần dịch, đáp xa xa vượt lên ở trên hắn, mười tám tuổi võ hoàng đ ỉ n h cao, võ tôn trung kỳ sức chiến đấu, lần đầu đăng bảng, chính là địa sát để nhất Nay nhất định có thể truyền vang bát phương, thậm chí, để tần dịch tên tuổi, vang vọng toàn bộ mặt hải thần quốc, đây tuyệt đối không thể, hắn h a i mắt đỏ đậm, thấp giọng giống to, hầu như rơi vào điên cuồng, đánh mất lý trí, dựa vào cái gì, một cái nước nhỏ s u ố t thân tiểu t ử có thể như thế công nhiên cưới ở trên đầu hắn, hắn đường đường đại càn thái tử, khổ tu nhiều năm như vậy liền một cái hẻo lánh nước nhỏ tiểu t ử cũng không sánh bằng sao chuyện này sức chiến đấu có thể so với võ tôn trung kỳ một bên dương bất phàm cả người đều có chút run rẩy trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn đâu chỉ là hai người bọn họ nương theo cầu long bảng t r ư ơ n g mới lúc này bốn phía đám người đã là triệt để sôi trào mười tám tuổi võ hoàng đ ỉ n h cao võ tôn g trung kỳ sức chiến đấu lần đầu đăng bảng liền trực tiếp là địa sát số một khó mà tin nổi khó mà tin nổi a trời ơi chúng ta tây bắc cắt nước bên trong còn có như vậy vô địch thiên kiêu cầu long bảng trên tên tần d ị ánh sáng màu xanh tỏa sáng thậm chí mơ hồ nhiễm phải một tia kim quang mười tám tuổi tuổi tác là như vậy trói mắt cầu long bảng trên hai mươi tuổi bên dưới người phổ biến tập trung ở chín mươi đến một trăm vị khoảng t r ừ n g trái phải chỉ có tần d ị ệ p một người hạt đứng trong bầy gà trực tiếp đăng lâm địa sát bảng số một ở trên cao một đám hơn hai mươi tiếp cận ba mươi tuổi thiên kiêu bên trên điều này đại biểu cái gì đại biểu tiềm lực vô cùng đại biểu tần d ị ệ p tương lai nhất định sẽ đăng lâm sao bắt đầu bảng thậm chí có tư cách vẫn đ ị n h sao bắt đầu đầu bảng mặt hải cầu long bảng người đứng đầu đáng sợ tiềm lực mà ở tây bắc các nước bên trong có thể chưa bao giờ từng xuất hiện cầu long bảng người đứng đầu khá lắm tần d ị ệ t bên cạnh mạc thiên ưng cũng là trợn to hai mắt trong lòng chấn động kịch liệt dù cho hắn đối với tần d ị ệ t thiên phú thực lực có biết một hai nhưng bảng danh sách chưa hề đi ra trước hắn cũng chỉ là có c á c h đại khái suy đoán mà hắn là làm sao cũng không nghĩ đến tần d ị ệ t thiên phú cùng thực lực càng so với hắn dự liệu còn muốn càng mạnh hơn lần đầu đăng bảng chính là địa sát bảng số một này ở mặt hải cầu long bảng mở ra tới nay mấy chục ngàn năm bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay thật không h ổ là tây bắc mười vạn năm qua thiên kiêu số một nhíp thanh loan ngước nhìn bảng danh sách trong lòng cảm khái không thôi điện thính tất cả mọi người bên trong e sợ chỉ có nàng đối với kết quả này sớm có d ữ liệu thậm chí nàng càng rõ ràng tần dị thực lực so với bảng danh sách bên trên biểu hiện ra còn muốn càng mạnh mẽ càng đáng sợ, dù sao, nàng thanh loan trong cung tử y nữ quan, chính là võ tôn trung kỳ. nhưng ở tần dịch trước mặt, quả thực chính là hài đồng bình thường vô lực, thực lực như vậy, làm sao có khả năng v ẹ n v ẹ n chỉ là võ tôn trung kỳ. Nếu không có hắn không phải võ tôn cảnh giới, chỉ sợ sớm đã có thể đăng lâm sao bắt đầu bảng, coi như là thiên cơ lâu. cũng khó có thể suy đoán ra tần d ị c h thực lực chân chính đi nhíp thanh loan đôi mắt đẹp nhìn quanh không nhìn được đánh giá bên cạnh tần d ị c h thứ ba mươi bảy tên tần d ị c h khẽ gật đầu hắn cũng không có cớ nào coi trọng cái bài danh này ngược lại nghĩ đến chỗ khác xem ra dù cho là thiên cơ lâu những siêu cấp cường giả kia thậm chí là tôn giả suy tính thiên cơ năng lực cũng là có hạn hoặc là nói, sẽ không vì ta một người, bỏ ra cái giá khổng lồ, đi toàn lực thôi diễn, suy tính thiên cơ, khẳng định là muốn trả giá thật lớn, do xét bí mật càng lớn, trả giá càng nặng nề, mà trên người hắn, nhưng là có đại khắc kim hệ thống như vậy trung cực cơ mật, bất luận người nào đều khó mà dò xét hắn chân chính gốc gác, m ạ c lâu chủ. Tần d ị ệ p khôn mặt bình tĩnh nhàn nhạt mở miệng nói nếu bảng danh sách cũng xem qua ta cũng nên rời đi a mà thiên cung ngẩn ra theo bản năng muốn giữ lại mà khoảng cách hoàn mỹ n g ọ c bích gần nhất một đám người nghe thấy tần d ị ệ p phải đi tin tức nhất thời cùng nhau tiến lên một năm miệng mười nói tần d ị ệ p điện hạ tại hạ là là mặt trời lặn hầu phủ thiếu chủ có thể hay không xin mời điện hạ nể nang mặt mũi làm khách tần d ị c h thái tử tại hạ là ngọc đẹp tiền thị tộc trưởng muốn xin mời điện hạ điện hạ tại hạ là là thanh vân t ô n g thủ tịch đệ tử chân truyền không biết điện hạ ngày gần đây có r ả n h hay không ta thanh vân tùng trong lúc nhất thời rất nhiều người đem tần d ị c h bên cạnh vì nước chảy không lọt trên mặt đều là cung kính lấy lòng vẻ dồn dập muốn cùng hắn kết giao đoàn người dường như làn sóng bình thường phun trào phía sau đám người tranh nhau chen lẫn hướng về trước chen muốn muốn tới gần tần d ị c h bên cạnh đùa giỡn tây bắc các nước từ thời đại trung cổ đến hiện tại còn chưa từng có như thế yêu nhiệt vô địch thiên kiêu thời điểm như thế này không giống nhau không chờ đi đến kết giao ôm bắp đùi còn muốn chờ tới khi nào, nếu như hôm nay cầu long bảng càng tin tức mới truyền đi, chỉ sợ liền c à n đế đều phải bị kinh động, c á c h nào còn có bọn họ phần, bị mọi người vây nhốt tần d ị c h nhếu nhếu mày, âm thanh hơi lạnh, phiền phức nhường một chút, nói, trong cơ thể hắn hóa lòng tiêu g i a o chân nguyên phun trào, một luồng lực vô hình, đem bốn phía mọi người bỗng dưng đ ẩ y ra, bốn phía mọi người nhiệt tình, nhất thời giống như bị một chậu nước lạnh rồi xuống, hai mặt nhìn nhau, cũng không dám lại vây lên đi tới. đáng chết, người nơi này quá nhiều rồi, một cách ăn mặc màu nâu trường sam ông lão, âm thầm chửi mới một câu, nhưng cũng không dám lại dựa vào đi, có thể kết giao tần d ị c h tự nhiên là chuyện tốt to lớn, nhưng nếu là bởi vậy trêu đến đối phương không vui, vậy thì là thiên đại h ỏ a chuyện tần huynh còn xin chờ một chút mắt thấy tần d ị c h liền muốn lúc rời đi một cái bộ bấm bóng người từ trong đám người gian nan ép ra ngoài tần d ị c h nhận ra người đến chính là không có ngăn cản hắn tới gần trong phút chốc ánh mắt của mọi người cũng không nhìn được hướng về cái bóng người này nhìn lại lộ ra một tia ước ao đ Ở gì vẻ mặt, rất rõ ràng. cái tên này, là đã sớm nhận thức tần d ị c h chiếm to lớn tiên cơ. h ô, sở c h ấ n uy đoàn người đông đúc, thở hồng hộp, lập tức nhìn tần d ị c h hưng phấn trà sát tay. Tần h u y ê n ngươi còn nhận thức ta sao, nói lời này thời điểm, trong lòng hắn khá là thấp thỏm. nguyên bản, hắn đã vô cùng coi trọng tần d ị c h nhưng không nghĩ đến, tần dịch so với hắn tưởng tượng bên trong, còn kinh khủng hơn gấp mười lần, sở chấn quy trong lòng vô cùng rõ ràng. một khi hôm nay tin tức truyền đi, tất nhiên náo động toàn bộ tây bắc, mà tần dịch trên người, tự nhiên sẽ bị quan trên tây bắc mười vạn năm qua, thiên kiêu số một loại hình vầng sáng, hắn là chỉ lo trước cái kia một chút giao tình, không bị tần dịch thừa nhận, vậy thì quá thiệt thòi sở h u y ê n nói giỡn tần d ị c h nghe vậy thấy buồn cười nói ta lại không phải người lớn tuổi trí nhớ làm sao gặp không nhớ ra được ngươi khà khà sở c h ấ n uy lung túng cười cợt miệng nói nếu như thế tần h u y ê n không bằng cùng tại hạ kết bạn trở lại làm sao trong miệng hắn nói như thế lén lút nhưng lặng yên truyền âm nói Tần h u y ê n trước ngươi bái v i ệ c nhờ ta, đã có tin tức, thật không. Tần d ị ệ p nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn. Ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không chín. Chương hai trăm bốn mươi một xanh c h ấ n tây bắc bắt đầu. Tần d ị ệ p đi đến kinh thành. đã có hơn nửa tháng. hiện tại rốt cuộc có. liên quan với thiên thừa võ tung. càn lăng lệnh bài tin tức. sở h u y ê n Tần d ị ệ p cũng là lặng yên thôi thúc thần niệm. Truyền âm nói, cụ thể là tin tức gì, sở c h ấ n uy đang muốn trả lời, nhưng đột nhiên bị cắt đứt, tần d ị ệ p điện hạ, vân vân, mà thiên ung từ phía sau chạy tới, tương tự thần niệm truyền âm nói, tần d ị ệ p điện hạ, trước ngươi xin nhờ ta, từ tứ hải tổng lâu nơi đó, hỏi thăm liên quan với thiên thừa võ tông tin tức đã có kết quả, điện hạ không cần phải gấp đi, ở trong lầu tìm một chỗ nói chuyện, làm sao, tân d ị ệ p ngẩn ra, lập tức liền mật cười, n à y cũng thật là chuyện tốt thành đôi, trước là một điểm manh mối đều không có, hiện tại đúng là hai cái con đường đều có kết quả, xem như là một chuyện tốt được tân d ị ệ p gật gù, cũng không tì hiềm, chỉ vào sở c h ấ n uy nói, đây là ta một vị bằng h ữ u đại càn phía đông lỗ quốc thái tử, sở c h ấ n uy. Lúc trước, ta cũng xin nhờ hắn, giúp ta tra sự kiện kia, không bằng c h ú n ta đồng thời nói một chút, mạc lâu chủ ý như thế nào, mạc thiên u n g ngẩn ra, lập tức sang sảng cười nói, nay đương nhiên không thành vấn đề, hai vị xin mời, mạc lâu chủ xin mời, ngay sau đó, Tần d ị ệ p cùng mạc thiên ưng liền đi ra ngoài, phía sau theo hưng phấn không thôi sở c h ấ n uy. Tần d ị ệ p điện hạ, hoàn mỹ ngọc bích trước nhít thanh loan, đột nhiên hô một tiếng, đừng quên sau nửa tháng, đi ta thanh loan cung một chuyến. Tần d ị ệ p quay đầu lại, đạo, công chúa điện hạ yên tâm, ta sẽ không quên. nói xong, một nhóm thân ảnh của ba người, rời đi điện thính, điện trong sảnh một đám người, chỉ có thể trơ mắt nhìn, bóng lưng của bọn họ rời đi, gấp vò đầu bước tay, nhưng không có biện pháp gì, ai, một cái người đàn ông trung niên, không nhìn được dùng sức vỗ vỗ bắp đùi, hối hận nói, ta thật đúng là có mắt không tròng, nếu là sớm một chút kết bạn t ầ n d ị ệ t điện hạ, vậy thì quá tốt rồi. trên thực tế, ý nghĩ của hắn, Hầu như cũng là tất cả mọi người ý nghĩ. nguyên bản, tần dịch ở kinh thành, là không có tiếng t â m gì. Mãi đến tận mười mấy ngày trước, ở luyện đan sư hiệp hội bên trong, gây ra cử sóng gió lớn, mới bị kinh thành võ đạo giới biết được. nhưng hình tượng cũng không hề tốt đẹp gì. bị trở thành trà dư tử hậu đề tài câu chuyện trò cười, bị mang theo tây bắc để nhất cuồng đồ danh hiệu. Ở đây không ít người nghe nói việc này sau đều chào phúng châm biếm quá hắn nhưng lúc này giờ khắc này cái nào còn sẽ có người quan tâm trước luyện đan sư hiệp hội bên trong phong ba nho nhỏ n à y một vị nhưng là tây bắc mười vạn năm qua thiên kiêu số một như vậy vô địch thiên kiêu dù cho là từ chối tây bắc đan vương trần phong đại sư cái kia cũng là chuyện đương nhiên bọn họ chỉ hận chính mình ếch ngồi đáy giếng không gặp thái sơn mất đi chấm dứt sao tần d ị c t cơ hội tốt nhất ai mọi người than thở hối hận sau một lúc tấm tức cũng không còn trong ngày thường cầu long bảng trương mới sau khi lưu lại liên nhị giao hữu tâm tư r ồ n dập rời đi tần d ị c t tần d ị c t nhích nguyên long nhìn tần d ị c t đi xa khuôn mặt vặn vẹo, ánh mắt tựa hồ muốn bốc cháy lên, h ắ n hoàn toàn có thể tưởng tượng, chờ hôm nay tin tức truyền ra, h ắ n trong ngày thường, tây bắc thiên kiêu số một danh tiếng, liền sẽ hoàn toàn bị tần d ị c h hào quang che lấp, vừa nãy ăn lớn như vậy thiệt thòi, mặt mũi mất hết, cũng coi như, nhưng hiện tại, h ắ n lại còn muốn bị trở thành đối phương đá đạp chân, điều này làm cho xưa nay kiêu ngạo bá đạo hắn, hầu như đã không cách nào n h ị n được. nhích huyên, một bên dương bất phàm, trong lòng sinh ra mãnh liệt bất an cùng kinh hoàng đến, không thể chờ đợi được nữa thần niệm truyền âm nói, chúng ta bây giờ nên làm gì, trước thương lượng kế hoạch, còn muốn dùng sao, dùng, dùng như thế nào, n h í c nguyên long cắn răng, âm thanh lộ ra một tia văng lạnh, thực lực của hắn đủ để sánh ngang võ tông trung kỳ hơn nữa hắn mấy tháng thời gian một bước lên trời đến đây ít sẽ có cơ duyên vô cùng to lớn còn có thể thiếu hụt lá bài tẩy sao coi như ta phái người vây g i ế t hắn hắn hơn nửa cũng có niềm tin rất lớn có thể chạy thoát đến đó một bước trừ phi phái ra võ tông hậu kỳ thậm chí võ tông đỉnh cao cường giả mới có thể bảo đảm chặn giết tần dịch có mười phần nắm nhưng mà hắn đến cùng chỉ là thái tử không phải càn đế tầm thường võ t ô n g còn nói được hoàng thất võ t ô n g hậu kỳ cường giả đỉnh cao căn bản không phải hắn có thể điều động h ú n g hồ không bao lâu nữa nhiều nhất mấy c á h canh, canh giờ nơi này tin tức liền sẽ truyền vang cả kinh sau đó c h ấ n động tây bắc mà trên trong kinh thế lực lớn giờ khắc này chỉ sợ đã nhận được tin tức này rất nhanh ta phụ hoàng chỉ sợ đều phải bị kinh động đến lúc đó ta cái nào còn có thể có ra tay tiệt cơ hội giết hắn dương bất phàm nghe vậy sắc mặt trắng bệt một mảnh cả người run rẩy cái kia vậy làm sao bây giờ hắn không dám tưởng tượng Nếu như tùy ý tần dịch tiếp tục như thế quật khởi, bọn họ an dương dương thì, còn có đường sống sao. dĩ vãng, an dương dương thì có thể tồn tại, dựa vào chính là hắn thanh uy, còn có cùng nhích nguyên long gia o tình. nhưng hai thứ đồ này, ở tây bắc mười vạn năm qua, thiên kiêu số một trước mặt, căn bản không tính là cái gì, Nếu như miễn cưỡng muốn bắt hắn cùng tần dịch làm so sánh, càn đế thậm chí toàn bộ hoàng thất nhích ra, sẽ chọn ai, còn cần hỏi sao, không nên hốt hoàng, nhích nguyên long hít sâu một hơi, sắc mặt dần dần khôi phục, chỉ là ánh mắt băng hàn một mảnh, c h ú n g ta đi, rời đi tứ hải lâu, lại thương lượng biện pháp, nếu như muốn đối phó tần dịch, liền nhất định phải dành thời gian, trước ở tin tức náo động kinh thành trước đây là cơ hội cuối cùng được dương bất phàm gật gật đầu theo n h í c nguyên long đồng thời biết điều theo dòng người rời đi một trăm tầng điện thính tứ hải lâu trong ngoài nhưng vẫn là dòng người phun trào t r ê n vai thích cánh người nơi này tự nhiên không có đi đến thứ một trăm tầng tự mình quan sát cầu long bảng trương mới tư cách nhưng Đợi được những đại những nhân vật thiết ngươi cả nghĩ quá rồi xem ra ngươi là lần đầu tiên tới chứ không kinh nghiệm ba tháng một lần cầu long bảng mở nhưng là hiếm thấy thỉnh hội những đại nhân vật kia Trung quy phải liên lạc cảm tình, kết giao mắt chuyện, có thật không, vậy chúng ta còn muốn chờ bao lâu ạ, đây đương nhiên là thật sự, không tin ngươi liền, mẹ nó, người đi ra, nhanh như vậy, ở vô số người trong ánh mắt, cái kia từng vị khí tức mạnh mẽ đại nhân vật, từ đặc t h ủ đường nối sau khi đi ra, trực tiếp liền phi đồn rời đi, nhưng cũng không lâu lắm, liền có tứ hải lâu người đem một tấm to lớn tranh chữ từ thứ một trăm tầng treo lơ lường mà xuống như là thác nước triển lạc dòng người phun trào bên trong rất nhiều người ngẩng đầu lên nhìn to lớn tranh chữ trên từng vì danh hiệu mau nhìn xem chúng ta tây m ắ t có hay không tân người lên bảng n g ư ờ i nghĩ quá nhiều n g ư ờ i xem một chút cuối cùng người vẫn là mặt hải thần quốc chiếm đa số ai thái tử điện hạ x ế p h ạ n g không có tăng lên trên lại còn hạ thấp một vị chờ đắt các ngươi mau nhìn thứ ba mươi bảy tên mẹ nó ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không chín chương hai trăm bốn mươi hai không tiếc đánh đổi g p chết t ầ n dịch mẹ nó n à y tình huống thế nào ta không nhìn lầm chứ cầu long bảng thứ ba mươi bảy vị, cái kia không phải là địa sát bảng số một, tây bắc người thứ bốn siêu cấp thiên kiêu, địa sát số một, đại tần thái tử, tần d ị cái kia không phải trước cái kia, tây bắc trăm năm qua để nhất cuồng đồ sao, hí, lần đầu đăng bảng, liền trực tiếp là địa sát số một, bản thân hay là luyện đan kỳ tài, tam phẩm luyện đan sư, ta ông trời á, Nương theo tranh chữ triển lạc, liên tiếp kinh ngạc thốt lên, kinh hãi tiếng, dường như lũ bất ngờ bình thường nổ vang, càng ngày càng nhiều người, chú ý tới thứ ba mươi bảy tên, đại tần thái tử, tần d ị ệ p m t ư ơ i tám tuổi võ hoàng đình cao, võ tôn trung kỳ sức chiến đấu, tam phẩm luyện đan sư, điệp sát số một, liên tiếp danh hiệu, khiến tần d ị vượt xa khỏi, đã từng tây bắc ba ngày kêu một long một con phượng một kỳ lân uy danh đại càn thái tử nhít nguyên long tại đây dạng ánh sáng dưới cũng biến thành không đáng chú ý lên chúng ta tây bắc địa giới sinh ra như vậy vô địch thiên kiêu rất nhiều võ g i ả hưng phấn k í c h đ ộ n g sắc mặt đỏ lên liều mạng hướng ra phía ngoài chen tới nhanh ta muốn đem tin tức này lập tức mang về nhà tộc bốn phía không ít người, nhất thời bị thức tình, r ồ n dập hành động lên. đúng, này nhưng là một cái siêu cấp tin tức lớn, ta muốn đem tin tức này truyền đi, nhất định xem náo động tứ phương, đi, đồng thời trở lại, nương theo dòng người phun trào, tin tức dường như cổ như gió, bắt đầu hướng ra phía ngoài truyền bá, có thể đoán trước chính là, nhiều nhất mấy canh giờ, c á c h này chấn động lòng người tin tức liền đem bao phủ kinh thành tam giang cửu sơn sau đó thì sẽ thịnh hành toàn bộ đại càn toàn bộ tây bắc các nước so sánh với đó trước tần d ị c h từng ở luyện đan sư hiệp hội tổng bộ gây ra đến phong ba nho nhỏ sức ảnh hưởng liền chuyện này một phần trăm đều không có chuyện này vòng trời bên trên cái kia mấy cái từng nhằm vào tần dịch luyện đan sư hiệp hội tứ phẩm chấp sự nhìn phía dưới phun trào sóng người sắc mặt phức tạp nói không ra lời chầm mặt nửa ngày bên trong một người mới đột nhiên mở miệng nói đường huynh nhằm vào tần dịch hoạt động ta lui ra lớn tuổi đường chấp sự bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về hắn sắc mặt thay đổi ngươi đường huynh, v ì kia chấp sự, một mặt vẻ kiên định, hoán thanh mở miệng nói, tần d ị người này, dù cho từ chối tây bắc đan vương, nhưng hôm nay qua đi, nhưng cũng sẽ không lại có thêm nửa người, đến chỉ trích hắn, hắn có tư cách này, vạn năm vừa ra luyện đan kỳ tài, như thế nào so với được với, mười vạn năm vừa ra vô địch thiên kiêu đây, lại tiếp tục nhằm vào tần d ị c h chúng ta chỉ có thể tự lấy nhục nói xong hắn chắp tay thi lễ xoay người rời đi đường h u y ê n cáo từ còn lại mấy v ị chấp sự thấy một màn này cũng r ồ n r ậ p mở miệng nói lý h u y ê n nói không sai đường h u y ê n ta cũng lui ra đường chấp sự xin lỗi ta cũng lui ra đường h u y ê n Cáo từ, trong ừ t nháy mắt, mấy cái chấp sự rồn r ậ m rời đi, trong v ò n g trời, chỉ còn dư lại lẻ loi lớn tuổi chấp sự một người, lớn tuổi đường chấp sự, than thở một tiếng, lắc lắc đầu, thân hình hiu quạnh rời đi, cũng trong lúc đó, nhích nguyên long màu vàng xe kéo bên trong, bầu không khí trầm mặt ngột ngạt, dương bất phàm sắc mặt tối t â m ngẩng đầu nhìn hướng về đối diện, sắc mặt âm trầm nhích nguyên long, âm thanh khàn giọng, nhích hương, vừa nãy ngươi nói, rời đi tứ hải lâu, chúng ta lại thương lượng biện pháp, ngươi hiện tại có thể có đối phó tần dịch biện pháp sao, n h í t nguyên long trầm mặt một chút, đối phó tần dịch, nói nghe thì dễ, hôm nay trước, tần dịch có điều là một tiểu nhân vật, duy nhất điểm sáng cũng chính là luyện đan thiên phú cường một ít hắn tiện tay liền có thể đem tần d ị ệ p ớt chết nhưng sau ngày hôm nay đây tần d ị ệ p tất sắp trở thành toàn bộ tây b ắ c tiêu điểm mười vạn năm qua thiên kiêu số một cho dù hắn là đại càn thái tử muốn đối phó như vậy vô địch thiên kiêu cũng là khó khăn tầm tầm thậm chí căn bản không thể thành công không nói những cái khác chỉ cần hắn phụ hoàng càn long hoàng đế tự mình quan tâm tần d ị ệ p hắn liền không có biện pháp nữa đáng chết chẳng lẽ muốn ta nuốt dần vào bụng liền như thế quên đi nhích nguyên long hai mắt lại dần dần đỏ lên nhìn xuống đi vừa mới ở tứ hải lâu bên trong hắn đã nhìn một lần là nghĩ ngày sau lại mạnh mẽ thu thập tần d ị ệ p có thể sau ngày hôm nay, c á c h nào còn có cơ hội, nếu là n h ị n nữa lần thứ hai, liền sẽ có lần thứ ba, lần thứ bốn, liền nhất định muốn cả đời n h ị n xuống đi, cả đời uất ức xuống, cả đời bị tần d ị c h hào quang, áp bức không nhất nổi đầu lên, h ú n g hồ, nếu như hắn n h ị n hắn duy nhất bản thân dương bất phàm, phải làm sao, lẽ nào, Muốn Hắn chơ mắt nhìn, tần dịch từng bước một q u ậ t khởi, đem dương bất phàm giết chết, đem dương ra diệt vong. không, nay tần dịch, nhất định phải chết, nhích nguyên loong trong mắt, dần dần sinh ra vẻ điên cuồng vẻ mặt, đã như vậy, thì đừng trách ta không chừa thủ đoạn nào, tần dịch, ta không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải ép chết ngươi, Hắn bỗng nhiên ngầm đầu, ánh mắt nhìn t h ẳ n g dương bất phàm, dương h u y n h ta còn có một biện pháp cuối cùng, dương bất phàm nghe vậy, nhất thời trong lòng vui vẻ, nói, biện pháp gì, nhích nguyên long cười lạnh một tiếng, ngữ khí trở nên băng hàn như sắt, ta chính là giam quốc thái tử, phụ hoàng không ra, trong tay ta thiên hình đại trận quyền hạn, chính là cao nhất, chờ hắn trở lại quốc tân quán, ta liền mang theo thái tử ấ n tỷ giá lâm, c h ì hắn một cái, cấu kết hắc long hội, ý đồ lật đổ đại càn chi tội, ta đại biểu, chính là đường hoàng đại thế, lôi đình thiên quy, đến thời điểm thiên hình đại trận bên dưới, dù cho hắn có ba đầu sáu tay, cũng phải bị trấn áp xem con chó như thế, quỳ ở trước mặt ta, nói, Hắn lộ ra một tia tàn nhẫn bảo ngược vẻ mặt. đến lúc đó, ta liền hủy bỏ hắn tu vi, cha hỏi ra bí mật của hắn, lại đem hắn lăng trì xử tử. cái gì mười vạn năm vừa ra thiên kiêu số một, chết rồi thiên kiêu, liền chẳng là cái thá gì, cái gì, dương bất phàm ngơ ngác thất sắc, dù cho là hắn, cùng tần dịch là không chết không thôi mối thù. nhưng đối với nhích nguyên long điên cuồng cũng cảm thấy một chút sợ hãi thiên hình đại trận vậy cũng là hoàng thất nhích ra khống chế kinh thành chấn áp đại càn gốc gác một trong vì đối phó một cái tần dịch liền muốn điều động thiên hình đại trận oai n à y không khỏi quá mức điên cuồng nhích huyên hắn sắc mặt trắng m ị h không nhịn được nói ngươi thật sự chuẩn bị điều động thiên hình đại trận nói như vậy dù cho ngươi giết tần d ị c h chỉ sợ cũng phải trả giá to lớn đánh đổi thân bại danh liệt không nói còn sẽ phải chịu ngươi phù hoàng nghi k ì tần d ị c h cấu kết hắc long hội ý đồ lật đổ đại càn chỉ cần là cá nhân liền rõ ràng đây là lời nói vô căn cứ hoàn toàn là n h í c nguyên long vô a n hãm hại nếu là thật dựa vào thiên hình đại trận giết chết tần dịch, chỉ sợ nhích nguyên long danh tiếng liền x ú địa vị uy vọng xuống dốc không phanh không nói, dù cho hắn phụ hoàng càn đế, đều tức giận hơn, toàn bộ tây bắc đều chỉ có thể nói nhích nguyên long lòng dạ độc ác, tâm nhãn cực nhỏ, không cho phép có người vượt qua hắn. nhích huyên, ngươi đây là giết địch một ngàn, tự tổn tám trăm a, dương bất phàm thậm chí cũng không nhìn được khuyên bảo nhích nguyên long nói lẽ nào ngươi chuẩn bị cùng tần dịch cá chết lưới sách hay sao ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không chín chương hai trăm bốn mươi ba càn lăng chi chân tướng cá chết lưới sách nhích nguyên long nghe vậy bắt đầu cười ha hà không dương huyên ngươi muốn quá nhiều ta vẫn là câu nói kia Nếu như tần dịp sống sót, tự nhiên là ánh sáng vạn trưởng, vô số người muốn lấy lòng nịnh hót hắn, vô số thế lực muốn lôi ghéo nịnh bở hắn, nhưng, hắn chết rồi. Liên chẳng là cái t h á gì, không có ai, không có bất luận cái nào thế lực lớn, sẽ vì một cái chết đi thiên kiêu ra mặt, dù cho, hắn là vô địch thiên kiêu, nói, trên mặt của hắn, lộ ra vô cùng tự tin. nhàn nhạt nói, huống hồ, ta nhít ra này một đời, ngoại trừ ta tam muội, người còn lại cho ta sách giày cũng không xứng, mà ta đại càn, cũng không có nữ đế lâm triều tiền lệ, nói cách khác, ta giết tần dịp, phù hoàng d ù cho lại tức giận, nhiều nhất cũng có điều phạt ta đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm thôi, giao động không được ta thái tử vị trí, nếu như thế, ta còn có gì phải sợ nói tới chỗ này hắn trong đôi mắt màu đỏ thấm chậm rãi biến mất hắn khẽ mỉm cười nhẹ như mây gió mở miệng nói cho tới ngoại giới thanh danh càng là phù vân bình thường chờ ta đang lâm càn đế vị trí ta dám cam đoan những người muôn v ạ n á c xanh vạn loại thóa mạ đều sẽ khác nào ngày xuân tuyết động b i ế n mất sạch sành xanh, dương bất phàm sâu sắc liếc mắt nhìn hắn, thấp giọng nói, nhíp huyên đúng là đem hết thảy đều nghĩ rõ ràng, nếu như thế, ta cũng không khuyên nữa nói, tất cả liền chiếu nhíp huyên ý tứ làm đi, được, nhíp nguyên long cười lớn một tiếng, dương huyên yên tâm, ta bảo đảm này tần dịch, chắc chắn phải chết, thiên hình đại trận bên dưới, ép chết hắn, liền dường như ớ p chết một con dệt bình thường dễ dàng, dương bất phàm gật gù, hắn đồng dạng rõ ràng, thiên hình đại trận khủng bố, nếu là uy lực toàn mở, đủ để dễ dàng tiêu diệt võ tôm cường giả đ ỉ n h cao, mà n h í p nguyên long, thân là giam quốc thái tử, cầm trong tay ấm tỉ, đủ để điều động thiên hình đại trận hơn nửa uy lực, uy thế như vậy dưới, đừng nói một cái tần dịch, dù cho một vị võ tôn đỉnh cao, cũng phải bị miễn cướng chấn áp, tần d ị thực lực, đừng nói là có thể so với võ tôn trung kỳ, có thể so với hậu kỳ thì lại làm sao, tại đây dạng sức mạnh tuyệt đối trước mặt, mạnh hơn thiên k i ê u cũng chỉ có thể quỳ xuống đất cuối đầu, tùy ý bọn họ sâu xé, tần d ị á p tần d ị đáng tiếc, dương bất phàm khó miệng, hơi nhích lên, hiện nhiên tâm tình sung sướng ngươi đắc tội rồi ngươi không đắc tội được người tứ hải lâu thứ bảy mươi bảy tầng một cái nào đó nơi g i ấ u g i ế m rất sâu trong mật thất đ ư ơ n g theo lưu quang lấp lóe toàn bộ mật thất đã bị mạnh mẽ trận pháp triệt để ngăn cách trong ngoài tần d ị ệ p điện hạ sở trấn uy điện hạ m ờ i ngồi mạc lâu chủ xin mời tần d ị ệ p ba người Ở trong mật thất, phân khách và chủ ngồi xuống. Sau đó, mạc thiên u n g khẽ mỉm cười, trước tiên mở miệng đạo, tần d ị điện h ạ Nếu ngươi nhờ làm hộ vị này sở c h ấ n uy đi điện h ạ cũng tra xét liên quan với thiên thừa võ tôn sự t ỉ n h không bằng xin hắn trước tiên nói. làm sao, hắn tự hỏi. Nếu là luận đến bí ẩ n tình báo, dù cho mặt hải thần quốc bên trong, cũng ít có thế lực so với được với tứ hải lâu. Nếu để cho hắn mở miệng trước, cái kia sở c h ấ n uy nơi này, liên lạc không tới an tình, uổng phí thời gian, tần dịch tự nhiên không có ý kiến, sở c h ấ n uy. nhưng là cảm kích nhìn mạc thiên ưng một ánh mắt, hiển nhiên, hắn cũng vô cùng rõ ràng, đây là mạc thiên ưng ở có ý định trông nom hắn. khắc khắc, hắn hắn giọng một cái, mới nhìn về phía tần dịch, c h ầ m rãi mở miệng nói, tần dịch điện hạ, ta xin nhờ một vị hoàng thúc, từ ta lỗ quốc hoàng thất bí lục bên trong, phiên nửa tháng, rốt cuộc tìm được liên quan với thiên thừa võ tung ghi chép, sở c h ấ n uy trong thanh âm, lộ ra một tia trình trọng, vị kia thiên thừa võ tung, xuất thân đại c à n hoàng thất nhích ra, chính là năm đó một vị hoàng tử, hoàng tử, Tân dị vẻ mặt, đột nhiên khẽ biến, trong đầu, giống như có một tia c h ớ p xẹp qua. đúng vậy, ta làm sao sớm không nghĩ đến bên trong. đại càn hoàng thất nhích ra, tên gọi thừa thiên chi vận, tài thiên chi khí, chấp thiên chi đạo, trường thiên chi hình, c á c h gọi là thừa thiên chi vận, không phải là thiên thừa hai chữ. hơn nữa, nhật nguyệt thừa thiên nhi g c á c h tên này, cũng trình độ nào đó trên công bố hai người quan hệ thiên thừa võ tung là đại càn hoàng thất xuất thân đây rõ ràng là rất dễ dàng liên tưởng đến mới đúng xem ra ta ngược lại thật ra ếch ngồi đáy giếng tư duy sơ cứng hắn lắc đầu một cái nhìn về phía sở c h ấ n uy nói sở huyên kính xin tiếp tục tiếp tục nói đi được sở c h ấ n uy cân nhắc một chút tiếp tục nói, căn cứ ghi chép, vị kia thiên thừa võ tung, võ đạo thiên phú siêu phàm thoát tục, chính là hơn bốn ngàn năm trước tây bắc, c h ó i mắt nhất thiên kiêu, đã từng đăng lâm quá sao bắt đầu bảng mười vị trí đầu, hắn một lòng khổ tu, thậm chí chủ động từ nhậm thái t ử vị trí, không muốn kế thừa càn đế tôn vị, tần d ị ệ t vẻ mặt hơi động, ánh mắt lói lên, chủ động từ bỏ càn đế tôn vị, càn đế tôn vị, tên gọi cửa cửa chí tôn, thiên đế hóa thân, có thể gọi toàn bộ tây bắc, tối có quyền lực người, có thể vì võ đạo tu hành, từ bỏ càn đế tôn vị, như vậy nhị lực quyết tâm, không phải chuyện nhỏ, điều này không khỏi làm hắn đối với thiên thừa võ t ô n đối với càn lăng lệnh bài, hứng thú càng thêm dày đặc, còn gì nữa không, tần d ị ệ p theo bản năng truy hỏi một câu. ây, sở c h ấ n uy trên mặt, lộ ra v ẻ lúc túng v ẻ không còn, tần huynh, thực sự xin lỗi, ta lỗ q u ố c hoàng thất bí l ụ c bên trong, liên quan với vị kia thiên thừa võ tôn ghi c h ấ p chỉ có nhiều như vậy, thật không, tần d ị ệ p trên mặt, cũng không có bao nhiêu v ẻ thất vọng, gật gật đầu nói, đa tả sở huynh, vì ta sưu tập những tin tức này, nhân tình này ta nhớ rồi, sở c h ấ n uy nghe vậy, trên mặt nhất thời hiện ra vẻ vui mừng, tần huyên quá k h á c h khí, b â y giờ tần dịp, là thân phận cỡ nào, cỡ nào địa vị, có thể để tây bắc mười vạn năm qua, x ế p hạng thứ nhất vô địch thiên kiêu, nợ một a n tình, như chuyển đi, không biết có thể gây nên bao nhiêu người ước ao, thành viên hoàng thất đã từng sao bắt đầu bảng mười vị trí đầu tần diệt trầm ngâm một chút như quả không có gì bất ngờ xảy ra vì kia thiên thừa võ tung quá nửa là đã sớm thọ tận tòa hóa vậy hắn vì sao muốn lưu lại càn lăng lệnh bài đây tần diệt nghĩ đến đây hốt trong lòng hơi động chẳng lẽ càn lăng là nhíp ra thành viên trọng yếu chết rồi t r ô n cất lăng mồ vì kia thiên thừa võ tung ở hắn lăng mổ bên trong lưu lại thứ nào đó hắn không khỏi như vậy suy đoán nếu như hắn suy đoán là chân tướng như vậy càn lăng lệnh phủ rất khả năng chính là tiến vào càn lăng thông hành lệnh phủ chẳng lẽ muốn ta đi trộm mổ vẫn là trộm đại càn hoàng thất hầm mổ tần d ị c h trong lòng sinh ra một tia quái gì tâm tình khập khập lúc này một bên mạc thiên ung, thanh khặt hai tiếng, c h ầ m rãi mở miệng nói, tân dịch điện h ạ sở c h ấ n uy điện h ạ sưu tập tình báo, đúng là so với trong tay ta trước nửa bộ phân, muốn tỉ mỉ một điểm, nhưng trong tay ta, còn có liên quan với thiên thừa võ tung, càng quan trọng phần sau bộ phận, không biết điện h ạ có thể có hứng thú nghe một chút, tân dịch nghe vậy, Quay đầu nhìn về phía hắn, cười nói, ta tự nhiên là đồng ý rửa tay lắng nghe, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không chín, chương hai trăm bốn mươi bốn giày đ ạ p sương mù, chân tướng ẩ m hiện, được, m c thiên ung cười ha ha, trên mặt lộ ra một tia sắc thái thần bí, có điều bắt đầu trước, ta ngược lại thật ra có chuyện, muốn phải hỏi một chút tần d ị c h điện h ạ trước. ngươi ủy thác ta ở tứ hải tổng trong tòa nhà, bán đấu giá nhật nguyệt thừa thiên nhi, g cùng đồng bộ bí pháp, nhưng là thiên thừa võ tông lưu lại, tần d ị c h nói, không sai, vậy ta còn có một việc, muốn phải hỏi một chút điện h ạ mà thiên u n g vẻ mặt hơi động, trong mắt lóe ra một tia tìm kiếm tâm ý, điện h ạ vì sao, đối với thiên thừa võ tông tin tức, như vậy chấp nhất truy tìm, ừm dịp nghe vậy, lông mày nhíu lại, nay cùng mạc lâu chủ nắm trong tay tình báo, có quan hệ gì sao, nếu là không có quan hệ, xin thứ cho ta không thể trả lời, này liên quan đến ta tư nhân cơ mật, như vậy sao, mạc thiên u n g biểu hiện bất biến, chậm rãi mở miệng nói, không dối gạt điện hạ, tin tình báo này giá trị, chỉ sợ muốn vượt xa trước ngươi dự liệu, dù cho là ta cũng không có quyền tự ý làm chủ đem tình báo đưa cho ngươi nếu như điện h ạ đồng ý trao đổi tình báo giải thích nguyên nhân này liền có thể miễn phí thu được nó tần d ị c h nghe vậy chầm m ặ t một chút mới nói ngoại trừ nhật nguyệt thừa thiên nhi ở ngoài trong tay ta còn có có thiên thừa võ tung lưu lại một phần khác đồ vật thì ra là như vậy mà thiên ung sâu sắc liếc mắt nhìn hắn mới từng chữ từng chữ mở miệng nói thiên thừa võ tung còn sống sót cái gì tần dịp giật này cả mình một bên sở c h ấ n uy cũng là trợn mắt ngoác mồm khó có thể tin tưởng vẻ mặt thiên thừa võ tung còn sống sót sống đến nay hắn nhưng là hơn bốn ngàn năm trước người a sở c h ấ n uy chính ở tự lẩm bẩm nhưng đột nhiên vẻ mặt biến đổi hiển nhiên là nghĩ tới điều gì tần dịch cũng tương tự nghĩ đến theo bản năng hỏi thiên thừa võ tung đột phá võ tung cảnh giới hắn thành tựu võ đạo tôn giả cảnh giới chỉ có này một cái khả năng không sai mạc thiên u n g vẻ mặt có chút nghiêm túc trầm giọng nói thiên thừa võ tung tên là nơi i e b kinh bằng kinh tài tuyệt diễm thiên phú siêu phàm hắn khi còn trẻ liền tây bắc vô địch sau đó tiêu hao năm trăm năm thành tựu võ đạo tôn giả cảnh giới hào viết càn lăng lão tổ chính là hoàng thất mạnh nhất đáy bao hàm tây bắc chống đỡ chỗ trời đ ị n h hải thần châm càn lăng lão tổ lấy sức lực của một người c h ấ n áp tây bắc bốn ngàn năm, để đại càn vững như thái sơn, tần dịp sắc mặt thay đổi, trong lòng nhấc lên sóng lớn, càn lăng lão tổ, rất hiển nhiên, hắn hoàn toàn muốn sai rồi, càn lăng cũng không phải là đại càn hoàng thất lăng mộ, mà là một vị cường giả siêu cấp, v õ đạo tôn giả danh hiệu, trong tay hắn cũng không phải là cái gì thông hành lệnh phù, mà là càn lăng lão tổ tín vật, chỉ là, càn lăng lão tổ, vì sao phải đem ba phân giấy thiếp vàng, ở lại đã từng đại tấn, cái này căn bản nói không thông. hơn nữa, càn lăng lệnh phủ ở trên người ta, ta còn đi qua hoàng thành thanh loan cung, càn lăng lão tổ không thể không cảm ứ n g được, nhưng hắn nhưng chưa bao giờ liên lạc quá ta. Nếu không có ta từ tứ hải lâu dò thăm tin tức, đến nay còn bị chẳng hay biết gì. Tần diệt trong đầu, liên tiếp nghi hoạt bắn ra, giải quyết một vấn đề, lại có mười cái vấn đề. t ù y theo mà tới, càn lăng lão tổ mục đích là cái gì, vì sao tay mình cầm lệnh phụ, hắn nhưng làm như không thấy, phần này lệnh phụ chân chính công hiệu là cái gì. Chẳng lẽ cũng chỉ là đơn thuần tín vật, chuyện này sau lưng, phảng phất có lớp lớp sương mù, đem tất cả gói lại, chỉ mơ hồ lộ ra một điểm nhỏ của tảng băng chìm chân tướng, tần h u y ê n mạc lâu chủ. Lúc này, một bên sở c h ấ n uy, phục hồi tinh thần lại, đột nhiên trầm giọng mở miệng nói, ta lỗ q u ố c hoàng thất bí lục bên trong ghi chép, vó đạo tôn giả tuổi thọ, cũng có điều năm ngàn năm, ta muốn hỏi hỏi mạc lâu chủ, hai mươi năm trước vu cổ tai họa, môn tê nê xô đấm máu, còn có những năm này, đại càn cách cuộc chi biến, có hay không cùng càn lăng lão tổ tuổi thọ không có bao nhiêu quan, hắt long hội đây, lai lịch của bọn họ thần bí như vậy, có thể hay không cũng cùng này có quan hệ, mạc thiên ung sâu sắc liếc mắt nhìn hắn, sở c h ấ n quy đi điện hạ đúng là tâm tư nhạy cảm có điều c á c h này tình báo giá trị trăm vạn linh tinh còn chưa hết thứ ta không cách nào nói cho ngươi sở c h ấ n quy sắc mặt biến biến không có lại mở miệng hô tần dịch phun ra một ngụm chọc khí chậm rãi đứng lên nói đa tạ m ặ t lâu chủ vì ta giải thích nghi hoạt có điều hiện tại ta nhưng đến cáo từ trong đầu của hắn còn có một đống lớn nghi hoặc còn chờ giải quyết càng là liên quan với càn lăng lệnh phủ mạc thiên cung ngẩn ra lập tức nghĩ tới điều gì liền cũng không có giữ lại đứng lên nói được ta đưa đưa tần d ị c h điện hạ chỉ chục lát sau tần d ị c h cùng sở c h ấ n uy hai người phi đổn trên vòng trời bên trên hướng về quốc tân quán chạy đi Sở c h ấ n quy sắc mặt biến à n g không ngừng, rõ ràng tâm sự nặng nề, cũng không còn ngày xưa sức sống, một đường không nói chuyện, đại sau nửa canh giờ, quốc tân quán đã thấy ở xa xa, ngày xưa q u ả n h quẽ quốc tân quán, thình lình trở nên náo nhiệt vô cùng, rất nhiều xa hoa xe ngựa loan giá, dừng lại ở quốc cửa khách sạn, đầy đủ gạt ra bảy, tám dặm, Ở dịp điện hạ đây, hắn trở lại chưa, làm phiền vị này lại viên, thay ta thông bẩm một tiếng, ta là tới bái kiến tần dịp điện hạ, tần dịp điện hạ người đâu, tại hạ là là lương quốc công con lớn nhất, lần này đến đây, rất nhiều thanh âm huyên náo, trải dòng quốc tân quán trong ngoài, trong ngày thường, khó gặp kinh thành đại nhân vật, lúc này, nhưng là hội tụ một đường, Tranh nhau chen lấn, khiến cho này quốc tân quán, khuyên náo động đến dường như chợ bán thức ăn. Trời ơi, một người tuổi còn trẻ hồng y lại viên, nhìn này trước đây chưa từng thấy một màn, không khỏi trợn mắt ngoác mồm. đây là làm sao, làm sao sẽ có nhiều người như vậy, đến đây tiếp tần dịch điện hạ. Hắn biết, tần dịch lai lịch bất phàm, chính là tam công chúa bạn tốt, nhưng, hình ảnh này cũng quá kinh người. phải biết, ở đây tùy tiện một người, đều là đại nhân vật, có chút càng là dậm chân một cái, kinh thành đều muốn chấn động ba chấn động nhân vật, thậm chí, hắn còn nhìn thấy mấy vị võ tôn cường g i ả quốc công, ngươi tin tức, cũng thật là lạc hậu, một c á c h đồng liêu lại viên, k i n h bị liếc mắt nhìn hắn, miệng nói, ngươi còn không biết chứ, mới nhất một kỳ mặt hải cầu long b ả n g đã đi ra ở tại chúng ta quốc tân quán bên trong tần dịch điện h ạ lần đầu đăng bảng chính là đ ị a sát bảng đệ nhất hiện ở bên ngoài cũng đã truyền ra tần dịch điện h ạ chính là tây bắc địa giới mười vạn năm qua thiên kiêu số một cái gì tuổi trẻ lại viên giật n ả y cả mình hai mắt t r ừ n g tròn soi một bộ khó có thể tin tưởng vẻ mặt, h a h a một bên đồng liêu, không nhìn được cười vang lên, nhìn ngươi, con mắt trởn lên cùng cóc như thế, ngươi còn có mặt mũi chuyện cười hắn, ngươi vừa nãy không cũng là một bộ đức hạnh, cha c h à không nghĩ đến chúng ta quốc tân quán, cũng có náo nhiệt như thế, vạn người vây đỡ thời điểm, nay có thể đều là, Lấy vì kia tần dịch điện hạ phúc a, rất nhiều quốc tân quán bên trong đang làm nhiệm vụ lại viên, cười đến không ngậm mồm vào được, trong ngày thường thanh thủy nha môn, vào đúng lúc này, trở nên nóng b ỏ n g tay, liền vừa nãy ngăn ngắn một phút, bọn họ liền không biết thu rồi bao nhiêu chỗ tốt. Lúc này, trong vòng trời, hai vệt đột quang bay xuống mà xuống, bên trong một đạo màu xanh đột quang, mơ hồ có thể nhìn ra một bộ bạch y thiếu niên bóng người là tần dịch điện hạ tần dịch điện hạ trở về quốc tân quán bên trong nhất thời náo động ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không chín chương hai trăm bốn mươi năm nhích nguyên long vô liêm sỉ sát chiêu tần dịch điện hạ trở về điện hạ ta là trong lúc nhất thời quốc tân quán trong ngoài cùng x ô i trào các loại tiếng huyên náo âm nhất thời mở rộng gấp mười lần tần d ị c hơi h những mày không thèm để ý những người này trực tiếp thao túng đồn quang rơi vào rất nhiều cung điện trước tần d ị c h điện hạ đang làm nhiệm vụ lễ bộ quan chức đã sớm chờ đợi ở chỗ này nhìn thấy tần d ị c h liền vội vàng khom người hành lễ thái độ cung kính vô cùng ngày xem bên ngoài những người kia giống nhau không gặp, thay ta từ chối. chuyện này, lễ bộ quan chức, sườn sốt một chút, nhiều như vậy đại nhân vật, nói không gặp liền không gặp, cũng thật là ngạo khí trùng thiên a, cũng không sợ đ ắ c tội người, hắn thầm nhủ trong lòng, trên mặt nhưng không dám thất lễ, cung kính nói, được, ta vậy thì đi thông báo bọn họ, không quấy giày điện hạ nghỉ ngơi, Lế bộ quan chức, khom người lui lại, tần h u y ê n sở c h ấ n u y tâm sự nặng nề, miễn cướng cười cợt, chắp tay nói, tại hạ trước hết cáo từ, tần dịp khẽ gật đầu, nói, sở h u y ê n đừng quên, ta còn nợ một món nợ ă n tình của ngươi, nếu là có phiền phức, cứ việc tìm ta, đủ khả năng địa phương, ta chắc chắn sẽ không chối từ, sở c h ấ n uy ngẩn ra, lập tức cười nói, tần huyên yên tâm, ta sẽ không quên, nhìn sở c h ấ n uy bóng lưng đi xa, tần dịch lắc đầu một cái, đi vào bên trong cung điện, đến thư phòng ngồi xuống, càn lăng l ệ n h phủ, hắn thân xoay tay một cái, từ trong nhẫn không gian, lấy ra càn lăng l ệ n h phủ, l ệ n h phủ toàn thân trầm trọng, đủ có mấy ngàn tân, lói á m hào quang màu vàng ấm, d ạ n g ngời ư rực rỡ, toàn thân ấm phức tạp t i n h mỹ hoa văn khắc thu, chính diện là càn lăng hai chữ, sau lưng nhưng là thiên thừa hai chữ, tần d ị c h lần thứ hai, thử đem thần niệm, thăm dò vào bên trong, trong giây lát này, đã từng bất kể như thế nào thăm dò, đều không phản ứng chút nào càn lăng lệnh phù, trong nháy mắt ánh sáng tỏa sáng, Tần d ị c h trong lòng, âm âm chấn động, cảm ứng được một luồng hùng vĩ vô biên u y năng, đang cùng càn lăng lệnh phù, tương hố tương ứng, n à y cố h ả o đại sức mạnh, u y năng khó có thể suy đoán, phảng phất ở khắp mọi nơi, g i ấ u ấm ở bên người mỗi một tất trong không gian. đây là thiên hình đại trận lực lượng, tần d ị c h hai mắt, đột nhiên sáng lên, không nghĩ tới, càn lăng lão tổ lệnh phù còn có điều khiển thiên hình đại trận quyền thế cùng quy năng này ở kinh thành bên trong quả thực là có một không hai đại sát khí thiên hình đại trận có cớ nào mạnh mẽ nếu là quy lực toàn mở c h ấ n áp mấy tôn võ tôn đỉnh cao có điều là trong nháy mắt so sánh với đó đã từng đại tấn ngọc kinh trước hoàng thất triệu g i a bố trí đại trận Ở thiên hình đại trận trước mặt, quả thực là nhược nhỏ đến đáng thương. đã từng, ta tiêu tốn mười vạn nạp tiền điểm, hối đoái bí bảo, liền có thể một mạch đánh tan ngọc kinh đại trận, nhưng, nếu là muốn hối đoái, đủ để đánh tan thiên hình đại trận bí bảo, đừng nói trăm vạn nạp tiền điểm, chỉ sợ ngàn vạn cũng không đủ, tần d ị ệ t trong lòng, ý nghĩ cuồn cuộn, nếu là thiên hình đại trận, bị người nắm tới đối phó hắn, hắn tuy rằng không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng trên người mấy trăm ngàn nạp tiền điểm, chỉ sợ muốn tiêu hao sạch, mới có thể chật vật thoát thân, chạy ra kinh thành. nhưng lúc này giờ khắc này, vì này đại sát khí huyền thế uy năng, lại bị hắn nắm trong lòng bàn tay, bực này liền, phân đi rồi nhích ra huyền thế, Nắm giữ đạn hạt nhân phóng ra nơi u vqq ua khá lắm này c à n lăng lệnh phủ cũng thật là cho ta một cái to lớn kinh h ì có điều này c à n lăng lão tổ thật liền yên tâm đem bực này đại sát khí thao túng quyền lực giao cho ta tần d ị c h trong lòng điểm khả nghi bộc phát đây chính là đại càn nhích ra c h ấ n áp tây bắc Thống chỉ kinh Thành gốc gác một trong. Nếu là hắn ý định bất thể Thành. trời chỉ Kinh hắn định phá hoại. Chỉ sợ có thể đem Kinh thành, Nháo gốc Nếu lương. Muốn long gác có cái là làm đem l ý sợ Ở đất. tổ. Mà càn lăng Nếu lão không có tỏ thái độ, cũng không có thu hồi lệnh phù, hiển nhiên là ngầm thừa nhận tình huống như thế, vì kia võ đạo tôn giả, thật liền đối với ta yên tâm như vậy, tần dịp sắc mặt biến ảo. có chút không mò ra càn lăng lão tổ dự định đang lúc này quốc tân quán xung quanh đột nhiên b ạ o phát một trận rối loạn một đạo cao giọng báo uống vang vọng bốn phía thái tử đi tuần người không phận sự tránh lui tần dịp nghe vậy chân mày cau lại trong lòng hiểu rõ nhích nguyên long đến rồi xem ra là hướng về phía ta đến Hắn nghĩ như vậy, liền đứng dậy, sửa sang lại quần áo, thong dong cất bước đi ra ngoài, mặc kệ nhích nguyên long tới đây, là muốn làm lớn chuyện, vẫn là bồi tội chịu thua. Hắn tổng muốn đích thân đi gặp một phen, ta ngược lại muốn xem xem, này nhích nguyên long, trong hồ lô bán là c â y gì dược, quốc tân quán xung quanh, c â y gì, tần dịch điện hạ không muốn thấy chúng ta. đóng cửa tạ khách, đây là thật sự, phiên p h ứ c các hạ, lại thông bẩm một tiếng, ta nhưng là lương quốc công, ầm ý một mảnh trong thanh âm, nguyên b ả n cãi nhau mọi người, đột nhiên không hẹn mà cùng yên t ĩ n h lại, trên mặt đất, thêm gia tàng lớn bóng tối, một vị màu vàng xe kéo, từ vòng trời bên trên, phi độn mà xuống, xe kéo bốn phía, còn theo hoàn chỉnh rửa rấm có g i á p vàng hộ v ệ cầm trong tay long kỳ long bài lưới mát khuôn mặt nghiêm túc mười hai vị thái tử đông cung người hầu chia nhóm hai bên cao d ò ọ n g báo uống thái tử đi tuần người không phận sự tránh lui trong lúc nhất thời quốc tân quán ở ngoài mọi người hai mặt nhìn nhau vẻ mặt nghi ngờ không thôi thái tử n h í c nguyên long Hắn tới đây làm gì, hẳn là c u i đầu chịu thua, cho tần d ị c h đ i ệ n hạ bồi tội đến rồi. Ta cảm thấy đến cũng là, lúc trước ở tứ h ả i lâu, Hắn có vẻ như ăn thiệt ngầm, nói vậy giữa hai người, sớm có hiềm k h í c h không thể nào, dựa theo n h í c nguyên long tính cách, bản thân liền bị thiệt lớn, còn có thể chủ động c u i đầu, vậy thì như thế nào, Hắn chỉ cần không phải kẻ ngu si, cũng chỉ có thể quy đầu, không sai. Dù cho là đại càn thái tử thì lại làm sao, đối mặt tần d ị c h vị này vô địch thiên kiêu, hay là muốn chịu thua a. Mọi người n h ị luận sôi nổi. nhận định đại càn thái tử n h í c nguyên long, là đến cho tần d ị c h bồi tội. đang lúc này, một đạo màu xanh đồn quang, từ quốc tân quán bên trong bay ra. lơ lửng trên vòng trời bên trên h i ể n lộ ra tần d ị bóng người màu vàng xe kéo lăng không dừng lại xe kéo bên trong bay ra nhích nguyên long cùng dương bất phàm bóng người tần d ị dương bất phàm nhìn tròng trọc vào tần d ị hơi nhích k h ó e môi lên lên lộ ra một tia hung tàn nô cười n g ư ờ i rốt cuộc muốn s o n g đời tần d ị nhích nguyên long sắc mặt lạnh lùng lơ lường ở trên bầu trời, ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống phía dưới tầng dịch, âm thanh băng lạnh, kinh bản thái tử điều tra rõ, ngươi ở bề ngoài, là phía đông nước nhỏ, nước tần chi thái tử, kỳ thực chính là h ắ c long hội ám điệp, ngươi lẻn vào ta kinh thành, ý đồ lật đổ đại càn giang sơn xã tắc, mưu đồ gây dối, tội ác tay trời, bản điện hạ, thân là giam quốc thái tử, chắc chắn sẽ không khoan dung n g ư ờ i loại này gieo và xá tắc, đồ t h á n sinh linh chi cuồng đồ. Nói, hắn từ trong tay áo, lấy ra một viên màu vàng ấm tỉ, màu vàng ấm tỉ, bị hắn hơi loáng một cái, nhất thời tỏa hào quang mạnh, một luồng cuồn c u ồ n đáng sợ khí tức, ở bốn phía hiền lộ, tân d ị còn chưa bó tay chịu c h ó i